lần này tây tuần trên đường cái thứ nhất tiếp giá điểm sáng tỏ bọn họ mấy cái tiểu nhân đuổi lâu như vậy lộ này dừng lại xuống dưới đại khái đều phải chơi điên rồi đi ta phòng chừng bọn họ liền công khóa đều đến buổi tối khêu đèn đánh đêm mới có thể đuổi ra tới cho nên sáng tỏ nhãi con có thể ở trăm vội bên trong bất thời giờ cấp thịnh kinh trong thành bọn họ viết thư đã là rất khó được ngươi cũng thật sẽ cho ngươi đệ đệ nói tốt minh quý phi tức giận hoành thịnh yến liếc mắt một cái kỳ thật liền tính thịnh yến không chỉ địa điểm ra tới Nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận này trong đó nguyên do. Nói nữa, viết thư nhà loại chuyện này, vốn dĩ nên là tưởng viết cái gì viết cái gì, tưởng viết nhiều ít viết nhiều ít. Nếu còn cấp quy định cách thức số lượng từ, làm cho cùng đứng đắn khoa khảo viết văn chương dường như, kia còn có cái gì ý tứ. Vậy không gọi thư nhà, tiêu nhiệm vụ. Nói một ngàn nói một vạn, bất quá là nàng tưởng nhi tử thôi. Minh Quý Phi tâm tư thịnh yến tự nhiên là đã nhìn ra, bất quá hắn cũng không có thấp e cờ đến đương trường điểm ra tới. nhân ra cảm xúc chính phía trên đâu hắn đến là luẩn quẩn cỡ nào mới có thể làm như vậy không nhận người đãi thấy sự tình minh mẫu phi ngài nói nhà chúng ta sáng tỏ như vậy có tính không là trải qua thế sự trở về vẫn là nương bảo nam thịnh yến tiếp nhận giấy viết thư nhìn cái hoàn toàn không cấm cảm thấy buồn cười nhìn xem nhân ra nói dọc theo đường đi gặp được như vậy bao lớn lớn nhỏ tiểu nhân nữ hài tử hắn trong lòng vẫn là hắn mẫu phi đẹp nhất đâu hắn một cái sáu tuổi nhãi con đi theo tây tuần một chuyến liền trải qua thế sự. Thậm chí đều còn không có một chuyến, đỉnh thiên cũng mới đi đến nửa đường. Minh Quý Phi bị Thịnh Yến linh tính dùng từ khiếp sợ tới rồi, liền vừa rồi thương cảm đều không dành lo. Thịnh Yến không tiếng động cười cười, không vì chính mình biện giải. Lời nói đâu, đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Trước không nói nó có hay không đạo lý, ít nhất trước mắt xem ra, dùng để rời đi Minh Mẫu Phi lực chú ý hiệu quả là không tồi. Bất quá trừ cái này ra, người nói đảo cũng không sai. Điều ra hỏa thẩm mỹ vẫn là đáng giá khẳng định, không ủng công ta tự tay làm lấy hôn đúc hắn nhiều năm như vậy. Luận mỹ mạo, nàng minh cẩm chưa bao giờ mang sợ. Phần 121 Thanh cùng, người chọn lựa lâu như vậy Thái tử Phi, đều không có chọn đến thích, sẽ không cũng là bị mình mẫu Phi ảnh hưởng đi. Ta đây đã có thể nghiệp chướng nặng nghề. Nên nói rõ quý Phi không hổ là có thể sinh ra thịnh chiêu như vậy tư duy nỗi lòng thiên mã hành không nhãi con nữ nhân, xác thật là cái lang diệt. Rõ ràng là hoàn toàn không liên quan hai cái đề tài, cư nhiên cũng có thể làm nàng tìm được nhân quả quan hệ, sâu trôi lên. Nói thật, Thịnh Yến trong khoảng thời gian này thâm chịu thúc dục hôn bối rối ở ngoài, kỳ thật đối minh quý phi loại này không thể tưởng tượng đề tài liên hệ năng lực cũng là chịu phục Tựa như hiện tại, rõ ràng bọn họ một khắc trước còn ở thảo luận sáng tỏ nhãi con, chính là nhà Hán minh mẫu phi chính là có thể làm được, đem sáng tỏ nhãi con sự tình cùng thúc dục hôn vô phùng nối tiếp lên. Chuyện như vậy, Trong khoảng thời gian này hắn cũng không biết trải qua quá bao nhiêu lần. Tỷ như, hắn nói gần nhất chính sự bận rộn, chỉ sợ không có thời gian tham gia nàng tổ chức, khoác các màu danh mục thực chất đều là thanh thiếu niên nam nữ quan hệ hữu nghị hoạt động. Minh Quý Phi liền sẽ nói, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, phàm là có thể có cái thái tử Phi ở bên cạnh ngươi chiếu cố, ngươi cũng sẽ không như vậy mệt, liền bất thời giờ thả lỏng một chút thời gian đều không có. Lại tỷ như, hắn nói hắn gần nhất chính sự không như vậy bận rộn, Cho nên vừa lúc lại đây bồi nàng trò chuyện. Minh Quý Phi liền xem nói, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, phàm là ngươi có cái thái tử phi tại bên người, phong hoa tuyết nguyệt, mạng đàm cổ kim, thật sự không được, tạo tạo tiểu nhân nhi cũng là có thể, làm điểm cái gì không tốt. Ngươi cũng không đến mức nhàm chán đến muốn tới bồi nàng nói chuyện nông nỗi. Phàm này đủ loại, nhiều không kể xiết. Thịnh Yến lần đầu tiên biết, hắn hiện giờ nhất cử nhất động, nhớ nhung suy nghĩ, ở Minh Quý Phi trong miệng, cư nhiên đều có thể trở thành nàng thúc giục hôn lý do. Hắn tổng cảm thấy, còn như vậy đi xuống, hắn cùng Minh Quý Phi hai người chi gian, dù sao cũng phải điên một cái. Minh Mẫu Phi, đảo cũng không cần như thế lo lắng. Thịnh Yến bất đắc dĩ, lời này nhưng không hào hồi. Nói đúng vậy, hắn đã có thể dự đoán đến Minh Quý Phi nhất định có một đống có sắn thúc dục hôn lý do ở đảng kia chờ. nói không phải. Nghi ngờ Minh Quý Phi mỹ mạo hậu quả, hắn sợ là gánh vác không dậy nổi. Vậy ngươi nói nói, ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì? Ôn nu khả nhân chi thư đặt lý. Thanh lệ huyển chuyển bụng có thi thư, vẫn là lưu loát quả cảm khôn ngoan sắc sảo. Phàm là ngươi có thể nói ra tới, Minh Mẫu Phi chính là đem toàn bộ thịnh kinh thành cấp lật qua tới, cũng nhất định cho người tìm được. Còn có một câu Minh Quý Phi chưa nói, thật sự tìm không thấy, hiện tại bồi dưỡng lên cũng không mượn Sợ cấp thịnh yến quá nhiều áp lực, nhẫn nhịn, rốt cuộc chỉ ở trong lòng nói cho chính mình nghe. Minh Mẫu Phi, ta hiện giờ thậm chí đều còn không đến trí học chi năm, ngài hiện tại nhọc lòng đến có phải hay không có điểm sớm. Thịnh yến kỳ thật biết, dựa theo thịnh gia hoàng tử thành hôn quý đạo, cũng không tính đặc biệt sớm. Đặc biệt hắn vẫn là thái tử, thái tử phi người được chọn không cái 2-3 năm định không xuống dưới, định ra tới lúc sau, cũng còn có không ngắn một đoạn khảo sát kỳ. Hiện tại xử lý lên, hết thảy thuận lợi nói, phòng trừng cũng muốn đến cập quan chi năm mới có thể thành hôn. Chính là thịnh yến không phải bình thường thái tử, hắn là có đời trước ký ức thái tử. Hắn cùng năm đó thái tử phi, sau lại hoàng hậu, đời trước cho nhau nâng đỡ mấy chục năm Cũng coi như tình cảm thâm hậu. Nay một đời, hắn cũng không có đổi thái tử phi tính toán. Cho nên thành hôn phía trước những cái đó dài dòng tuyển định khảo sát đều có thể vô hạn ngắn lại. Nói cách khác, hắn có thể không cần sớm như vậy liền bắt đầu vì hôn sự bận rộn. Thịnh yến đến nay không có cùng Minh Quý Phi nói rõ người được chọn. Một phương diện là sợ hắn quá nhanh quyết định, sẽ khiến cho Minh Quý Phi hoài nghi. Cũng sợ nàng sẽ vào trước là chủ đối thái tử phi sinh ra một ít không cần thiết hiểu lầm. Về phương diện khác cũng là quan trọng nhất Sáng tỏ ra xa nhà đi, khó được Minh Quý Phi có thể tìm được sự tình rời đi lực chú ý, hắn kỳ thật cũng là thấy vậy vui mừng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đau cũng vui sướng, cấp Minh Quý Phi tìm sự tình làm đồng thời, cũng tận lực giải cứu một chút chính mình, làm chính mình không cần quá mức nước sôi lửa bỏng. Nơi nào sớm, ngươi có phải hay không khi dễ Minh Mẫu Phi lần đầu tiên xử lý hôn sự không hiểu hành? Minh Quý Phi không bị lừa dối trụ, nàng chính là tìm Thái Hậu còn có trong cung lão nhân đều kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết qua. Sách Còn tuổi nhỏ, tâm tư nhiều như vậy, không hổ là tương lai phải làm hoàng đế người. Nhưng kia cũng là tương lai sự tình, hiện tại còn không phải đâu. Ngoan ngoãn ở nàng thuộc hạ cho nàng bàn. Ta nào dám? Thịnh Yến nào dám nhận? Lúc này đương nhiên là kiên định phủ nhận, bảo mệnh quan trọng. minh mẫu phi, ngài xem như vậy, Ngài trước cùng hoàng tổ mẫu thương lượng một chút, Đem người được chọn phạm vi thu nhỏ lại một chút, Đến lúc đó ta lại hảo hảo xem xem. Rốt cuộc hiện tại nhiều người như vậy, ta nơi nào thấy qua tới? Lấy thái tử Phi ra thế nhân phẩm, khẳng định là có thể tiến cuối cùng chờ tuyển danh sách, Thịnh Yến đối này không chút nào lo lắng. kia cũng đúng. Thật vất vả Thịnh Yến có nhả ra dấu hiệu, Minh Quý Phi chuyển biến tốt liền thu. Thịnh Yến cũng thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp một đoạn thời gian, chính mình hẳn là có thể thanh tịnh xuống dưới. chương 132 đệ 132 chương. Thịnh Yến thông qua nỗ lực, từ Minh Quý Phi trong tay đạt được ngắn ngủi không bị thuốc dục hôn tự do, Thịnh Chiêu tắc thông qua mấy ngày liền làm từ cảnh đế trên tay đạt được ngắn ngủi cưới ngựa tự do hoa trọng điểm độc lập cưới ngựa đúng vậy thịnh chiêu chiêu rốt cuộc muốn bắt đầu độc lập hành tẩu cưới ngựa ngày thường cưới ngựa sư phò giáo nhưng đều còn nhớ rõ thịnh chiêu lần đầu tiên tại giã ngoại đơn độc cưới ngựa tuy rằng kỵ chính là hắn ngày thường luyện cưới ngựa bắn cung quen dùng tiểu mã cảnh đế cũng vẫn là có chút không yên tâm lúc này thịnh chiêu hùng dũng ngoái vệ, khí phách hiên ngang cười ở hắn tiểu lập tức còn cố ý thay hắn phía trước danh chấn tây ninh quân nơi dừng chân hồng nhạt tiểu khôi giáp rất có tiêu tiêu sái sái đạp biến giang hồ thẳng tiến không lùi khí thế đáng tiếc thịnh chiêu khí thế chiết kích ở cảnh đế trên tay nhà hắn thân ái lão phụ thân tún chặt hắn tiểu mã dây cương sắc mặt nghiêm chỉnh đối hắn tiến hành toàn phương vị chạy trước chỉ đạo kỹ thuật tâm lý phi thường chi kỷ thả toàn diện đều nhớ rõ ta ngày thường học được nhưng hảo cưỡi ngựa sư phó nói ta thuật cưỡi ngựa hảo tố chất tâm lý so thuật cưỡi ngựa còn hảo Hơn nữa ta cùng tiểu mã phối hợp đến càng tốt. Thịnh triệu biết, hắn nếu là lúc này không thể làm hắn phụ hoàng yên tâm, kia hắn phụ hoàng là thật đến làm được lập tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sự tình. Người nói thành tin. Bình tĩnh một chút, ai cho ngươi dũng khí ở một cái anh vị đế vương trước mặt cùng hắn nói thành tin. Lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân hiểu biết một chút. Không cần tham mau càng không được liều lĩnh. Không được hướng nguy hiểm địa phương chạy, tiêu ngươi dừng lại thời điểm muốn nghe lời nói. cảnh đế biết thịnh chiêu nói đều là lời nói thật cùng loại đánh giá cảnh đế nghe qua thịnh chiêu cưới ngựa sư phó hiện trường bản tiểu gia hỏa hứng thú bừng bừng xoa tay hầm hẹ chuẩn bị chính mình thăm dò bên ngoài thế giới hắn cái này đương phụ hoàng tổng không dễ làm hắn chặn đường thạch nên buông tay vẫn là muốn buông tay chỉ là nên dặn dò cũng một câu đều không thể thiếu ta bảo đảm nghe lời kỷ luật nghiêm minh thịnh chiêu đầu to điểm đến cùng cái không có cảm tình đến đảo tỏi cơ giống nhau ta chính là tương lai phải cho ngài Đường tiểu tướng quân người phục tùng quân lệnh là quân nhân thiên chức ngài cứ việc phóng một trăm tâm thịnh chiêu nghiêng người dán ở cảnh đế nách thai lại bỏ thêm một câu nhu cầu làm hắn phụ hoàng nhìn ra hắn ngoan ngoãn có thể yên tâm một chút cảnh đế cảnh đế càng không yên tâm liên tiểu tể tử hiện tại này ánh mắt tinh lượng toàn thân tản ra tiểu ra ta muốn đi làm sự tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt hiểu biết một chút toàn thân trên dưới chỉ có miệng nhất nghe lời tin tức bộ dáng cảnh đế thật sự rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng hắn Phu hoàng Nếu không ngài cũng cùng nhau. Ta đem ta mực nước mượn cho ngài. Làm hắn đơn độc cưỡi ngựa hắn phụ hoàng không yên tâm, cùng nhau tổng được rồi đi. Liền tính hắn ra cái gì tiểu ngoài ý muốn, liền hắn hiện tại tiểu nhân tiểu mã phối trí, hắn phụ hoàng theo bên người như thế nào đều tới kịp thi cứu. Mượn mã cho chấm. Ngươi khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Được rồi, nhớ kỹ lời nói mới rồi, nếu là không nghe lời, này dọc theo đường đi liền sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Cảnh đế vốn dĩ liền có cùng nhau lên ngựa tính toán. Bằng năng lực của hắn, như thế nào đều có thể bảo vệ tiểu thể tử. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lo lắng nhưng thật ra đi hơn phân nửa. Để ngừa vặn nhất, cảnh đế cuối cùng lại cấp thịnh chiêu hạ một đạo khẩn cô chú, lúc này mới đem tiểu mã dây cương trả lại cho hắn. Lúc này lương hữu tư cũng đúng lúc dắt tới cảnh đế ngựa mã, cảnh đế tiếp nhận dây cương, sờ sờ thân cận thò qua tới đầu ngựa, hơi làm chân an. Nhìn về phía bên kia cũng chờ xuất phát thịnh dục cùng thịnh hy. Chú ý an toàn. thịnh giục cùng thịnh hy không phải lần đầu tiên đơn độc cưỡi ngựa thậm chí còn đi qua chuyên môn trường đua ngựa cảnh đế đối bọn họ nhưng thật ra không thế nào lo lắng cho nên chỉ đơn giản dặn dò một câu liền một liều vạt áo bay lên ngựa mã đi thôi phu hoàng ở bên cạnh ngươi cảnh đế hai chân hơi kẹp bụng ngựa sử dụng đại mã đi vào thịnh chiêu bên cạnh người thịnh chiêu đã sớm chờ không kịp hiện giờ được cảnh đế cho phép lập tức dơ roi giục ngựa bay nhanh mà ra rõ ràng là tiểu nhân nhi tiểu mã ở một chúng thân cao chân dài đại nhân đại mã trung lại một chút không có bị bao phủ ngược lại sinh sôi hiện ra thịnh triều phi dương khí phách hoàng huynh ngươi nói sáng tỏ nhãi con về sau có thể hay không cưỡi tiểu mã đổi đại mã liền ném xuống chúng ta chính mình tiêu sái sung sướng đi a túc vương không biết khi nào dục ngựa đi vào cảnh đế bên người nhìn thịnh chiêu bóng dáng khó được đa sầu đa cảm lên kia cũng là hắn lớn lên chuyện sau đó tiểu gia hỏa lớn lên là phải cho chính mình đương tiểu tướng quân đi cảnh đế đáp nhẹ một câu liền không hề phản ứng túc vương đuổi theo thịnh chiêu đi đại bộ đội vẫn là ngay ngắn trật tự dựa theo nguyên tốc độ tiến lên bất quá bởi vì lớn nhỏ mấy cái chủ tử muốn phi ngựa vì bảo an toàn cũng rút ra một đội tinh nhuệ đi theo bảo hộ cho nên tiến lên trên quan đạo liền xuất hiện thịnh chiêu huynh đệ ba cái lánh chạy cảnh tượng ở đây một hai phải tính xuống dưới cũng liền bọn họ ba cái tiểu nhân thuật cưới ngựa nhất không tinh lần này nếu là làm cho bọn họ phi ngựa những người khác tự nhiên là ăn ý làm cho bọn họ chạy ở phía trước Không thấy cảnh đế cũng là chế ở bọn họ phía sau, lạc hậu một cái mã thân, để tùy thời phối hợp tác chiến. Đại nhân nhường bọn họ, bọn họ ba cái tiểu nhân chi gian nhưng không có cho nhau nhường này vừa nói. Thậm chí không cần riêng ngôn ngữ thuyết minh, thịnh chiêu thịnh hy thịnh dục liền ăn ý bắt đầu so đấu lên. Hôm nay thịnh chiêu cùng thịnh hy kỵ đều là tiểu mã, thịnh dục tuổi so với bọn hắn lực đại, đã bắt đầu từ nhỏ mã quá độ đến thành nhân dùng đại mã, chỉ là hắn kỵ đại mã còn không phải đặc biệt thuần thủ. cho nên ba người ở phần cứng thượng đảo cũng miễn cưỡng có thể coi như thế lực ngang nhau. Ba người ngươi truy ta đuổi, lẫn nhau có dẫn đầu, tái hướng phi thường nôn nóng. Đương nhiên đây là hắn chính bọn họ trong mắt, ở cảnh đế đám người trong mắt, đại khái chính là ba con tiểu thái kê thái kê mổ nhau. Thịnh dục chiếm tuổi ưu thế, nhưng là cùng đại mã phù hợp độ lực có không đủ, thịnh hy ngược lại là thế nhất ổn, sáng tỏ nhai con tuổi nhỏ nhất, nhưng cùng hai cái ca ca so cũng không bỏ xuống quá nhiều, sắc thật có thiên phú. Túc Vương rất có hứng thú đối chính mình bà con tiểu thái điểu cháu trai từng cái tiến hành lợi bình. Còn không quên kéo cảnh đế cùng nhau, kịch một vai có cái gì hảo sướng, người đa tải náo như sao. Liền ngươi nói nhiều. Cảnh đế tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng cũng là tán đồng Túc Vương cách nói. Túc Vương tốt xấu là cái niên thiếu thành danh đại tướng quân, điểm này ánh mắt vẫn phải có. Ngài lúc này là lời nói không nhiều lắm, chờ lát nữa sáng tỏ thua, ngài lời nói liền nhiều. Túc Vương lại là bất công thịnh chiêu, cũng đến thực sự cầu thị nói. Bọn họ huynh đệ ba cái hôm nay của đùa thắng người có thể là thịnh Dục cũng có thể là thịnh hy, tóm lại, lẫn nhau vì năm năm chi số, nhưng người thua, nhất định là thịnh chiêu. Đến lúc đó thịnh chiêu thua, hắn hoàng huynh không được lại là khai đạo lại là chân an, xem hắn còn như thế nào làm được không nói nhiều. Lời này ta sẽ chuyển cáo cho sáng tỏ. Cảnh đế không hề có bị vạch trần quân bách, ngược lại là bình tĩnh phản đem túc vương một quân. Lấy hắn cùng sáng tỏ nhãi con quan hệ, hắn cho rằng hắn có thể đứng ngoài cuộc. còn không phải đến đi theo bận lên bận xuống hoàng huynh ngài đều bao lớn cá nhân như thế nào còn học sáng tỏ nhãi con cáo người trạng đại nghịch bất đạo nói một câu này là thật là có điểm không biết xấu hổ ngươi như thế nào liền không nghĩ tới có lẽ sáng tỏ sẽ cáo trạng chính là chấm giáo đâu tuy rằng cáo trạng cửa này tay nghề là thịnh chiêu thiên phú kỹ năng căn bản không cần người chuyên môn dạy dỗ hắn liền không thầy dạy cũng hiểu dùng đến lô hỏa thuần thanh nhưng không ảnh hưởng hắn lấy tới đổ túc vương miệng Phần một Cảnh Đế cùng Túc Vương nôn ngữ giao phong gian, Thịnh Chiêu bọn họ đã phân ra thắng bại. Thịnh Hi bằng vào ưu tú tự thân điều kiện, cùng với cùng hắn ái mã ăn ý phối hợp, thắng hiểm Thịnh Dục, dũng đoạt đệ nhất. Thịnh Dục lấy nửa cái mã thân trên lệnh tích bại. Thịnh Chiêu không chút nào ngoài ý muốn dũng đoạt huy chương đồng, bất quá cũng không lạc hậu quá nhiều. Ta thắng. Thịnh Hi quay lại đầu ngựa, mặt hướng tới Thịnh Chiêu cùng Thịnh Dục, giương tay cử tiên, đắc ý phi thường. Luận thơ từ ca phú. Hắn so ra kém Thịnh Chiêu Thịnh dục, nhưng luận khởi tập võ cưỡi ngựa ban cung, hắn đã có thể không giả. Lợi hại. Thịnh Chiêu chạy đi tâm, ở trên ngựa chiều hắn làm cái tiêu chuẩn chắp tay lễ. Tuy rằng không có thắng có điểm tiến nối, nhưng là Thịnh Hy sắc thật lợi hại, thắng được làm nhân tâm phục khẩu phục. Sắc thật không tồi, bất quá chờ ta cùng đại mã lại ma hợp đến hảo chút, ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền không dễ dàng thắng ta. Thịnh dục rụt dụ rè dụ gật đầu, tán thành Thịnh Hy kỹ thuật. bất quá cũng thực sự cầu thị phân tích lúc sau sát suất đảo cũng không cần về sau ta hôm nay thắng ngươi liền rất không dễ dàng thính hy tự nhiên biết đại mã tốc độ là tiểu mã so ra kém lúc sau ở chính hắn cũng có thể thay ngựa phía trước xác thật là không tốt lắm thắng bất quá hắn hôm nay thắng được cũng không thoải mái hắn tuy rằng tại đây một đạo thượng có điểm thiên phú nhưng tuổi cùng thời gian trên lệch cũng là không dung bỏ qua đặc biệt là nói thịnh dục cưỡi ngựa bắn cũng được chỉ là so sánh với hắn văn khóa cường có vẻ hơi yếu nhân ra cũng không phải là thật nhược. Các người hai cái hơi chút khiêm tốn một chút là được, để ý cuối cùng bị ta kẻ tới sau cư thượng, toàn bộ trở thành thủ hạ của ta bại tướng. Thịnh chiêu đánh gãy thịnh dục cùng thịnh hy thương nghiệp lẫn nhau thổi, ở bọn họ trước mặt nói hồ nói tả. Không có khả năng. Thịnh dục cùng thịnh hy đồng thời quay đầu, cái này nhưng thật ra đứng ở cùng trận tuyến. Sách, đảo cũng không cần như vậy đoàn kết. Thịnh chiêu điểm môi, cảm thấy chính mình bị xem thường. Thịnh hy hôm nay không tồi. Đến lúc đó tới rồi thảo nguyên, chuẩn ngươi chọn lựa tuyển một con hảo mã mang đi. Cảnh đế xem thịnh chiêu ba người làm âm ý đến không sai biệt lắm, lúc này mới rủi ngựa tiến lên. Nếu ba cái nhi tử là chính thức ở tỉ thí, hắn cái này làm cha ra điểm điểm có tiền cũng là hẳn là. Tạ phụ hoàng. Thịnh hy kinh hỉ. Hắn từ trước đến nay sợ hãi cảnh đế, lại hàng năm ở công khóa thượng biểu hiện không tốt, tự nhiên càng không dám đối mặt cảnh đế. Hôm nay khó được có thể bị khen, thịnh hy là thật sự thụ sủng nhược kinh. Bất quá sợ cảnh đế điểm này, một chốc một lát phỏng trừng là sửa bất quá tới. Phu Hoàng, có điểm có tiền ngươi như thế nào không nói sớm. Tuy rằng hắn đã có mực nước cùng tiểu mã, nhưng là ai sẽ ghét bỏ chính mình mã nhiều đâu. Sớm nói ngươi là có thể thắng. Hợp lại vẫn là hắn không phải. kia đảo không phải, nhưng là ta sẽ càng nỗ lực a Điểm này tự mình hiểu lấy thịnh chiêu vẫn phải có, nhưng là thua ra cũng là đáng giá một cái khen thưởng cảm kích quyền. Còn chạy sao? Không tiếp tục chạy nói chúng ta liền phải tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cảnh đế không chuẩn bị cùng thịnh chiêu tiếp tục dây dưa cái này, hắn nếu là thật sự muốn, cái gì hảo mã có thể thiếu hắn. Bất quá chính là mượn đề tài, thuận đường làm đúng thôi. Phía trước có một mảnh mặt cỏ, thực thích hợp nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thịnh chiêu rất dễ dàng đã bị rời đi đề tài. Chạy gần nửa canh giờ, mệt nhưng thật ra còn hảo, còn chịu đựng được, nhưng là thi thi giống như có điểm sử dụng quá độ. Hắn chưa bao giờ là cậy mạnh người. kia đi thôi. Cảnh đế ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thịnh Chiêu nói mặt cỏ liền ở bọn họ phía trước trăm mét xa địa phương, sắc thật không tồi. Phu Hoàng, ta vừa rồi có phải hay không kỵ rất khá Thịnh Chiêu cưới tiểu ngông ngựa lon ton đến tiến đến cảnh đế bên người, nếu là nghe thấy hắn khẳng định ngữ khí, thật đoán không được này cư nhiên vẫn là cái câu nghi vấn. chương 133 đệ 133 chương. Tiểu béo chân cùng ngông có đau hay không, lần sau còn muốn chạy mã sao? cảnh đế đối thịnh chiêu trắng trận táo bạo thảo muốn khích lệ hành vi tránh mà không đáp ngược lại quan tâm khởi hắn cùng hắn tiểu mã vẫn luôn thân mật tiếp xúc hai cái bộ vị này dụng tâm chi hiểm ác a không dụng tâm chi lương khổ thật là làm người động dung. đau là rất đau phi ngựa lần sau cũng vẫn là muốn chạy thịnh chiêu động tác gần nấp xoa xoa chính mình mông nhỏ trứng quả nhiên soái khi đều là muốn trả giá đại giới ở hắn cưỡi ngựa phi dương hiên ngang tư thế vai hùng dưới mỗi một khối mông thịt thịt đều kể công đến vĩ Không sợ Liên Hảo, mặt sau có rất nhiều người phi ngờ cơ hội. Tiểu Gia Hỏa hôm nay biểu hiện sắc thật không tồi, thuật cưỡi ngựa ở hắn cái này tuổi tác là quá quan, hôm nay cũng nghe lời nói, không có làm ra chút làm người đỏ mắt tim đập chuyện xấu. Có thể thích hợp thả ra đi nhiều lưu lưu, tiêu hao một chút hắn quá mức tràn đầy tinh lực. Hắc hắc hắc thịnh triêu một trương ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ cười đến vô cùng nõn nhạo đây đều là hắn nên được. Tiêu Ngạo. Cảnh Đế xem hắn hưng thú tốt như vậy, trong lòng cũng cao hứng. Chính là chính mình cùng Quý Phi cho hắn như vậy đẹp một khuôn mặt, bị tiểu gia hỏa chính mình dùng lung tung rối loạn, thật sự là xem đến thương mắt. Phu Hoàng, ta đây rốt cuộc kỵ đến được không? Thịnh chiêu ở thảo muốn khích lệ này một khối từ trước đến nay nghị lực phi thường, không có được đến vừa lòng đáp án tuyệt không chịu thiện bãi căm hưu. liền giữ lời đề đã bị cảnh đế xà xa, xa, hắn cũng có thể cấp kéo trở về. Kỵ đến hảo, rất có chút anh hùng tiểu thiếu niên bộ dáng. Cảnh đế cũng là lấy hắn không có cách, mắt thấy nếu là có lệ bất quá đi Đơn giản nhiều lời vài câu làm hắn càng cao hứng một chút. Phu hoàng ngươi thật là hảo ánh mắt, không hổ là có thể đương hoàng đế người. Thình chiêu bị cảnh đế cào tới rồi ngứa chỗ, toàn bộ nhai con mắt thường có thể thấy được chấn hưng lên, phòng trừng ngông cũng không đau, chân cũng không toan, một hơi còn có thể tiếp tục phi ngựa ba ngàn dạm. Cảnh đế cần chính nhiều năm, tự nhận cũng là cái còn tính anh minh đế vương. Nhưng hiện giờ bị nhà mình nhi tử bởi vì loại lý do này, như vậy khen, cảnh đế lại chỉ cảm thấy còn không bằng không khen. Hôm nào vẫn là cho hắn thêm môn chương trình học đi, nói chuyện nghệ thuật, luận như thế nào chính xác bốt mông ngựa, khích lệ hoàng đế tám câu. Sách, như vậy tính xuống dưới, một môn khóa sợ là không đủ, không cái 10 môn 8 môn căn bản không đủ dùng. Thịnh chiêu không biết, mới vừa bị chính mình mạnh mẽ khen cảnh đế ở trong tối chọc chọc suy nghĩ cho hắn thêm công khóa, hắn còn giá chính mình tiểu mã hướng vừa rồi thương định muốn dừng lại nghỉ ngơi mặt cỏ chạy, hoan thoát đến so với hắn tiểu mã còn giống chỉ mã, con ngựa hoàng Quả nhân à, có đôi khi người biết được càng nhiều càng không dễ dàng vui sướng, vô chi mới là vui sướng suối nguồn. Hôm nay như cũng là thịnh Chiêu trong khoảng thời gian này xuống dưới, đã phi thường quen thuộc đại hình bên ngoài nấu cơm giã ngoại, chẳng qua cảnh tượng đổi tới rồi mặt cỏ. Thịnh Chiêu hôm nay không có giống thường lui tới như vậy các bếp lò xuyên môn, cho bọn hắn thêm xài thêm hỏa, nhân tiện cỏ ăn cỏ uống. Hắn ở tiểu mã chủ động khuất chân phối hợp hạng, lấy một loại không quá xoái khí nhưng là phi thường nhẹ nhàng phương thức xuống ngựa Thịnh chiêu đầu tiên là lộc cộc tìm quản ngựa xe hậu cần đại binh muốn tới một bó tốt nhất của khô, còn chi kỷ để ra một xô nước lại đây đầu vì tiểu mã. Hán Thịnh chiêu chiêu cũng không phải là cái loại này lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ người. hắn gì đều cấp. Hán, Thịnh chiêu chiêu, đại khí. Ngẫm lại chính mình nhưng không ngừng tiểu mã một con ngựa, hai con ngựa nhưng đến xử lý sự việc công bằng, lại tung tăng nhi cấp mực nước cũng tới nguyên bộ thủy thảo phân ăn. Ra có nhị thai, chính là như vậy không dễ dàng. Thịnh Chiêu còn tuổi nhỏ đã ăn tới rồi dưỡng hai chỉ hoa khổ. Gian xếp hảo trong nhà hai chỉ mã. Thịnh Chiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua đại binh nhóm trôn nổi tạo cơm tiến độ, đánh giá hẳn là còn phải muốn một hồi lâu. Vì thế kêu thượng Thịnh Dục cùng Thịnh Hy tìm cái hơi chút thoát ly đại bộ đội, nhưng là lại hoàn toàn ở đại bộ đội tầm mắt trong vòng. Thảo lớn lên phá lệ tốt mặt cỏ, mặt hướng tới đại bộ đội ngưỡng mặt nằm xuống. Hôm nay ông trời tác hợp, ánh mặt trời thực hảo, nhưng lại không có đến trước người nông nỗi. Chạy nửa canh giờ mã. Thân thể bùn rùn, nằm ở tốt tươi trên cỏ, phơi nhiệt độ thích hợp tắm nắng, phơi hảo một mặt, còn có thể phiên cái mặt tiếp tục phơi, thật là cấp cái thần tiên cũng không đổi a. Thính Hy cùng Thịnh Dục vừa rồi phi ngửa cũng là động thật cách nhi, lúc này trên người cũng không so Thịnh Chiêu hảo bao nhiêu. Thính Hy ở Thịnh Chiêu mới vừa nằm xuống thời điểm, liền không có chút nào chống cự, thậm chí chỉ hận gặp nhau quá muộn vô cùng gia nhập, cùng chung chí hướng nói chính là bọn họ hai cái. Thịnh Dục vốn đang là rụt rè, rốt cuộc trước công chúng Như vậy hành vi thật sự là bất nhã. Chính là thịnh chiêu cùng thịnh hy thật sự là nằm đến quá thoải mái, phiên đến quá vui sướng. Bọn họ hai cái bai cùng khoản hình chữ đại, hào phóng tư thế, nhắm hai mắt đầy đủ hưởng thụ ánh mặt trời, mặt cỏ, còn có nên diện thổi tới cũng không như thế nào nhu hòa phong, đồng thời thích ghi than thở ra tiếng, sau đó lại động tác nhất trí xoay người đổi cái mặt, tiếp tục lặp lại kể trên động tác. Thịnh dục không biết là bị phong mê mắt, vẫn là bị thái dương phơi hôn mê đầu vóc Mơ màng hồ đồ liền gia nhập mặt cỏ quay cuồng phân đội nhỏ, phía trước rất nhiều cố kỵ tất cả đều vứt ở sau đầu, rốt cuộc nghĩ không ra. Vì thế vui sướng người, từ hai cái biến thành ba cái. Từ thịnh chiêu uy mã bắt đầu, cảnh đế tầm mắt tuy rằng như có như không, nhưng rất ít rời đi qua hắn. Mặt cỏ trống trải, không bỏ ở mí mắt đấy hạ không được, xú nhãi con thật sự là quá ra. Liền thường xuyên bị các khoa sư phó cáo trạng thịnh hy cũng chưa hắn ra. Rốt cuộc thịnh hy lại nghịch ngợm. Ở hắn trước mặt Nhi vẫn là An phận Nhi Quả nhiên tới rồi ngoài cung đầu Hai tử đều có tươi sống như khí Liên thịnh dục đều có thể đi theo chơi đùa đi lên Lại là Túc Vương Lại là cùng phía trước vô nhị khẽ sở sở xuất hiện Tươi sống sáng tỏ cùng thịnh hy còn chưa đủ tươi sống Cảnh đế không phải thực nhận đồng Bất quá thịnh dục sát thật biến hóa rất đại Trước kia hắn mắt lại nhìn Tổng cảm thấy hắn sẽ là cái thâm tàng bất lộ Hiện tại xem ra Đảo cũng chưa chắc Ngài vì sủng ra cái như vậy tươi sống nhãi con, cũng là phi không ít tâm huyết, rất không dễ dàng đi. Túc Vương cười xấu xa, sáng tỏ có thể sống được như vậy tự tại, chính hắn tính tình là thứ nhất, bọn họ này đó trưởng bối có một cái tính một cái tất cả đều công không thể không. Nay trong đó nhà hắn Hoàng huynh, càng là đứng núi chịu xào. Ngươi cũng là ba cái hải tử phụ thân rồi, có dễ dàng hay không, ngươi không rõ ràng làm sao. Cảnh đế đôi Túc Vương trêu chọc không cho là đúng, thậm chí có chút không thể nói bí ẩn tự hào. xem hắn đem hải tử dưỡng thật tốt đồ ăn không sai biệt lắm hảo ta đi kêu mấy cái hải tử lại đây ăn cơm túc vương gặp hắn thân hoàng huynh một đòn ngay tim vô vô trên người dính thượng con cỏ tìm cái có sẵn lý do cũng không quay đầu lại đi rồi hắn không cùng hắn hoàng huynh loại này chuyên môn chọc nhân tâm đoa tử người chơi chúng tiểu nhân phơi đến không sai biệt lắm liền dậy ăn cơm túc vương đi qua đi vươn chân từ thịnh chiêu bắt đầu từng cái đá đá bọn họ mông nhỏ Chi kỷ cung cấp thô bạo thả cực không văn nhã kêu khởi phục vụ thịnh dục động tắc mau tránh được một kiếp bảo hạ chính mình ngông tôn nghiêm thịnh chiêu cùng thịnh hy còn lại là hoàn toàn không để bụng ai đá đá bái dù sao cũng không đau bất quá tuy rằng bị đá mông không sao cả nhưng là ăn cơm xác thật là kiện đại sự chậm trễ không được cho nên thịnh chiêu cùng thịnh hy ý tứ ý tứ lưu luyến một chút cho bọn hắn mang đến không ngắn thời gian vui sướng mặt cỏ liền vô tình buôn cơm tập thể cũng không quay đầu lại chạy thúc vương ở bên cạnh nhìn mừng rỡ không được quả nhiên một nửa đại không nhỏ hoa hoa Đặc biệt là Nam Hoa Hoa tới nói, cái gì đều là hư, chỉ có cơm khô mới là nhất thật sự. Cảnh đế trước kia khiến cho lương hữu tư riêng cùng chuyến này quản lương thảo hậu cần quản sự chào hỏi qua, hôm nay cơm chưa chuẩn bị đến phong phú chút. Xú nhãi con lần đầu tiên chính mình cưỡi ngựa, trước mặc kệ kỵ đến thế nào, tóm lại là cái không giống nhau bắt đầu, ăn đốn rất tốt cần thiết. Cho nên thịnh chiêu bọn họ liền ăn thượng một đốn phong phú. Nồi sắt lẩu thật cẩm. Cũng may thịnh chiêu huynh đệ ba người các ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Phải biết rằng lẩu thập cẩm cùng lẩu thập cẩm chi gian cũng là có khác nhau đâu. Cảnh đế cùng Túc Vương kỳ thật cũng là có điểm không nghĩ tới, thậm chí bắt đầu nghĩ lại, bọn họ lần này ra tới Tây Tuần có phải hay không thật sự quá mức khắc nghiệt điểm, như thế nào cố ý dặn dò quá phong phú đồ ăn cư nhiên còn chỉ là cái tăng mạnh bản nồi sắt lẩu thập cẩm. Nếu không phải xem mấy cái hài tử ăn khá tốt, cảnh đế đều tưởng cấp hậu cần quản sự trị tội. Kỳ thật cảnh đế lần này là thật sự hoan nguồn nhân ra hậu cần quản sự Cảnh đế làm lương hữu tư đi truyền lời thời điểm, cũng chưa nói là vì thịnh chiêu chỉnh hảo đồ ăn. Kia hậu cần quản sự theo lý thường hẳn là liền cho rằng là mấy cái đại nhân vật muốn ăn điểm tốt. Đối người trưởng thành tới nói, bình phán một bản đồ ăn được không, duy nhất tiêu chuẩn nhưng còn không phải là có hay không rượu. Nếu có thể có rượu ngon vậy càng tốt. Nếu xem nhẹ sẽ sai rồi thánh ý điểm này, hậu cần quản sự cũng là cái rất sẽ làm việc người. Hắn nhìn ba cái tiểu hoàng tử ăn uống no đủ liền kém lượng cái bụng thời điểm. mới tự mình dâng lên một lọ tây cảnh bên này có chút danh tiếng rượu mạnh. Phần 123 Hôm nay dò đường đại binh đã tham hảo lộ hồi bẩm qua, đêm nay khó được có thể đuổi kịp phía trước khách điếm, đã lâu không cần ăn ngủ ngoài trời. đang trước khách điếm không xa, ấn bọn họ hiện tại tốc độ, như thế nào đều có thể trước khi trời tối đổi tới, cho nên cũng không vội mà lên đường. Đại đội ngũ còn muốn tiến lên, tự nhiên không thể mỗi người uống rượu. Nhưng là lấy cảnh đế cầm đầu này mấy cái đầu đầu uống một chút, Kia đều không thể nói là không ảnh hưởng toàn cục, căn bản liền tiểu nhát đều thường không đến, thuộc về là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lúc này chúng tiểu nhân đều ăn được không làm mà mỹ, đại nhân cũng ăn sáu phần no, có hứng thu cho lựa, lại xứng với nơi này mây trắng cắt vàng cỏ xanh mà, nhưng không phải vừa lúc dùng để nhắm rượu. Nha, là cái chu đáo người. Thúc vương nhìn đến quản sự mang lên rượu, cao hứng. Hắn tuy rằng không thích rượu, ngày thường cũng thường xuyên sẽ uống thượng mấy chén. Nhưng lần này Tây tuần hắn chịu trách nhiệm hộ vệ chi trách, nhưng thật ra đã lâu chưa từng uống qua rượu, đặc biệt là này Tây cảnh rượu mạnh. Uống ít điểm, tuy rằng có điểm tiểu hiểu lầm, nhưng này cũng coi như là cảnh đế tự mình ăn bài, cho nên xem túc Vương để rượu liền muốn làm bộ dáng cảnh đế cũng không ngăn cản, chỉ là thói quen tính dặn dò một câu. Ngài yên tâm, bảo quản không uống nhiều. Thúc Vương đáp ứng thật sự là sảng khoái. Có thể không sảng khoái sao? Quản sự rất có chừng mực, tổng cộng liền thượng một tiểu cái bình rượu. hắn chính là tưởng uống nhiều đều làm không được. túc vương tự mình cấp cảnh đế mãn thượng một ly, dư lại liền rượu mang cái bình rượu toàn về hắn. này cũng không phải là hắn mê rượu a, hắn hoàng huynh là tuyệt không sẽ ở loại địa phương này uống nhiều, có thể nhợt nhạt tới thượng một ly đều là bởi vì hôm nay tâm tình hảo. nay một bàn trừ bỏ hắn cùng hắn hoàng huynh, dư lại ba cái đều vẫn là nhai con, cái nào như là có thể uống rượu bộ dáng. kia hắn chiếu cố hảo hắn hoàng huynh, dư lại nhưng không phải chỉ có thể tất cả đều là hắn. túc vương cũng không cần cái ly giơ tiểu bình rượu trực tiếp hướng trong miệng đảo ở tây cảnh a liền phải mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu như thế nào thống khoái như thế nào tới chương một trăm đệ một trăm chương túc vương vốn là hình dung tuấn mỹ lúc này uống khởi rượu tới càng bằng thêm vài phần tiêu sái không kềm chế được toàn thân khí chất xem đến thịnh chiêu tâm trí hướng về quả nhiên hắn cửu thuốc chỉ cần không phạm xuẩn chính là một quả soái tiểu thuốc thịnh chiêu nhịn không được hắn cửu thuốc sắc đẹp câu dẫn Man cường khắc phục ăn uống no đủ lúc sau cơm vượng, từ bỏ thoải mái sau khi ăn xong nằm liệt, tay chân cùng sử dụng hướng Túc Vương trên người bò, chính là chen vào người trong lòng ngực, cùng Túc Vương trùng trùng điệp điệp ngồi. Đứng lên là không có khả năng đứng lên, hắn đôi hắn cừu thúc sắc đẹp yêu thích chỉ có thể chống đỡ hắn miễn cưỡng bò một đoạn. Trong lòng ngực đột nhiên trưởng nhãi con Túc Vương cười đến thoải mái. Nhìn xem, nhân gia nhãi con hắn thân cha còn ở bên cạnh đâu, hắn đều có thể bằng vào tự thân mị lực hấp dẫn tiểu gia hỏa lại đây nhào vào trong ngực. Đứng ở nhãi con hắn cha góc độ, khẳng định lại toan lại tâm tắc, chính là đứng ở chính hắn góc độ, kia quả thực là không cần thật là vui nga. Tìm cựu thúc làm cái gì, đột nhiên như vậy dính người. Sáu tuổi nhãi con nhưng cũng là rất đại một con, đều không có trước kia như vậy hảo ông. Cũng may túc vương chính mình sinh đến cao lớn, trước mắt tới nói áp lực không lớn. cựu thúc ngươi hôm nay có điểm soái Nhân ra không phải nói gần đèn thì sáng, gần soái giả xoái sao. Ta cũng không có ý khác, chính là tới cọ điểm soái khí. khen người nói bị thịnh chiêu nói cực kỳ tự nhiên lại chân thành, hơn nữa hắn nói cọ đó chính là thật sự có. Toàn bộ phía sau lưng tính cả cái hốt cùng nhau, đều ở nỗ lực. Biết đến là hắn ở cọ cái gọi là xoái khí, không biết, còn đương hắn là muốn cọ rất người Túc Vương một tầng ra. Túc Vương từ thịnh chiêu cọ trong chốc lát, cảm thấy không sai biệt lắm cọ đủ hắn xoái khí, hai tay một cái dùng sức, đem thịnh chiêu toàn bộ nhãi con khống chế lên, bao ở trong ngực. Nên dừng, bằng không hắn xoái khí phải bị cọ thiếu. cựu thúc soái khí vẫn là ngươi phụ hoàng soái khí túc vương to gan lớn mật phúc ở thịnh chiêu lỗ thai bên cạnh lén lén lút lút tiểu tiểu thanh sợ bị bên cạnh cảnh đế nghe thấy lại túng lại dũng nói chính là túc vương bổn vương cựu thúc ngươi hiện tại so phụ hoàng soái khí một tí xíu thịnh chiêu nhạy bén trộm ngắm một chút hắn phụ hoàng phát hiện hắn phụ hoàng lực chú ý tựa hồ không ở trên người hắn quanh thân hoàn cảnh cơ bản an toàn chạy nhanh tiến đến túc vương bên thai cùng khoản lén lén lút lút tiểu tiểu thanh vì tỏ vẻ chính mình dùng từ chính xác độ thịnh chiêu nói xong còn riêng cấp túc vương khoa tay muối chân một chút nửa cái đầu ngón tay lớn nhỏ khoảng cách tỏ vẻ xác thật chỉ có một tí xíu túc vương mới mặc kệ thịnh chiêu mặt sau mực vá hắn trọng điểm chỉ ở thịnh chiêu phía trước câu nói kia hắn so với hắn hoàng huynh xoáy khí ai có thể nghĩ đến đâu có một ngày hắn cư nhiên ở sắc đẹp thượng thắng qua hắn hoàng huynh thật là thật đáng mừng vui buồn lẫn lộn túc vương biểu đạt vui vẻ phương thức chính là đem thịnh chiêu từ trong lòng ngược dịch đến đầu vai chở người ở trên cỏ tự do bay lượn thịnh chiêu khi còn nhỏ xác thật là bị không ít người cử quá cao cao hắn tọa giá bên trong thậm chí còn bao hàm tôn quý không chí tôn hoàng đế hảo chính là mấy năm nay hắn đại chỉ một chút lúc sau thật đúng là không bị cử quá cao cao liên ôm một cái kỳ thật đều thiếu con tương đối nhiều cho nên khó được có thể ôn chuyện cũ hắn vui vẻ vô cùng thịnh chiêu mở ra chính mình không lâu lắm hai tay đảm đương túc vương cánh hai người tổ hợp thành một trận người hành phi cơ Ở trên, cỏ đấu đá lung tung Thịnh Chiêu cùng Túc Vương còn ăn ý dùng các loại âm điệu ô ô ô tới cấp chính mình phối âm Thịnh ra lớn nhỏ hai cái kinh điển hùng hài tử lại một lần tổ hợp xuất đạo, tái hiện giang hồ Chơi lên kêu kêu một cái không coi ai ra gì, đầu nhập trong đó Xem đến cảnh đế đột nhiên hối hận chính mình nhất thời mềm lòng, làm Túc Vương uống xong rượu Đảo không phải hoài nghi Túc Vương uống say, chỉ là khẳng định hắn là mượn rượu trang điên rồi Thịnh Yến cùng Thịnh Hy hai mặt nhìn nhau bản năng cầu sinh làm cho bọn họ hai nhanh chóng ôm đoàn liền hô hấp đều phóng nhẹ chủ yếu là sợ bị đã chơi điên rồi cửu thúc cùng thịnh triều chiêu liên lụy đây đều là chút chuyện gì a điên chơi hai người tự đắc này nhạc ngược lại là bọn họ này hai cái vô tội người đứng xem thế bọn họ khẩn trương còn muốn thay bọn họ thừa nhận phụ hoàng mặt lạnh cũng không phải cảnh đế hiện tại kỳ thật sắc mặt như thường sắc mặt như thường ý tứ chính là cùng hắn nhất quán kỳ với người trước uy nghiêm giống nhau Hán phụ hoàng hiện tại hẳn là cảm thấy thực mất mặt, tưởng đem bên kia ở trên cò bay lượn hai chỉ trảo trở về tẩn cho một trận đi. Thịnh chiêu cùng thịnh hy tưởng tượng đến nơi này, trang chim cút trang đến càng giống. Người trưởng thành cùng tiểu bằng hữu lớn nhất khác nhau liền ở chỗ, người trưởng thành càng giỏi về khống chế chính mình cảm xúc. Chơi đủ kính túc vương rốt cuộc bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi chính mình trước mắt tình cảnh. Hán, giống như, làm cho hắn hoàng huynh mặt, quang minh chính đại quải con hắn, ở trước mắt bao người. mang theo nhân gia nhi tử hưởng thụ phong cùng tự do, tên cứ gọi tắt nổi điên. Không biết hắn Hoàng Huynh hiện tại tâm tình còn. Hảo sao? Thúc Vương hiện tại căn bản không dám nhìn cảnh đế sắc mặt. Câu nói kia là nói như thế nào? Tìm đường chết nhất thời sảng, vẫn luôn tìm đường chết vẫn luôn sảng. Chính là thanh tỉnh lúc sau thu thập tàn cục, thoát thân tương đối khó. Tuy rằng hắn lần sau còn dám, nhưng là hiện tại hắn đến trước đem chính mình cứu ra đi, bảo đảm chính mình có thể sống đến tiếp theo tiếp tục tìm đường chết thời điểm. túc vương niên thiếu thành danh nhất không thiếu chính là ứng biến cùng nhanh trí sau đó túc vương một phen đem còn hãy còn đắm chìm ở làm bộ phi cơ hai cánh vui sướng đối chính mình phi cơ cái bệ sắp làm phản sự thật hoàn toàn không biết gì cả thịnh chiêu kéo xuống dưới hắn thậm chí không coi ôm hắn trực tiếp lập tức người liền bắt đầu nhanh chóng tiến hành di chuyển vị trí di chuyển vị trí mục đích địa không hề nghi ngờ là này chỉ nhãi con thân cha hắn hoàng huynh cảnh đế trong lòng ngực túc vương này nguyên bộ động tác xuống dưới có thể nói nước chảy mây trôi Nghe tựa hồ có vài cái bước đi, chân chính thực thi lên bất quá là trong nháy mắt sự tình. Dù sao lấy thỉnh chiêu thị giác tới xem, chính là hắn thậm chí đều còn không biết đã xảy ra chuyện gì, người cũng đã từ hắn cửu thúc đầu vai đổi tới rồi nhà hắn hoàng đế cha trong lòng ngực. Túc vương là như vậy tưởng, hiện tại hắn đầu tiên phải làm, chính là biến mất ở hắn hoàng huynh trước mặt, cho hắn hoàng huynh sáng tạo một cái có thể nhắm mắt làm ngơ hoàn cảnh. Chờ xong việc hắn hoàng huynh bình tĩnh lại, đến lúc đó liền sẽ phát hiện, kỳ thật chỉ cần xem nhẹ ở đây đông đảo binh sĩ, đây là một hồi tầm thường thúc cháu chơi đùa, hắn cùng sáng tỏ đùa dỡn trường hợp, hắn hoàng huynh chẳng lẽ còn thấy được thiếu, cho nên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. đương nhiên, tiền đề là muốn trước tránh đi trước mắt cái này đầu gió, cái gọi là dưỡng chiêu ngàn ngày, dùng ở nhất thời, lúc này chỉ có thể cống hiến hắn thân ái sáng tỏ nhãi con đi ổn định hắn hoàng huynh. Thịnh chiêu cùng cảnh đế đối thượng ánh mắt, theo bản năng trước khỏe miệng dơ lên, xả ra một cái lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn mỉm cười. Có lẽ cũng không có tám viên, rốt cuộc đại gia cũng đều biết, thịnh chiêu hiện tại là cái thiếu răng cửa tiểu hài nhi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, có gương mặt tươi cười nhãi con càng không thể đánh. Thịnh chiêu lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, tình huống hiện tại chính là thai vạ đến nơi từng người phi bái. Hắn cựu thúc chính là kia chỉ chạy án bay đến nơi khác đi hư chim chóc, hắn chính là kia chỉ bị lưu tại tại chỗ khiên hỏa chắn thương buồn chim chóc. Quả nhiên hắn cựu thúc không đáng tin cậy mới là thái độ bình thường. Xuất sắc trên đầu một cây đao a nếu không phải hắn tham luyến hắn cựu thúc sắc đẹp, cũng không đến mức rơi vào như thế kết cục. Phu Hoàng, ngươi tin tưởng ta, ta là bị bắt cóc. Ta thân không cao chân không giải võ công còn không tốt, thật sự vô pháp chống cử cửu thúc, chỉ có thể bị bắt từ hắn, anh anh anh cho nên hắn mới dưng dưng bổi cựu thúc chơi một phen nấu trí trò chơi. Thịnh chiêu ở trong lòng không ngừng lăn lộn truyền phát tin cựu thúc bất nhân ta bất nghĩa, trên đạo hưu bất tử bần đạo từ từ mọi việc như thế nhân sinh cách ngôn quay đầu đối với nhà mình lao phụ thân chính là thật lớn một hồi ném nổi hắn phụ hoàng tin hay không không quan trọng quan trọng là chính mình cầu sinh thái độ muốn bày ra tới làm hắn phụ hoàng cảm nhận được hắn tràn đầy cầu sinh dục sau đó tha cho hắn một cái tiểu long mệnh sở hữu sai liền đều cho hắn cựu thúc đi thịnh chiêu hư hư mặt một phen đôi mắt toàn bộ đại nao sắc loảng xoảng tạp tiến cảnh đế trong lòng ngực nói xong liền không thanh nhi vẫn không nhúc nhích trang ngoan ngoãn cảnh đế cũng không nói lời nào liền như vậy duy trì phía trước xem bọn họ điền chơi biểu tình xem thịnh chiêu hảo một phen than thở khóc lóc biểu diễn đều dai cảnh đế như vậy tình trạng người chung quanh nhất thời đều sợ tới mức không dám hé răng này trong đó cũng bao hàm thịnh dục cùng thịnh hy thịnh dục cùng thịnh hy kỳ thật vẫn là muốn vớt một phen thịnh chiêu nhưng là nhất thời không biết từ đâu vứt lên chỉ có thể trước nhìn xem tình huống tùy thời mà động biểu hiện bên ngoài trạng thái chính là an tĩnh thả trầm mặc những người khác sợ hãi cảnh đế cái dạng này thịnh chiêu nhưng không sợ Hắn so này bướng bỉnh sự tình làm được nhiều đi, hắn phụ hoàng không cũng đều tha thứ hắn sao? Cho nên lần này nếu hắn phụ hoàng thật sự sinh khí, nhất định là bởi vì hắn cựu thuốc duyên cớ. Như vậy tưởng tượng, thịnh chiêu liền đúng lý hợp tình đi lên. Cho hắn phụ hoàng tức giận là hắn cựu thuốc lại không phải hắn, hắn thịnh chiêu chiêu chính là một đoá thịnh thế tiểu bạch liên, thuần khiết sạch sẽ thật sự. Cho nên hoàn toàn không cần sợ. Phụ hoàng, cựu thúc vừa rồi uống rượu giống như thật sự có điểm liệt, ta chỉ là cùng cựu thúc thấu đến gần điểm nhi. Đợi đến lâu rồi nhi, ta đều cảm thấy bị hân đến có điểm tròn váng. Không để ý tới mệnh thịnh chiêu là sẽ không an tĩnh. Cho nên hắn bắt đầu ngẩng đầu mắt trông mong nhìn cảnh đế, chia sẻ chính mình tiểu phát hiện. Tây bắc rượu, liệt ta. Cảnh đế thật sâu nhìn thoáng qua thịnh chiêu, khẽ thở dài. Bất đắc dĩ vươn bàn tay to thử thịnh chiêu trên mặt cùng trên trán độ ấm, nhìn xem có phải hay không thật sự bị say say. Rốt cuộc chính mình nhi tử chính mình biết, đây chính là một tiểu cái bình rượu trái cây là có thể phóng đảo tiểu hài nhi. Tây Bắc rượu mạnh, chẳng sợ chỉ là rượu mạnh hương vị, muốn xử lý một cái thịnh chiêu chiêu, kia cũng là rất dễ dàng. Không có việc gì, một lát liền không hôn mê. Cảnh đế thăm đến thịnh chiêu trên người độ ấm không có gì biến hóa, lúc này mới thu hồi tay. Phu Hoàng, chúng ta khi nào đi, ta muốn ngủ. Vừa rồi hắn cơm vây vốn dĩ chính là bị mạnh mẽ đánh gãy, chơi thời điểm là rất tinh thần. Hiện tại chơi xong rồi, lại bị túc vương mùi rượu một chừng, buồn ngủ liền thành lần dũng đã trở lại. Hiện tại liền đi. ngươi ngủ ngươi cảnh đế ôm thịnh chiêu trực tiếp đứng dậy hướng xe ngựa đi phất tay ý bảo thịnh hy cùng thịnh dục cũng trở về chính mình xe ngựa chuẩn bị khởi hành khác không nói ở sáng tỏ cùng phụ hoàng ở chung tự nhiên chuyện này thượng ta vĩnh viễn cam bái hạ phong thịnh hy nhìn bình yên vô sự toàn thân mà lui thậm chí là bị hắn phụ hoàng ôm lui thịnh chiêu cảm khái vạn ngàn là sắc thật lợi hại thịnh dục hiện giờ đã có thể thản nhiên đối mặt cảnh đế đối thịnh chiêu thiên vị thừa nhận thịnh chiêu ở hắn phụ hoàng trong lòng đặc biệt Không có quan hệ, hắn phụ hoàng chỉ là thiên vị thịnh chiêu, nhưng cũng chưa từng bạc đãi quá hắn, không có gì không thể tiếp thu. Phần 124 Trở về đi, buổi tối không nghĩ bổ tác nghiệp nói, chờ lát nữa ở trên xe ngựa cũng đừng lười biếng. Thịnh dục dặn dò một câu liền thượng chính mình xe ngựa, lưu lại thịnh hy một mình mang theo thống khổ mặt nạ, vì chính mình kia vô cùng vô tận, tổng cũng biết không xong công khóa phát sầu. mươi 135 đệ 135 trường Túc Vương ném xuống thịnh chiêu. Ở cảnh đế trước mặt chạy ra sinh thiên lúc sau, cẩn trọng mà bắt đầu thực hiện khởi chính mình làm tây tuần hộ vệ đội dẫn đầu chức trách, để hơi làm đền bù, lấy công chu tội. Dù sao nhiều biểu hiện biểu hiện luôn là không sai. Cảnh đế kỳ thật không có Túc Vương đám người tưởng tức giận như vậy. Túc Vương ngoan đồng hành vi tuy rằng có tổn hại hoàng gia người tôn quý uy nghiêm hình tượng, nhưng chủ yếu tổn hại vẫn là chính hắn hình tượng. Chính hắn đều không thèm để ý nói, hắn cái này đương hoàng huynh kỳ thật cũng không phải như vậy để ý hơn nữa thật muốn tính lên. hắn còn bạch phiêu một cái cho hắn mang nhãi con công cụ người, không lỗ. Đến nỗi thịnh chiêu, hắn một cái sáu tuổi đại nhãi con, thích chơi đùa nhiều bình thường, cảnh đế căn bản không có đặt ở trong lòng. Đương nhiên những lời này, thịnh dục cùng thịnh hy, thậm chí thịnh yến đều là không biết. Bọn họ nếu là biết đến lời nói, hẳn là sẽ có một ít trong lòng lời nói muốn nói. Bọn họ còn tuổi nhỏ liền lời nói việc làm có độ, cử chỉ có lễ, này đó cũng không phải là sinh ra liền sẽ. Này trong đó đủ loại, không nói cũng hiểu. thúc vương đủ loại động tác nhỏ cảnh đế đều xem ở trong mắt hắn cũng không làm rõ ôm thịnh chiêu trực tiếp lên xe ngựa từ hắn hành sự mặc kệ nói như thế nào làm việc tổng so sánh yêu hảo cảnh đế xe ngựa rộng mở nằm một cái thịnh chiêu dư giả thật sự thậm chí có thể nằm thật sự thoải mái cảnh đế đem người giàn xếp hảo còn cống hiến ra chính mình một cái chân dài hoành ở thịnh chiêu bên người miễn cho trên đường sốc này thịnh chiêu chính mình lại là cái ngủ không thành thật đến lúc đó ngã xuống đi một giấc này Thịnh Chiêu ngủ đến chết trầm thả trường, từ xuất phát đến khách điếm này, một đường đều bị hắn ngủ đi qua. Chờ Thịnh Chiêu tỉnh ngủ thời điểm, bọn họ này một đoàn người ngựa đều đã giàn xếp hảo, hắn trùng hợp đuổi kịp dùng cơm chiều. Thiên tuyển người ăn cơm. Thịnh Chiêu yên lặng cho chính mình so cái tán. Xem hắn, danh xứng với thực ông trời thưởng cơm ăn, ngủ một giấc đều có thể bóp cơm đánh thức tới, khác không nói, hắn đời này hẳn là đói không chứ. Ngươi là tiểu chư sao, ăn no liền ngủ, ngủ no rồi lại ăn. thịnh hy đang chuẩn bị đi lên kêu hắn xuống dưới ăn cơm liền nên diện đụng phải ngủ no lúc sau khí sắc hồng nhuận quang thải chiếu nhân thịnh chiêu bản nhân ta đúng vậy heo tam ca đi ăn cơm đi thịnh chiêu nhảy nhót vươn cánh tay mạnh mẽ cùng người thịnh hy kể vai sát cánh heo heo liền heo heo tròn vo béo đô đô ăn ăn ngủ ngủ hừ hừ quá so thật nhiều người đều thoải mái nhiều quan trọng nhất chính là heo heo thịt còn ăn ngon thịnh hy bị thịnh chiêu lấy một cái biệt nữ tư thế quải hồi bàn ăn trong lòng vẫn là nghị trăm lần cũng không ra. Rõ ràng là chính mình mở miệng trêu chọc thịnh chiêu trước đây, như thế nào cuối cùng ngược lại chính hắn còn hỉ đề ra một cái heo tam ca danh hiệu. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đả thương địch thủ 800, tự tổn hại một ngàn. Hơn nữa hắn nghiêm trọng hoài nghi, thịnh chiêu chiêu có bị thương đến 800 sao. Phòng trưng liền 80 đều không có đi. Không chờ thịnh Hi suy nghĩ cẩn thận, thịnh chiêu cũng đã bắt đầu đi đầu cơn khô, thịnh Hi không nhịn xuống dụ hoặc đi theo cơn khô đi. Tưởng không rõ liền trước không nghĩ, bằng không đến cuối cùng, đã không có suy nghĩ cẩn thận lại không ăn đến cơm, kia mới là bệnh thiếu máu. Chính là thịnh hy hướng trong miệng huyễn thịt, đặc biệt là thịt heo thời điểm, luôn có một ít nói không rõ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thậm chí là giết hại lẫn nhau tiểu ấy nấy. Bất quá này đó ấy nấy chỉ là mây khói thoáng qua, hoàn toàn ngăn không được thịnh hy huyễn thịt tốc độ. Rốt cuộc thịt thịt như vậy hương, lại ấy nấy cũng không thể cô phụ, thậm chí còn có thể bởi vậy huyễn đến càng mau trăm triệu điểm điểm. Trên bàn những người khác không biết thịnh chiêu cùng thịnh hy trước khi dùng cơm tiểu kiện tụng, chỉ cho rằng hôm nay đồ ăn hợp bọn họ khẩu vị. Lương hữu Tư còn chi kỷ làm đi theo đầu bếp tìm nhân gia khách điếm đầu bếp đi trộn cái sư học cái nghệ. Như vậy thích nơi này thì ta. Ăn từ từ, này mặt sau một đường, thiếu cái gì đều sẽ không thiếu các ngươi thịt. Thúc Vương bị thịnh chiêu cùng thịnh hy ăn tương đậu cười. Tây cảnh cái gì nhiều nhất? Thì ta, đủ loại thịt. Không không không, cựu thúc, ngươi dùng từ không quá chuẩn xác thịnh chiêu nuốt xuống trong miệng thịt hưu Vương chính mình tiểu thực chỉ tả hưu bãi bãi tỏ vẻ không ủng hộ đối với giữa chưa túc vương bỏ xuống hắn một mình chạy trốn ác liệt hành vi thịnh chiêu đã rộng lượng tha thứ không so đo hiểm khích trước đây kia ai còn có thể cùng cái đại chỉ hùng hài tử tích cực đâu nơi nào không chuẩn xác thúc vương bày ra nguyện nghe kỹ càng ham học hỏi tư thái không phải thích nơi này thịt là thích sở hưu thịt ta thịnh chiêu nói xong lại cho chính mình trong miệng tắt tràn đầy một mồm to thịt túc Vương. Túc Vương, ha ha ha ha ha ha ha, hắn như thế nào liền đã quên Thịnh Chiêu này mấy cái tiểu nhãi con ăn thịt thuộc tính, xác thật là hắn sơ sót. Túc Vương là cái biết sai liền sửa người, vì đền bù chính mình sơ sẩy, Túc Vương cấp Thịnh Chiêu ba cái một người gấp một miếng thịt, phân lượng 10 phần cái loại này, lấy làm đền bù. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy vui sướng vui lòng nhận cho, Thịnh Dục tuy rằng cũng không có rất muốn, nhưng là xuất phát tử lệ phép cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Cảnh đế toàn bộ hành trình nhìn bọn họ mấy cái hô động. Không nói gì, chuyên chú dùng cơm. Ở một bàn người bên trong, có vẻ không hợp nhau lại quỷ dị hài hòa. Không hợp nhau thực hào lý giải, rốt cuộc liền hắn không hợp đàn không nói lời nào. Nhưng là nếu là hắn thật sự không ở nói, lại tổng cảm thấy phản phất thiếu điểm nhi cái gì. Phu Hoàng, chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới đến chân chính Tây Cảnh. Mấy người vui cười trong lúc, Thịnh Chiêu đã đem chính mình cấp uy no rồi, bắt đầu tìm kiếm sau khi ăn xong để tài tiêu khiển. Lúc sau kinh đỉnh chú điểm đều sẽ không dừng lại lâu lắm. nhiều nhất một tháng rưỡi liền đến cảnh đế đối hành trình đẩy mạnh tình huống trong lòng rõ rành rành thực mau liền cho thịnh chiêu hồi phục nhiều nhất một tháng rưỡi thịnh chiêu một cân nhắc đã hiểu kế tiếp chính là mã bất đình đề toàn lực xuất kích Hán phụ hoàng phỏng trừng đem bọn họ mấy cái thích hứng trình độ đều suy xét đi vào mới ra môn thời điểm còn muốn hơi che chở một chút hiện tại đều đi đến nơi này có thể tùy tiện tạo thịnh chiêu tưởng không sai cảnh đế chính là như vậy suy xét cho nên lúc sau hơn một tháng Trừ bỏ ngẫu nhiên ở nơi rừng chân ngắn ngủi dừng lại ở ngoài bọn họ cơ hồ là ở trên xe ngựa cùng trên lưng ngựa vượt qua ngắn ngủn hơn một tháng thịnh chiêu thuật cưỡi ngựa đều tiến bộ không ít ít nhất hiện tại cảnh đế đối hắn đơn độc cưỡi ngựa đã thực yên tâm đương nhiên có tiến bộ nhưng không ngừng là thịnh chiêu xa ở thịnh kinh thịnh chiêu chiêu miêu mễ đại tranh tử cũng ở trải qua một hồi từ thân thể đến tâm linh toàn phương vị lột xác miêu miêu ô ô miêu ô miêu ô miêu miêu miêu ô miêu miêu miêu miêu ô Mêu meo Luôn có điều dân muốn hại chấm. Ta chỉ là một con mèo con. Ta chỉ cần sẽ ăn sẽ uống sẽ miêu mêu kêu liền rất ưu tú. Ta không cần nhậm thư. Cầu cầu. Đại tranh tử bị Thịnh Yến giam cầm ở trong ngực, cũng bị bắt duy trì một cái không khó chịu nhưng cũng không thoải mái tư thế. Không khó chịu là bởi vì nó là bị Thịnh Yến ôm vào trong ngực, Thịnh Yến còn cung cấp chính mình thiếu niên tươi mát ấm áp ngực cho nó dựa, không thoải mái là bởi vì nó trước mặt, không phải ngoài cửa sổ mỹ lệ phong cảnh Cũng không phải tô hương mỹ vị tiểu ca khô, mà là một quyển hai chân thu hấu tể biết chữ vỡ lòng thư. Đừng tiêu, đây chính là nhà ngươi kia sáng tỏ cha riêng dặn dò. Ta nếu là không cho hắn làm tốt, hắn trở về khẳng định muốn cùng chúng ta hai không thuận theo không cào. Hắn là nhiều khó chơi một người, ngươi khẳng định cũng biết đi. Cùng với đến lúc đó hai ta đều trốn bất quá, không bằng ngươi hiện tại nỗ lực một phen. thinh yến ôm đại tranh tử cái tay kia hơi hơi vừa động, nắm đại tranh tử miêu miêu cái không ngừng miệng. tay động cho nó cấm luôn miau miau không cần nỗ lực ooo đại tranh tử toàn thân duy nhất có thể tự do hoạt động cái đuôi điên cuồng đông đưa quật cường tỏ vẻ chính mình cự tuyệt đáng tiếc a thịnh yến không muốn nghe đương nhiên dựa theo thịnh yến phía chính phủ cách nói hắn không có không muốn nghe hắn chỉ là không nghe hiểu chờ cái gì thời điểm đại tranh tử có thể miêu ra tiếng người lại hoặc là nó mau móng nuốt có thể viết ra tự hắn khẳng định là có thể nghe hiểu thật sự không được Có thể từ nó chính mình trước mặt này buồn biết chữ trong sách chỉ ra và xác nhận ra tới, kia cũng là có thể. Rốt cuộc hắn cũng là cái thông tình đạt lý người. Không nỗ lực như thế nào có thể hành đâu. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu xinh đẹp ngoan ngoãn lại đáng yêu mèo con sao. Ngươi hiện tại tuổi trẻ mạo Mỹ còn có thể so đến quá, lại quá mấy năm miêu lão châu thất bại nhưng làm sao bây giờ. Thanh xuân cơm không thể ăn, ngươi nên bắt đầu suy xét truyền hình, tỉ như đi trí thức tài hoa lộ tuyến, liền phi thường nên. thịnh yến tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi đại tranh tử cũng mặc kệ nhân ra đại tranh tử là chỉ đại công yêu cái gì từ đều hướng nó trên người dùng nói trắng ra là thịnh yến chính là ỷ vào đại tranh tử không văn hóa dễ khi dễ còn có cũng thật chú ý thịnh yến chính là cố ý hắn rõ ràng liền nghe hiểu quan miệng giáo dục còn chưa đủ thịnh yến thậm chí còn chi kỷ cấp đại tranh tử đem thư dịch đến càng gần điểm nếu là không có nhớ lầm đến lời nói sang tỏ nhãi con nói qua miêu mễ đều là cận thị mắt tóm lại thấy được rõ ràng điểm tổng không sai miêu miêu miêu miêu ooo lan a ngươi không cần lại qua đây bắt lấy thỉnh yến buông tay một cái tiểu khoảng không đại tranh tử điên cuồng phát ra lưu toan dùng chính mình hung manh tiếng nói dọa lui trước mắt sách vở nếu có thể nói nó kỳ thật nhất hy vọng chính là có thể dọa lui Thịnh yến nhưng là tiểu miêu mẹ cũng không lốc nó biết đây là nhân gian vọng tưởng cho nên cho chính mình chọn sách vở cái này mềm quả hứng nhất thật sự như vậy không nghĩ xem a thịnh yến nuốt đại tranh tử mao đầu tiếng nói ô nhu đại tranh tử thật sự là quá nỗ lực thịnh yến rốt cuộc vô pháp bỏ qua nó đối sách vợ cự tuyệt cùng kháng cự mễ mễ thật đại tranh tử tựa hồ nghe ra thịnh yến trong giọng nói buông lỏng chạy nhanh tỏ vẻ nhận đồng thậm chí liền cái kẹp tâm đều dùng tới liền vì tranh thủ thịnh yến kia số lượng không nhiều lắm đồng tình tâm đối miêu mễ đồng tình tâm hành đi vậy không nhìn thịnh yến nhìn đại tranh tử ủy khuất miêu miêu mặt chứa đầy nước mắt viên đồng Trung quy là mềm tâm địa. Ta làm người cho ngươi niệm đi. Còn không đợi đại tranh tử đem ủy khuất biểu tình thu hồi tới, Thịnh Yến liền thêm vào một câu. Sau đó, đại tranh tử miêu miêu mặt liền càng ủy khuất. Nhân gian không đáng, ta tưởng hồi Miêu Tinh. Đại tranh tử nước mắt lao nhanh mà ra, thậm chí dính ướt mấy cây ma mà mau. Nhìn ra được tới, thật là phi thường ủy khuất. Bất quá đại tranh tử khóc xong liền bình tĩnh. Nhân gian không đáng, chính là tiểu cá khô thực đáng giá a, nó là tưởng hồi Miêu Tinh, nhưng không phải hiện tại a. Mười năm sau lúc sau lại hồi cũng không mượn Nhà mình sạn phân thực mau trở về tới, chỉ cần chính mình căng quá trong khoảng thời gian này, chờ sạn phân trở về, cùng nhau đều sẽ hảo lên. Hôm nay là bị thịnh yến bước ra tới miêu tiểu quỳ một con. Đại tranh tử đột nhiên phối hợp lại, bị thịnh yến sai khiến lại đây cho hắn niệm thư người niệm một câu, nó liền đi theo miêu một câu. Chứ không nói niệm đối với không đúng, rốt cuộc chúng ta cũng không hảo phán xét, nhưng là ở học tập thái độ thượng không thể nghi ngờ là có nhảy vọt tiến bộ. Đối này. Thịnh Yến tỏ vẻ thực vừa lòng, cũng cảm thấy chính mình rốt cuộc sở soạn ra thích hợp giáo Miêu chi đạo, thật là vui mừng. Chương 136 đệ 136 chương. Liên ở đại tranh tử đi theo công nhân lanh lảnh thư thanh, Miêu đến càng thêm có văn hóa Miêu hơi thở, trong ánh mắt cũng bắt đầu có tri thức quang huy cùng dày nặng, cũng dần dần mất đi thuộc về mèo con vui sướng khi, thịnh triêu đoàn người cũng rốt cuộc tới rồi lần này tây tuần cuối cùng mục đích địa, cũng là chân chính tây cảnh. Tây cảnh có mênh mông vô bờ thảo nguyên, cũng có vạn dặm vô ngần sa mạc. Mở mang cũng thê lương, là cùng thịnh kinh hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Đây là hắn Cựu thúc đã từng tự mình mang binh bảo hộ địa phương A. Lần này nên đón nghi thức cùng lúc trước Tây Ninh nên đón nghi thức kia quả thực là xưa đâu bằng nay. Tây cảnh nhiều du mục dân tộc, riêng là Tây cảnh nội bộ, liền có hơn 10 cái số được với danh hảo thảo nguyên bộ lạc. Lần này cảnh đế đích thân tới, này đó bộ lạc tộc trưởng tự nhiên là vội vàng tiến đến nếch kiến. Phần 125 Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không là chính mình đơn thương độc mã tới. Chính mình bộ lạc dũng sĩ muốn mang đi, vũ lực giá trị ở Thảo Nguyên Vĩnh Viễn là tốt nhất giấy thông hành, chính mình thân cận con cháu muốn mang đi, nói không chừng phải hoàng đế lao ra coi trọng đâu, còn có trong nhà tiểu tảng Thảo Nguyên Minh Châu cũng đến đến đây đi, có thể có cái gì trường hợp sẽ so hôm nay càng long trọng. Có thể xuất hiện ở chỗ này, cái nào không phải vương công quý tộc, phi phú tức quý. Các bộ lạc đều ôm sấp xỉ tâm tư, có thể nghĩ, hơn 10 cái bộ lạc hội tụ một đường sẽ là nhiều đồ sộ trường hợp. Hôm nay Túc Vương tự mình mang binh liệt trận, lạc hậu nửa bước đi theo cảnh đế phía sau, đã biểu thần phục, cũng là hộ vệ. Túc Vương năm đó ở Thảo Nguyên Lưu lại hiển hách uy danh, mặc dù đi qua mấy năm, ở đây những cái đó bộ lạc tộc trưởng cũng chút nào không dám quên. Vị này chính là trước từng cái đánh phục bọn họ, lại mang theo bọn họ cùng nhau đánh phục quanh thân hoàn hầu bộ tộc khác tàn những người. Hôm nay Đại Hoàng đế bên người còn không ngừng Túc Vương này một cái tàn những người. Cùng Túc Vương song song mà đi, là ở Túc Vương rời khỏi sau. tiếp nhận tây cảnh toàn cảnh quản lý tây cảnh đại đô hộ quan nguyên vị này cùng túc vương hoàn toàn không phải một cái con đường nhìn nho nhã thanh quý ở nhậm ba năm gian không biết làm cho bọn họ tự nguyện hoặc là bị tự nguyện tặng nhiều ít tài nguyên tài bảo tới cửa phương nam tơ lụa gấm vóc muôn sao phương bắc thần binh lợi khí mắt thèm sao tây nam rượu ngon rượu ngon tâm động sao thường a kia đại gia nên ra tiền ra tiền nên xuất lực xuất lực chợ trao đổi khai lên chợ trao đổi khai đi lên Như vậy phồn hoa địa phương ngươi không được, một hai phải đi trụ lều trại sao? a, đúng đúng đúng, ngươi là quý tộc ngươi lều trại đại. Nhưng là lều trại lại đại năng có phòng ở đại. Đến đây đi, các ngươi kiên phòng, bản quan cho các ngươi phế đất, còn cho các ngươi bản vẽ. Thậm chí xây dựng nhân thủ chúng ta cũng là có thể cung cấp. Nói ngắn lại, vì thảo nguyên tộc nhân hạnh phúc sinh hoạt, hán quan nguyên có thể lo lắng kiệt lực. Mà bọn họ chỉ cần trả giá một ít công đạo lại hợp lý thù lao. Thật sự là một cái quá có lời giao dịch. Sau đó, hiện giờ tây cảnh nội bộ lạc tuy rằng vẫn như cũ giữ lại du mục truyền thống sinh hoạt thói quen, nhưng cũng có tương đương một bộ phận tuổi trẻ có ý tưởng tộc nhân thuận theo quan nguyên kêu gọi, ở hắn xác định thuộc địa định cư xuân dưới. kia ở hắn địa bàn, tuân thủ hắn quy tắc, này thực hợp lý đi. Nộp thuế, phục dịch, quyền lợi hưởng thụ, trách nhiệm cũng là không hảo rơi xuống. Vì thế quan nguyên không đánh mà thắng, đem tán là đẩy trời tinh. hợp tác xuống cất chó tây cảnh hơn 10 cái bộ lạc tiếp quản xuống dưới tuy rằng khoảng cách các tộc một nhà còn có rất dài một đoạn đường phải đi nhưng là ít nhất ngắn hạn nội có thể hòa bình phát triển cũng không đến mức bộ lạc liên hợp lại lần nữa dẫn phát có thể làm túc vương cùng quan nguyên như vậy tàn nhẫn nhân tâm nguyện thần phục túi đầu xưng thần đại hoàng đế tất nhiên là cái càng thêm sâu không lường được lợi hại nhân vật đi hoa như vậy suy đoán chúng bộ lạc đối cảnh đế càng thêm cung kính Thân chờ bái kiến hoàng đế bệ hạ vài vị bộ lạc thủ lĩnh dẫn đầu đối cảnh đế hành quỳ lệ dập đầu đại lễ các khanh bình thân cảnh đế bị lễ giơ tay hư nâng dậy mọi người nghiệm cập cảnh đế đoàn người lên đường vất vả tẩy chân yến bị chi kỷ an bài ở buổi tối hiện tại khoảng cách buổi tối còn có một ít thời gian có thể trước rửa mặt trải đầu một chút hơi sự nghỉ ngơi cảnh đế đối như vậy an bài tỏ vẻ tán thành quân thần một phen khách sáo lui tới lúc sau từng người trở về chính mình lều trại nghỉ ngơi chuẩn bị quan nguyên cùng túc vương không đi đi theo cảnh đế vào hắn lều trại nghĩ đến là đi theo cảnh đế cái này đại lao bản hội báo công tác đi thịnh chiêu vốn dĩ tưởng cọ qua đi hắn hoàng đế cha lều trại tham quan một chút trí tôn bản lều trại cùng hắn tôn quý bản lều trại có cái gì bất đồng thoáng nhìn quan nguyên cùng hắn cửu thúc thân ảnh Nghĩ nghĩ tạm hoan chính mình tham quan kế hoạch nhân ra nói công sự chính mình lúc này đi vào không thích hợp hắn vẫn là đi làm điểm thích hợp sự tình đi tỉ như hồi chính hắn lều trại tham quan một chút trước Cấp hoàng tử chuẩn bị lều trại tự nhiên sẽ không kém Thịnh chiêu trong ngoài đi dạo một vòng Còn rất vừa lòng Thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ Thịnh chiêu lúc này mới có tâm tư đi thu thập chính mình Hắn hôm nay chính là anh dũng thần võ cơi ban ngày mã Mệt nhưng thật ra tiếp theo Chủ yếu là trên người mông một tầng trần hôi Dơ thật sự Phía dưới người còn cẩn thận Ở lều trại cấp thịnh chiêu phóng hào nước tám Dù sao hiện tại thời tiết nhiệt Thủy lạnh điểm nhiệt điểm đều không đáng ngại Thịnh chiêu cũng không cần người khác hỗ trợ. Ba lượng hạ đem chính mình bái đến chân bóng, soạt hạ thủy. Ai, thoải mái thịnh chiêu phi thường có nghi thức cảm ở chính mình tiểu trên vai đáp điều lau người khăn, hai tay mở ra trống ở theo tắm ven, nửa người dưới toàn bộ ngâm mình ở trong nước, thoải mái đến thở dài. Lúc trước là ai nói nữ nhân đều là thủy làm. Rõ ràng bọn họ nam hải tử cũng đúng vậy. Sáng tỏ, ngươi có ở đây không, ta tới tìm ngươi. Thịnh chiêu phao tắm phao đến chính thoải mái, liền nghe được thịnh hy lớn giọng từ lều chạy truyền miệng tới. hắn đều không kịp theo tiếng thỉnh hy đã vén rẻm lên vào được đảo mắt liền đến thịnh chiêu trước mặt thính hy a thính hy ngươi này cũng quá không chú ý như thế nào còn có thể tự tiện xông vào nhân ra tắm gội hiện trường đâu phi lễ chớ coi chưa từng nghe qua sao thịnh chiêu ý tứ ý tứ sốc lên mí mắt nhìn hạ thính hy sau đó tiếp tục phao tắm vừa vặn ta cũng còn không có tẩy thêm ta một cái thính hy mới không phản ứng thịnh chiêu hầu ngôn loạn ngữ dỗi tay chống đỡ thao tắm mượn lực nhanh nhẹn hạ thủy còn không biết xấu hổ nói với hắn phi lễ chớ coi, không phải lúc trước lên đường thời điểm cùng nhau đứng tắm rửa lúc đúng không? bọn họ đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau bao nhiêu lần, hiện tại mới nhớ tới chú ý cái này cũng không sợ quá chế, làm ta điểm nhi địa phương. Thịnh Hi không khách khí duỗi chân đạp đá Thịnh Chiêu, làm hắn đằng ra điểm nhi mà, chính mình lều chạy thâu tắm không cần, một hai phải chạy tới cùng ta tễ, hiện tại lại muốn ghét bỏ địa phương tiểu, ngươi thật là khó hầu hạ. Thịnh Chiêu bất mãn lẩm bẩm lẩm bẩm dòng gì. nhưng thân thể thành thật hướng một bên xê dịch vì thế cái này hoàn toàn mới một người thao tắm lần đầu tiên chính thức đầu nhập sử dụng liền thừa nhận rồi vốn không nên chính mình thừa nhận áp lực cùng trọng lượng đáng tiếc ca đều đến như thế hoàn cảnh thịnh chiêu cùng thịnh hy còn không ngừng nghỉ vốn dĩ hai người xác thật là ở đứng đứng đắn đắn phao tắm nhưng là phao phao tình huống liền bắt đầu hướng không thể khống chế phương hướng phát triển bọn họ hai cái ở thao tắm đánh lên thủy trượng đơn giản bắt thủy còn thỏa mãn không được bọn họ Hai cái nục đoàn tử ở thùng nước phịch vật đánh, vốn dĩ chỉ nghĩ tắm một cái, cuối cùng liền tóc cũng cùng nhau giặt sạch. Chờ đến thao tắm thủy bị xoàn soát hết, thịnh chiêu cùng thịnh hy mới tính ngừng chiến. Dọn dẹp một chút đứng dậy. Tiểu Minh tử thấy nhiều không trách ở hai cái tiểu chủ tử rời đi trận địa lúc sau, bắt đầu động thủ thu thập chiến trường. Ngươi vừa rồi tới tìm ta là muốn làm cái gì? Tổng không đến mức là chuyên môn tới cọ buồn tắm đi. Thịnh hy ngồi ở trên giường, đôi tay phủng đại khăn dùng sức lay chính mình đầu tóc. Tiết tối không sai biệt lắm trời tối mới chính thức bắt đầu, ta tới tìm ngươi đi ra ngoài chơi a ngươi nhìn đến chúng ta dưới thân Thảo Nguyên sao, không ra đi đi dạo sao. Thịnh Hy cùng Thịnh Chiêu cùng khoảng tư thế sắt óc, bị Thịnh Chiêu vừa hỏi, mới nhớ tới chính mình lại đây ước nguyện ban đầu. Chúng ta phía trước dừng lại cái kia mặt cỏ cùng hiện tại cái này Thảo Nguyên so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Nói lên Thảo Nguyên, Thịnh Chiêu cũng có lực đầu. Phía trước vừa đến thời điểm hắn đã bị chấn động tới rồi, hận không thể phóng ngửa qua đi chạy hai vòng thật sự không được đi xuống đi dạo cũng hảo đáng tiếc lúc ấy hắn phụ hoàng cùng nhân ra bộ lạc thủ lĩnh ở chính thức gặp mặt hắn không dám động hiện tại bị thịnh hy như vậy vừa nói phía trước bị mạnh mẽ khắc chế ý niệm liền rốt cuộc áp lực không được đi đi đi trên tay động tác nhanh lên chuẩn bị cho tốt chúng ta liền ra cửa thịnh chiêu sát tóc thủ pháp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng thêm thô bạo lên ngươi vừa rồi lại đây thời điểm có thấy thịnh dục sao hắn đang làm gì gần nhất tam huynh đệ cùng tiến cùng ra quán Này đi ra ngoài chơi sự tình, Thịnh Chiêu tự nhiên mà vậy nhớ tới Thịnh Dục. Ta hỏi qua hắn, hắn hôm nay có điểm mệt, không nghĩ đi ra ngoài, phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Miễn cho buổi tối tẩy trần bữa tiệc không tinh thần. Bọn họ ba cái lều chạy cách đến không xa, Thịnh Hi là từ Thịnh Dục bên kia bắt đầu, một cái lều chạy một cái lều chạy xuống tới. Hành, vậy chúng ta đi, làm hắn nghỉ ngơi. Thịnh Chiêu nghe được Thịnh Dục mệt mỏi, liền không có cưỡng cầu. buổi tối tẩy trần yến xem như bọn họ mấy cái hoàng tử ở các đại bộ lạc trước mặt lần đầu tiên bộc lộ quan điểm nghỉ ngơi dưỡng sức quá cần thiết chờ bọn họ hoàn toàn thu thập hảo đã là tiểu 15 phút lúc sau lúc này ánh mặt trời còn nhiệt liệt thật sự bất quá thịnh chiêu cùng thịnh hy đã thực có thể thích đứng như vậy ánh mặt trời hoàn toàn không sợ gì cả buổi tối còn có chính sự bọn họ cũng không có chạy xa liền ở lều trại phụ cận thảo nguyên đi bộ hộ vệ không xa không gần chế ở bọn họ phía sau không ảnh hưởng bọn họ đi dạo hứng thú cũng bảo đảm hai vị chủ tử ở bọn họ phối hợp tác chiến trong phạm vi. trách không được Tây Cảnh mã tráng dương ăn ngon, xem bọn hắn thảo lớn lên thật tốt. Thịnh Hy mũi chân đăng điểm mặt cỏ, coi trọng nhân ra Tây Cảnh Thảo. Đây là nhân ra được trời ưu ái ưu thế, hâm mộ không tới. Bất quá chúng ta lần này hẳn là sẽ đại rất lâu, đến lúc đó đem nhà chúng ta mã dắt lại đây cọ bọn họ thảo ăn. Không riêng Thịnh Hy cảm thấy bên này thảo hảo, Thịnh Chiêu cũng cảm thấy hảo. Hơn nữa Phi thường thuận tay bắt đầu cấp nhà mình mã lay chỗ tốt. Thính hy nghe xong cười hắc hắc, hiển nhiên là cảm thấy phi thường được không? Huynh đệ hai nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Bên kia bạch đống đống là tiểu dê con đi. Thính hy mắt sắc, nhìn đến tầm mắt cuối như ẩn như hiện màu trắng, ở toàn thân xanh biết bối cảnh hạ phá lệ thấy được. Đi xem. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đó bạch đống đống hẳn là đều là bọn họ dự trữ lương. Nếu về sau sẽ có như vậy thân mật quan hệ, hiện tại về tình về lý đều phải đi lên chào hỏi một cái đi. Thịnh chiêu cất bước liền hướng thịnh hy nói phương hướng chạy. Huynh đệ hai cái chạy rất nhanh, không một lát liền chạy tới dương đàn bên người. Người chăn dê hẳn là cố kỵ trường hợp không có xuất hiện. Bất quá dương đàn nhưng thật ra rất ngoan, cũng không chạy loạn, cần cù chăm chỉ ăn cỏ, nghiêm túc dưỡng phì chính mình. Quả nhiên là dê con. Thịnh hy lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Hảo to mọng A. Đây là khỏe miệng rơi lệ thịnh chiêu. chương 137 đệ 137 trương. Không chỉ có to mọng. Thoạt nhìn còn thực tươi mới. Thịnh Hi chú ý điểm bị Thịnh Chiêu vùng, cũng đi theo chạy trật. Thiếu Hiệp hảo ánh mắt. Thịnh Chiêu manh manh gật đầu, đối Thịnh Hi đánh giá quả thực không thể càng tán đồng. Quá khen quá khen. Thịnh Hi sờ sờ cái mũi, khó được khiêm tốn một phen. Nay đảo cũng cùng hắn ánh mắt không có bao lớn quan hệ, chủ yếu là nhân gia mị mị lớn lên quá hảo, phàm là dài quá đôi mắt, hẳn là đều có thể nhìn ra được tới. Nhà hắn sáng tỏ người này đi, cái gì cũng tốt, chính là đối người trong nhà có lựu kính. Cái gì đều có thể bắt được khen một khen, thật là làm người quái ngượng ngùng. Tương nội chính là duyên phận, thịnh hy, phát huy chúng ta học thức thời điểm tới rồi. Chúng ta ở thượng thư phòng học ngần ấy năm, cũng nên phát huy một chút, chứng minh chúng ta không phải qua đi hôn nhật tử. Thịnh chiêu căn bản không có chú ý tới thịnh hy thiên hồi bách chuyển tiểu tâm tư, đã mở ra một cái khác đề tài. Đơn luận học thức nói, ta kỳ thật cùng hôn nhật tử giống như cũng không có khác biệt. Thịnh hy vừa nghe đến cùng học vấn tương quan đề tài, bản năng có điểm trong lòng dạ Này thật sự không phải hắn không tự tin, này thật sự đã là hắn phi thường tự tin lúc sau biểu hiện. Thịnh Hy, ngươi cách cục nhỏ. Học thức cũng không phải là đơn thuần chỉ là công khóa, nhân tình thế sự toàn học vấn. Tới, vận dụng ngươi sở hữu tri thức dự trữ, chúng ta tới cấp này đó dương mị mị lấy tên. Thịnh Chiêu xua xua tay, đánh gãy thịnh Hy do dự. Kỳ thật thịnh Hy công khóa kém, kia cũng chỉ là ở thượng thư phòng hiện giờ người này đều học bá hạ định cảnh tượng bên trong kém. Nếu là đem Thịnh Hy Đơn sách đi ra ngoài, kia như thế nào cũng là có thể được đến một cái văn võ song toàn khen ngợi. Lấy tên, cấp dương. Thịnh Hy Đơn biết Thịnh Chiêu thích cho hắn dưỡng sủng vật lấy tên, chính là hắn thật sự không biết, Thịnh Chiêu hiện giờ đã hung tàn đến liền đồ ăn đều phải cấp lấy tên. Năm đó ở Hoàng Trang thời điểm, cũng không phải không có gặp qua dê con, lúc ấy không thấy ra tới Thịnh Chiêu còn có loại này yêu thích ra. Hải nha, này có cái gì hảo kỳ quái, tương phùng tức là có duyên, không cần như vậy câu nệ. Ta liền hỏi ngươi, thịt dê ăn ngon không? Thịnh Chiêu bắt đầu cấp thịnh hi bãi sự thật giảng đạo lý, đây là chuẩn bị muốn lấy lý phục người. Phần 126. An ngon. Thịnh Hi không tự giác nuốt nuốt nước miếng, miệng cùng thân thể giống nhau thành thật, là cái thật thành ngãi con. Kia cấp sản xuất ăn ngon như vậy thịt dê dương mị mị bổn dương lấy cái tên kỷ niệm một chút, có phải hay không liền phi thường cần thiết. Thịnh Chiêu lời nói chân thành, hướng dẫn từng bước. Nếu là ở ngươi nói như vậy nói, kia xác thật là rất có đạo lý. thính hy theo thịnh chiêu lo dịp đi một lần rất dễ dàng đã bị thuyết phục trẻ nhỏ dễ dậy. thịnh chiêu làm vui mừng trạng nâng lên móng nuốt vô vô thịnh hy bả vai kia chỉ phì đô đô bụ bấm tiểu quyền bao đã kêu nó dê nướng nguyên con đi thịnh chiêu đầu tàu gương mẫu bắt đầu bọn họ đặt tên nghiệp lớn ngươi quản cái này kêu đặt tên xin hỏi trình độ loại này đặt tên thật sự yêu cầu học thức loại đồ vật này sao con cô à thịnh chiêu chiêu vừa rồi nói đặt tên dùng để kỷ niệm kỳ thật là dùng để tế điện đi Thịnh Hy không hiểu, nhưng là Thịnh Hy rất là khiếp sợ. Người cảm thấy không hào sao. Kêu kêu nấu thịt dê cũng là có thể. Thịnh Chiêu khiêm tốn nghe tiểu đồng bọn kiến nghị. Nói tốt muốn cùng nhau cho chúng nó lấy tên, hắn tự nhiên sẽ không lộng quyền độc hành. Không cần, dê nướng nguyên con rất dễ nghe. Thực thích hợp kia chỉ béo quyền bao. Thịnh Hy nhìn Thịnh Chiêu tràn đầy chân thành mặt, đột nhiên cảm thấy đại khái thật là chính mình kiến thức hạn hẹp. Nếu đánh không lại, vậy vui sướng gia nhập đi. kia chỉ tiểu tóc mái gầy nhưng rắn chắc gầy nhưng rắn chắc, kêu canh thịt dê lại thích hợp bất quá. thính hy chỉ vào một con cái chán có một tiểu phiết tóc mái dê con hạ kết luận. thối cao kia chỉ đã kêu tay đem thịt dê. tân thế giới đại môn một khi mở ra, liền rốt cuộc quan không được. thính hy linh cảm tới mãnh liệt lại mãnh liệt. nhất phỉ kia chỉ kêu thịt kho tàu thịt dê, nhất tráng kia chỉ kêu bạch thiết thịt dê. trong nháy mắt, thính hy liền đem thịt dê tương quan thực đơn đều bối một lần. không phải. cấp ở đây dê con nhóm đều lấy hảo tên. Thịnh Chiêu yên lặng vì này đó dê béo nhóm ở khỏe miệng để lại hai hàng nước mắt. Thật là, nghe liền rất ăn ngon bộ dáng Thịnh Hy người này, là thật sự sẽ lấy tên. Thịnh Hy tại đây chẳng từ Thịnh Chiêu khởi sướng đặt tên Đại hội Trung vượt xa người thường phát huy, trực tiếp liền tại chô bay lên. Thịnh Chiêu tại đây trong lúc tận dụng mọi thứ, ra sức cấp được mấy chỉ tiểu dương mệnh danh quyền to. Cuối cùng thấy thật sự đánh không lại, nghĩ đến chính mình cũng đã qua đem đặt tiên nghiện. Hắn dứt khoát thay đổi phương hướng, một bên nghe thịnh hy cho chúng nó đặt tên, một bên từ bên chân kéo thảo nuôi nấng, cho chúng nó thêm cơm. Tranh thủ ở hữu hạn thời gian cho chúng nó vô hạn tăng phỉ. Rốt cuộc bọn họ hiện tại ăn xong đi mỗi một cây thảo, đều có thể vì bọn họ về sau nhiều mang đến một ngụm thịt. Dung ta nhắc nhở các ngươi một chút, này đó không phải các ngươi dê con. Thịnh Chiêu cùng thịnh hy chính đắm chìm ở từng người sự nghiệp chung ra sức dốc sức làm đâu, liền nghe được một cái xa lạ thanh âm ở bọn họ cách đó không xa vang lên. Thịnh Chiêu ngẩng đầu vừa thấy, là cái thoạt nhìn 11-12 tuổi tuổi chắc nịch Nam Hải. Xem hắn tướng mạo ăn mặc, hẳn là hôm nay tới diện thánh nào đó bộ lạc tiểu vương tử linh tinh nhân vật. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nếu là một hai phải tính lên nói, này đó dương cũng không phải không thể là nhà của chúng ta. Thịnh Chiêu nghĩ nghĩ, mở miệng phản bác. Nay Thảo Nguyên đều là hắn hoàng đế cha, nhiều hơn mấy con dê cũng không phải không thể. Người cưỡng tử đoàn lý. Nam Hải Nhi vốn dĩ chỉ là muốn tìm cái đề tài, gia nhập bọn họ nói chuyện. Nơi nào nghĩ đến cư nhiên còn có thể vấp phải chắc trở. Người bình thường nghe được lời hắn nói không phải hẳn là hỏi trước hỏi vậy ngươi nói là nhà ai? Kia này đó là nhà ngươi sao? Linh tinh sao? Mặc kệ là loại nào hỏi pháp, hắn đều có thể thuận lợi đạt thành mục đích của chính mình. Nào nghĩ đến liền nghe được thịnh chiêu như vậy một phen lời nói, này hoàn toàn không có dựa theo hắn kịch bản đi a. Ta đệ đệ câu nào nói đến không đúng. ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này thân phận khẳng định không thấp chúng ta không quen biết ngươi ngươi khẳng định nhận thức chúng ta nếu nhận thức chúng ta nên biết chúng ta là hoàng tử đừng nói là dương Liên thảo nguyên đều là nhà của chúng ta đi bị nói cưỡng từ đoạt lý thịnh chiêu còn không có mở miệng nói chuyện thịnh hy cũng đã giữ hình thượng. nhìn xem còn phải là thân huynh đệ nói trở về cái này nam hải có thể ở bọn họ phía sau đái lâu như vậy không bị hắn cùng thịnh hy phát hiện lại không bị bảo hộ bọn họ hộ vệ đuổi đi nghĩ đến hẳn là cái tạm thời đối bọn họ nhân thân an toàn không có uy hiếp thả võ công đấy không yếu ít nhất so với hắn cùng thịnh hy cường người biết võ hơn nữa hắn tại đây phiến thảo nguyên thượng hẳn là thân phận không thấp bằng không hộ vệ cũng sẽ không có thể nhận được hắn ngươi là tây cánh bộ lạc tiểu vương tử thịnh chiêu thử thăm dò mở miệng căn cứ mấy ngày hôm trước trên đường lâm thời ôm chân phật bù lại thảo nguyên thường thức tới phán đoán bọn họ thân ở này phiến thảo nguyên là thuộc sở hữu với tây cánh bộ lạc Có thể tranh thủ đến diện thánh nghi thức tổ chức mà tư cách, có thể nghĩ, tây cánh bộ lạc ở tây cảnh tất nhiên là số một số hai thực quyền bộ lạc. Ta kêu Ngao ưng, năm nay 10 tuổi, là ta phụ vương thứ 8 đứa con trai, ta phía dưới còn có 11 cái đệ đệ. Cho nên ta hẳn là cũng coi như không thượng là tiểu vương tử, là bát vương tử. Ngao ưng tuy rằng vẫn là cảm thấy trước mặt hai vị tiểu hoàng tử nói chuyện có điểm làm giận, nhưng là thịnh chiêu hỏi, hắn cũng liền tạm thời buông trong lòng bất mãn, ôn tồn trả lời. nhìn khờ ngoan khờ ngoan là cái hảo tính tình thảo nguyên nam hải nhi 10 tuổi a so với chính mình phỏng chừng nhỏ một chút nay đại khái là người ta chủng tộc ưu thế hâm mộ không tới bất quá cái này tây cánh bộ lạc thủ lĩnh có điểm cường a thịnh chiêu đối tây cánh bộ lạc thủ lĩnh có điểm ấn tượng là cái 40 tuổi trên dưới uy mãnh nam nhân điển hình thảo nguyên manh hán 19 đứa con trai này còn không có tính thượng nữ nhi đâu dựa theo sinh nam sinh nữ các một nửa xác suất Đây là tiểu tứ 10 cái hải tử A. Thịnh chiêu từ tới thịnh triều tuy rằng biết tiên hoàng, cũng chính là bọn họ hoàng tổ phụ cũng là cái có thể sinh. Nhưng kia cũng là dương bước với nghe nói, lần đầu tiên gặp phải loại này ra có hải tử, ba bốn mươi cái chân nhân bản, vẫn là có điểm bị khiếp sợ đến. Thịnh chiêu chiêu, khác không nói, đơn đua nhi tử số lượng nói, nhà chúng ta phụ hoàng thua A. Thịnh hy bất động thanh sắc chiều thịnh chiêu bay tới một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Thịnh hy, làm người không cần quá đua đòi. đặc biệt ngươi so cái gì không giống vậy cái này lời này ngươi dám đến phụ hoàng trước mặt đi lặp lại lần nữa sao thịnh chiêu trực tiếp bị thịnh hy thanh kỳ nao động đánh bại chạy nhanh đánh gậy hắn nguy hiểm lên tiếng không đúng ánh mắt không dám thịnh hy ánh mắt tức khắc gan phận xuống dưới các ngươi hai cái vì cái gì không nói lời nào Ngao ưng làm xong nửa là tự giới thiệu nửa là giải thích lên tiếng liền phát hiện trước mặt hắn hai cái tiểu hoàng tử an tĩnh lại không phản ứng hắn tính như thế nào không tính Bất quá là cái xưng hô mà thôi. Thình chiêu kết thúc cùng thịnh hy ấu chi ánh mắt giao lưu, đem lực chú ý thả lại vị này ngao ưng tiểu hoàng tử trên người. Ngao ưng A. Nghe là cái tương đối vất vả bị liên lụy tên A bất quá biết bọn họ thân phận lại không hành lễ, là không có chịu quá phương diện này dạy dỗ. Vẫn là chịu qua quá mức toàn diện dạy dỗ. Thân tử không hành lễ, tâm tư có điểm ra A cũng không biết, là vị này chính mình tâm tư, vẫn là vị này gia vị kia siêu cấp có thể sinh phụ vương tâm tư. sách Quyền lực tranh đấu, rốt cuộc là ở hắn vượt qua 6 năm sống yên ổn nhật từ lúc sau. Ở trước mặt hắn vạch trần tàn khốc khăn che mặt, lộ ra hung ác răng nanh. Chính mình cùng Thịnh Hi cũng không thể cho hắn vụ hoàng mất mặt. Thịnh Chiêu cùng đồng dạng nghĩ tới này đó Thịnh Hi liếc nhau, xoa tay hầm hề, làm tốt cùng ngao ưng cao thủ so Chiêu chuẩn bị. Các ngươi cư nhiên cùng ta nghe nói giống nhau, không câu nệ tiểu tiết, liền sưng hô như vậy chuyện quan trọng đều có thể xem đạm. Xem ra bọn họ nói các ngươi không thích người khác gặp mặt liền hành lễ là thật sự. Ta vốn đang tưởng bọn họ cố ý dẫn đường ta tới tội các ngươi. Ngao ưng ngữ khí nghe tới còn rất không thể tin tưởng. Phải biết rằng, ở bọn họ Thảo Nguyên, Sương Hô, đặc biệt là Vương Tử Sương Hô, đó là tuyệt không có thể nhượng bộ quan trọng tồn tại. Nói như thế, có thể kế thừa thủ lĩnh vị trí chỉ có Đại Vương Tử. Không nhất định là tuổi lớn nhất Vương Tử, mà là Đại Vương Tử. Cái này đến phiên thịnh chiêu cùng thịnh hy không hiểu ra sao. Không phải, cái này ngao ưng sao lại thế này. Ngươi nói hắn không thông minh đi, hắn có thể đoán được có người cố ý dẫn đường hắn tới tội bọn họ, nhưng ngươi muốn nói hắn thông minh đi, hắn biết rõ như vậy khả năng còn muốn tới bọn họ trước mặt tìm tồn tại cảm. Đồ cái gì? Tương kế tự kế. Tá lực đả lực. Tổng không phải là cho rằng chính hắn cường đại đến không sợ gì cả đi. Biết sẽ đắc tội chúng ta ngươi còn cố ý không hành lễ. Chân thành là vĩnh viên tất sát kỹ, thẳng cầu là vinh viên đòn sát thủ. Thịnh chiêu không nghĩ vòng quanh, hắn lựa chọn công bằng. kia thật cũng không phải, chính là ta nhất thời quên mất, thấy hoàng tử là muốn hành cái gì lễ, các ngươi thỉnh kinh lễ nghi cũng thật phức tạp, thấy đại hoàng đế, thái tử, hoàng tử, hành lễ đều không giống nhau, hành sai lễ còn khả năng bị chém đầu, ta có điểm lưỡng lự, cho nên chậm trễ, không nghĩ tới nhưng thật ra đánh bậy đánh bạn, các ngươi căn bản không có chúng ta lễ nghi lão sư nói như vậy đáng sợ, ngao ương đại khái là có điểm ngượng ngùng, duỗi tay cào cào cái hót, ý đổ giảm bất chính mình xấu hổ, kia thật cũng không phải. Các người lễ nghi lão sư vẫn là rất hiểu. Chúng ta lễ nghi chính là như vậy phức tạp, hành sai lễ đại giới có đôi khi thậm chí không ngừng là chém đầu. Thịnh chiêu hiện tại rất là vô ngữ, liền này. Này không phải là cái gì mới nhất giả heo ăn thịt hổ xếp đi. Nếu là thật là tưởng ngao ưng chính mình nói như vậy, kia hắn cùng thịnh hy vừa rồi chẳng phải là chỉ do não bộ quá thừa sao. Hơi có chút xa chết. Chương 138 đệ 138 chương. kia, ta đây hiện tại cho các ngươi bổ trở về. Ngao ưng nghe xong thịnh Chiêu nói liền biết chính mình tựa hồ là hiểu lầm. Cũng không đợi thịnh Chiêu cùng thịnh hy trả lời, chạy nhanh đem chính mình rốt cuộc nhớ tới lễ nghi cho bọn hắn bổ thượng. Ngao ưng cấp hai vị hoàng tử Vân An. Ông quyền, không lưng, không lưng, nhìn ra được tới là có hảo hảo học quá. Tuy rằng này cử nhiều ít là có điểm mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng tổng so chết cũng không hối cải muốn hảo đến nhiều. Ngao ưng mãng là mãng điểm, nhưng hắn nhưng không lốc. Có thể bị đại hoàng đế mang theo trên người. Khẳng định là hắn sủng ái hoàng tử. Hắn là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể đi minh đắc tội hoàng tử, còn một lần đắc tội hai cái. Khởi đi. Thịnh hi khó được gặp phải một cái so với chính mình còn khờ khờ khạo, cũng không nghĩ nhiều cùng hắn khó xử. Bị hắn lễ, mới vừa rồi sự tình liền tính là đi qua. Hướng dẫn ngươi người là ai? Nếu hoài nghi nhân ra ở hướng dẫn ngươi, vì cái gì còn lại đây tiếp xúc chúng ta? Tuy rằng thịnh chiêu ở trong lòng tin hơn phân nửa ngao ưng vừa rồi giải thích. Nhưng là hắn vẫn là khá tò mò. Còn có thể có ai, đơn giản là ta những cái đó hảo ca ca. Đương nhiên cũng không bài trừ là ta đệ đệ làm. Ta không phải cố ý tới tiếp cận của các ngươi, này đó dương là chúng ta bộ lạc. Ta vốn là đến xem chúng nó, kết quả vừa vặn nghe được các ngươi ở bối thực đơn. Ta cảm thấy rất có ý tứ, cho nên muốn tới đáp cái lời nói. Đương nhiên, nếu là thuận tiện có thể ở các ngươi trước mặt lộ cái mặt, lưu lại điểm ấn tượng tốt, vậy càng tốt. Ngao Ưng cũng đã nhìn ra thịnh chiêu cùng thịnh hy tuy rằng không phải kiêu ngạo hương ngành người nhưng cũng không phải hảo lừa gạt cho nên hỏi gì đáp đấy thẳng thắn thành khẩn đến lợi hại nao hương ý tưởng cũng thực hảo hiểu không thể gạt được vậy đơn giản hoàn toàn thẳng thắn nói không chừng bằng vào điểm này thẳng thắn thành khẩn còn có thể làm thịnh chiêu cùng thịnh hy nhớ kỹ hắn một chút hảo đừng xem thường điểm này hảo có điểm này hảo hắn là có thể chiếm cứ nào đó tiên cơ ngươi cũng muốn làm các ngươi bộ lạc đại vương tử cái này thiết khờ khạo còn có xa như vậy đại khát vọng đâu Muốn thật là như vậy, Thịnh Chiêu thật đúng là đối hắn có điểm lau mắt mà nhìn. Có mộng tưởng thiết khờ khạo cũng ghê gớm. Có thể nói ai không nghĩ đương đại vương từ đâu. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ đương thái tử sao. Đều là một cái cha sinh, ai còn có thể so sánh ai càng cao quý. Có thể kế thừa vương vị, ai nguyện ý kém một bậc đâu? Ngao ưng trả lời đến đương nhiên. Thịnh Chiêu cảm thấy, Ngao ưng ý tưởng này, muốn ấn lẽ thường tới nói, thật đúng là không có gì vấn đề lớn. Rốt cuộc tầm thường bá tánh ra còn phải vì kia địa bàn sản nghiệp nhỏ bé tranh đến mặt đỏ thai hồng đâu, chúng chi là đại biểu cho ngập trời quyền lực cùng tám ngày phú quý vương vị. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 127 Làm càn Thái tử chi vị là ngươi có thể treo ở bên miệng nói bậy. Thính hy khó được lạnh lùng sắc bén. Cái này ngao ưng sao lại thế này, ngươi nói chính mình liền nói chính mình, như thế nào còn dám nói lên bọn họ thái tử đại ca. chả bọn họ muốn làm thái tử đây là sợ bọn họ quá đến quá thoải mái đúng không ngao ưng ngươi lời nói nhưng thật ra chưa nói sai người hướng chỗ cao bỏ là bản năng ngươi muốn làm các ngươi bộ lạc đại vương tử cũng là nhân chi thường tình nhưng ngươi không nên lấy chúng ta huynh đệ nói sự ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng ngươi tự hành trở về tìm ngươi phụ vương lãnh phạt đi thịnh chiêu cũng không có vừa rồi tò mò hứng thú khó được túc nổi lên mặt ngao ưng ý thức được chính mình nhất thời vong hình nói sai rồi lời nói Nghĩ Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy dễ nói chuyện, tưởng mở miệng vì chính mình biện giải vài câu. Còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Thịnh Chiêu một ánh mắt triệu tới hộ vệ mang đi. Bởi vì Ngao ưng cuối cùng nói không lựa lời, vốn đang rất vui sướng không khí trong khoảng thời gian ngắn đỉnh trệ xuống dưới. Thịnh Hy vốn dị đối Ngao ưng là rất có hảo cảm, rốt cuộc khờ khạo thấy khờ khạo, luôn là phá lệ thưởng thức lẫn nhau. Đáng tiếc, Ngao ưng chẳng những khờ, hắn còn sách không rõ. Thái tử danh phận đã định hãn là hắn một cái bừa bãi vô danh thảo nguyên tiểu vương tử có thể xen vào càng nghiêm trọng một chút hắn đã là ở suối dục hoàng tử nội đấu thính hi sẽ không theo người như vậy giao tiếp hắn lại không phải thật sự thiếu bằng hữu hắn nuôi chính mình hiện trạng thực vừa lòng nhưng không nghĩ bị ngao ưng vô tội liên lụy hắn phụ hoàng là đại ma vương nói hắn thái tử đại ca chính là tiểu ma vương vẫn là sắp tiến hóa thành đại ma vương tiểu ma vương tuyệt không phải hắn như vậy bình thường hoàng tử có thể trêu chọc đến khởi người thái tử đại ca Ngươi nhưng ngàn vạn muốn nhìn rõ mọi việc, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới phải làm thái tử A. Ta có sáng tỏ cho ta làm chứng. Thịnh hy còn như thế, liền càng không cần để bị thịnh yến một tay mang đại thịnh chiêu. Nào ưng dám đảm đương bọn họ mặt nói nói như vậy, nào đó trình độ thượng chính là đối hắn thái tử ca ca bất kính. Nếu không nghiêm trị, hắn thái tử ca ca uy tín gì tồn. Mặc kệ hắn nói lời này là có tâm vẫn là vô tình, lời nói đã xuất khẩu, hắn liền yêu cầu vì hắn ngôn luận trả giá tương ứng đại giới. Ta vừa rồi thật sự tin hắn là cái có điểm tâm cước nhưng cũng không mất sang sảng đại khí thảo nguyên đại nam hải. Thịnh Hy chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hắn đại khái thật là, chỉ là khả năng xem nhiều long ngạo thiên cùng kiên cường cô bé lọ lem thoại bản, biến khéo thành vụ. Thịnh chiêu không cao hứng cũng không phải đối với thịnh Hy, tự nhiên sẽ không làm hắn nói rơi trên mặt đất. Nghe xong thịnh Hy nói, hắn nghi nghĩ, nghiêm túc hồi phục nói. Cái gì là long ngạo thiên? Còn có cô bé lọ lem lại là cái gì? Trong thoại bản còn có loại đồ vật này. Ta cũng là nhìn không ít thoại bản người, ta như thế nào không biết. Thính hy chỉ cảm thấy thịnh chiêu nói mỗi cái tự hắn đều nhận thức, nhưng là tổ hợp ở bên nhau, hắn liền hoàn toàn nghe không hiểu. Cũng may hắn nghe không hiểu thời điểm nhiều đi, ứng đối kinh nghiệm phi thường phong phú. Đơn giản tới nói, có thể mở miệng hỏi đến đáp án, liền đừng cử động nào suy nghĩ, khó xử chính mình. Long ngạo thiên chính là lợi hại nhưng lại không hoàn toàn lợi hại. bên người người bài đội lấy các loại sáng giỏi không sáng giỏi thủ đoạn cho hắn đưa bàn tay vàng thiên tuyển chi tử kiên cường cô bé lọ lem chính là xuất thân không tồi nhưng lại không chịu coi trọng am hiểu lấy tình động nhân ngẫu nhiên lấy ngụy biện phục người thiên tuyển chi nữ thịnh chiêu nhiệt tâm cùng thịnh hy phổ cập khoa học hiện đại tiểu thuyết giới hai đại kéo dài không suy nhiệt độ cầu vồng kinh điển văn học hình tượng ta đã hiểu ngao ưng hiện thân thuyết pháp muốn cho chúng ta cùng hắn cộng tình sau đó cho hắn đương trợ lực thịnh hy tiêu hóa một chút thịnh chiêu danh từ giải thích Lại đem ngao ưng hành vi cử chỉ hướng trong đầu một bộ, liền hoàn toàn minh bạch. Ngươi nói này đó thoại bản hôm nào cho ta cũng nhìn xem, này nhưng quá có hiện thực chỉ đạo ý nghĩa. Ta nhiều nghiên cứu một chút, có lợi cho ta lúc sau nhân sinh phát triển. Thính hy trong lòng nghi hoặc giải trừ, liền đem ngao ưng tung ra sau đầu. Tiện đà đối thịnh chiêu trong miệng thoại bản sinh ra hứng thú, hơn nữa liên tiếp khẩu đều có có sẵn có thể nhặt dùng. Chờ ngươi chừng nào thì viết công khóa không cần ta bồi người chết ngao thời điểm rồi nói sau. Thịnh Chiêu thuận miệng dọn ra một cái lý do, quyết đoán cự tuyệt Thỉnh hy vô lý yêu cầu. Nói dỡn, không nói đến Thỉnh hy nếu là nhìn thoại bản có thể hay không tam quan tác ức, đua đều đua không trở lại, liên tính sẽ không. Những cái đó hiện đại văn học cự tác, hắn một cái trừ bỏ trên người mang điểm huyền học sát thái, thả gần dừng bước với nhớ rõ một ít không minh không bạch xuyên thư cốt truyện cùng kiếp trước ký ức người thưởng thượng chỗ nào cho hắn tìm đi. Chẳng lẽ làm hắn hiện viết sao? Thịnh Chiêu Chiêu, vậy ngươi nếu là nói như vậy nói. Ngươi đã có thể muốn mất đi ta a Thính hy không nghĩ tới bọn họ huynh đệ tình nghĩa như thế yêu đất, nhịn không được mở miệng kháng nghị. Ngươi lại hảo hảo suy xét một chút, ta cũng sẽ không làm ngươi có hại, chúng ta có thể bù đắp nhau à? Thính hy là hiểu cương nu cũng thế, vừa đấm vừa xoa. Phóng xong không quá tàn nhẫn nói, bắt đầu rủ dỗ, dỗ. Không cần suy xét. Ta có thể mất đi ngươi, hơn nữa ta đối với ngươi xem thoại bản phẩm vị tỏ vẻ hoài nghi. Hôm nay là thịnh lanh khóc vô tình chiều. Xem ra các ngươi công khóa vẫn là không đủ nhiều, cư nhiên còn có công phu xem thoại bản. Thịnh Chiêu cùng thịnh hy xoay người vừa thấy, là thịnh Dục. Ngươi nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt ta. Thời gian còn sớm, không nhiều lắm nghỉ ngơi một lát sao? Thịnh Chiêu nhìn hạ thịnh Dục sắc mặt, trắng non hồng nhuận lại ánh sáng. thực hảo, lại là cái khỏe mạnh thanh tú hảo tiểu hỏa. Tuổi trẻ chính là hảo A, ngủ một giấc liền cái gì đều khôi phục lại. Đúng vậy, không nóng nảy. Chúng ta đến lúc đó sẽ đi kêu ngươi. Thịnh Hỷ đối Thịnh Dục tự nhiên cũng là quan tâm. Ta đã nghỉ ngơi tốt, các ngươi hai cái không cần nói sang chuyện khác. Xem thoại bản còn dám như vậy trắng trợn táo bạo, xem ra sát thật là dạy dỗ người dám sát không đúng chỗ. Các ngươi hai cái nhân lúc còn sớm thu hồi tâm, trên tay thoại bản cũng đều thu hồi tới, bằng không lần sau tìm các ngươi nói chuyện không phải ta. Đến nỗi là ai, đại gia trong lòng biết rõ ràng, tự nhiên là có thể chế tài bọn họ người. Thịnh Dục đối hai cái đệ đệ quan tâm rất hưởng thụ. Nhưng là đối bọn họ không làm việc đảng hoàng hành vi cũng tuyệt không nung chiều. Ta là hoan uổng, ta xem thoại bản nhưng đều là trải qua thái tử ca cho phép, thật nhiều vẫn là hắn lục soát cho ta la lại đây. Thịnh chiêu tích cực lên tiếng, tẩy thoát chính mình ô danh. Hắn xem thoại bản, kia đều là qua minh lộ, đến nỗi những cái đó không thể quá minh lộ, hắn cũng tàng nhưng hảo. Nếu quản thịnh chiêu công khóa thái tử đều đồng ý, thịnh dục cũng liền không nói nhiều cái gì. vì thế nguyên bản hai nơi phân lưu lửa đạn nháy mắt tập trung đến thịnh hy một người trên người không cần tưởng thịnh hy xem thoại bản khẳng định là không có phía chính phủ đối thư thịnh dục làm trong khoảng thời gian này bị liên lụy thật nhiều thường xuyên tự mình ra trận giám sát kiểm tra thịnh hy công khóa người đối thịnh hy vẫn là hiểu biết quá sâu ta ta sai rồi ta lần sau không nhìn thịnh hy đang thương vô cùng nhìn trông coi thịnh dục cùng xem diễn thịnh chiêu gục xuống đầu to hướng thịnh dục thế lực túi đầu thả tin ngươi một lần Đi thôi, các người ra tới đi dạo lâu như vậy, nên trở về chuẩn bị chuẩn bị. Thịnh dục xem thịnh Hi thái độ tạm được, cũng không có tiếp tục khó xử. Bắt đầu mang hai cái tiểu giã mã về nhà. Đừng đến lúc đó tẩy trần yến bắt đầu, này hai tên giá hỏa còn chơi tìm không thấy người. Hành, về đi. Với lúc phụ cận cũng dạo đến không sai biệt lắm, lại xa hiện tại khẳng định cũng đi không thành. Thịnh hy cùng thịnh chiêu khó được dễ nói chuyện. kia này đó dương làm sao bây giờ? Đều đã trở về đi rồi vài bước, thịnh hy đột nhiên nghĩ đến đám kia tiểu dê con. Những cái đó nhưng đều là bị hắn cùng thịnh Chiêu nghiêm túc lấy ra tên dương. liền như vậy phóng mặc kệ trực tiếp đi rồi a, Nên làm cái gì bây giờ còn làm sao bây giờ. Thịnh Chiêu liền không nhiều như vậy băn khoăn, tiêu sái thật sự. kia nếu lúc sau cho chúng ta thượng thịt dê không phải này đó dương đâu. Chúng nó tên không phải bạch lấy. Này đó tên nhưng đều là bọn họ quý giá học thức cùng tinh lực kết tinh, không hảo như vậy phí phạm của trời đi. Ân, liền tính là mặt khác dương thịt dê, hẳn là cũng sẽ giống nhau ăn ngon đi. Thịnh chiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi lại thịnh hy một câu. Kia hẳn là sẽ đi. Rốt cuộc thân phận bãi nơi này, hẳn là không có người dám ở thức ăn thượng bạc đái bọn hắn. Có thể đặt tới bọn họ trước mặt, liền không phải là không thể ăn. Vậy không thành vấn đề. Thịnh chiêu hạ cuối cùng kết luận. Hào đi, xác thật không có gì vấn đề. Thịnh hy dù sao cũng là cái đi thực dụng lưu chủ, chỉ cần thịt ăn ngon. Kia mặt khác đích xác thật cũng không cần như vậy để ý. Xem ra các ngươi vừa rồi quá thực xuất sắc. Vẫn luôn bằng thính thịnh dục chờ Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy đều nói xong, lúc này mới từ từ ra tiếng. xác thật rất xuất sắc. Thịnh Chiêu gật gật đầu, cảm thấy lời này rất đúng trọng tâm, hoàn toàn không tật xấu. xác thật, ta cùng ngươi nói a, Bỡ lạ bỡ lạ. Bỡ lạ bỡ lạ Thịnh Hy bắt đầu sinh động bổ sung chi tiết. Chương 139 đệ 139 chương. Ngao ưng sự tình. thính hy cũng một năm một mười cùng thịnh Yến nói nói lên cái này ở ngắn ngủn non nửa cái canh giờ quen biết thiết lập quan hệ ngoại giao hữu nghị còn không có hoàn toàn thành lập lên liền toàn diện rách nát thảo nguyên nam hải thính hy ngự khí còn rất thổn thức các ngươi làm rất đúng thịnh dục nghe xong sắc mặt rõ ràng không tốt lắm cũng may thực mau liền điều chỉnh trở về không nói chính hắn hiện giờ không có gì đoạt đích chi tâm đó là sớm hơn một ít hắn tồn loại này tâm tư thời điểm hắn đều sẽ không cho phép một ngoại nhân lấy thái tử tôn vị tới nói sự Thình chiêu bọn họ ba cái trở về lều trại thời điểm, cảnh đế bọn họ còn không có nói song sự. Thình chiêu bọn họ lại ở lều trại tiêu ma một hồi lâu thời gian, thiên đều sắt đen, mới rốt cuộc chờ đến tẩy trần yến bắt đầu thông chi. Hôm nay tẩy trần yến rất có thảo nguyên đặc sắc, trực tiếp màn trời chiếu đất thiết lập tại thảo nguyên phía trên, khắp nơi châm chiếu sáng cây đuốc, còn thiết cực có bầu không khí cảm lửa trại. Thình chiêu mắt sắc thấy vài chỉ đang ở nướng chế dê nướng nguyên con, nướng bờ bờ cờ giá cũng châm hảo than hỏa, tùy thời đại mệnh. đêm nay hiến hội vai chính là các loại thịt dê không thể nghi ngờ thịnh chiêu bọn họ huynh đệ mấy cái theo thứ tự nhập tòa lúc sau hôm nay tham yến nhân viên liền không sai biệt lắm đến đông đủ chỉ còn chờ cảnh đế ngồi vào vị trí liền có thể chính thức khai tịch thịnh chiêu quang minh chính đại đem đối diện chỗ ngồi thượng hơn 10 cái bộ lạc thủ lĩnh đánh giá cái biến tính cách gì đó một chốc một lát nhìn không ra cái gì tới bất quá thịnh chiêu dù sao là đã nhìn ra nếu muốn ở thảo nguyên đương thủ lĩnh thân cường thể trắng Cao to kia đều là cơ bản nhất nhập trước ngạch cửa. Nhìn xem đối diện những cái đó thủ lĩnh, đều không ngoại lệ, tất cả đều là uy mãnh tinh tráng đại hán. Cảnh đế còn chưa ngồi vào vị trí, bọn họ thân phận mẫn cảm, cũng không hảo tự tiện nói chuyện với nhau. Bất quá thịnh chiêu đối bọn họ đánh giá bọn họ cũng đều xem ở trong mắt, đảo cũng không có cảm thấy bị mạ phạm, chính là cảm thấy vị này tiểu tứ hoàng tử còn tuổi nhỏ, lá gan nhưng thật ra rất đại, một chút đều không sợ người lạ. Thịnh chiêu nhớ tới ngao ưng. còn chuyên môn quan sát một chút tây cánh bộ lạc thủ lĩnh không biết ngao ưng cùng hắn thẳng thắn không có bất quá tây cánh thủ lĩnh sắc mặt như thường hoàn toàn nhìn không ra tới khác thường ngẫm lại cũng là nhân ra đường đường một cái bộ lạc thủ lĩnh nếu là điểm này biểu tình quản lý đều không có dễ dàng như vậy khiến cho hắn một cái tiểu mao hài tử xem thấu kia hắn cái này thủ lĩnh vị trí vẫn là nhân lúc còn sớm thay đổi người ngồi được như vậy tưởng tượng thịnh chiêu cũng liền bình thường trở lại tạm thời đem ngao ưng sự tỉnh gác lại lên hết thể chờ tẩy trần yến sau khi chấm dứt lại nói dù sao người liền ở chỗ này lại chạy không thoát sáng nay có rượu sáng nay say không có rượu ngon trà sữa thấu suy xét đến đi theo ba vị hoàng tử tuổi đều không lớn bọn họ trên bàn nhỏ đồ uống phóng đều là thảo nguyên đặc sắc hàm khẩu trà sữa chư bỏ lớn tuổi nhất thịnh dục còn y tứ y tứ cấp nhiều thả một bình nhỏ rượu nhìn dáng vẻ cũng chính là đương cái bài trí hàng khẩu trà sữa rất nhiều người bên ngoài lần đầu tiên uống đều không phải thực có thể uống đến quán Thịnh Chiêu nhưng thật ra uống đến khá tốt. Tuy rằng hắn đời trước vị trí hiện đại, trà sữa nhiều là ngọt khẩu, nhưng hắn đời trước thân thể là cái nhược cha, đừng nói trà sữa, chính là nước trái cây cũng chưa uống qua vài lần, hắn cũng chỉ xứng uống ôn khai thủy. Cho nên Thịnh Chiêu đối trà sữa không có vào trước là chủ ngọt khẩu ấn tượng, đời này lại là cái hải nạp bách xuyên bác gái tính tình, hắn liền cảm thấy hàm khẩu trà sữa cũng thực không tồi. Không làm Thịnh Chiêu bọn họ chờ bao lâu, cũng chính là uống lên tiểu hai ly trà sữa công phu. Cảnh đế liền ở lương hữu tư thật dài tuân lệnh trong tiếng ngồi trên chủ vị. Lần này quân thần chào hỏi ở thịnh chiêu xem ra liền so ban ngày vừa đến lúc ấy tường tận nhiều. Vì cái gì nói là tường tận đâu. Ban ngày thời điểm đại khái là suy xét đến cảnh đế đường xá thượng mỏi mệt, toàn bộ thủ lĩnh thống nhất hành lễ lúc sau, lại đến một ít trường hợp lời nói liền từng người tan. Phần 128 Đêm nay liền không giống nhau. Trận trưởng tuy rằng không có ban ngày đại, thậm chí bởi vì người ở bữa tiệc, bất luận là tinh thần trạng thái vẫn là ngôn hành cử chỉ đều càng thả lỏng một ít nhưng là nhân ra bộ lạc thủ lĩnh nhưng đều là đơn độc hành lễ còn mang tự giới thiệu cái loại này bất quá này đó thủ lĩnh chi gian là như thế nào quyết định hành lễ thứ tự thịnh chiêu liền không được biết rồi bất quá ở thịnh chiêu nghĩ đến tóm lại trốn bất quá bộ lạc thực lực loại này tuyệt đối chỉ tiêu chính thật dài hành lễ lưu trình kết thúc khác không nói thịnh chiêu ít nhất là đem các thủ lĩnh cùng bọn họ bộ lạc đối thượng hảo lại làm hắn gọi người hắn ít nhất có thể kêu ra cái cụ thể mộ mộ bộ lạc thủ lĩnh mười mấy năm gian đây là chấm lần đầu tiên thân đến thảo nguyên hiện giờ thảo nguyên các bộ lạc đều là thịnh triều con dân vọng các vị thủ lĩnh cùng triều đình cùng nhau trông coi dẫn dắt chúng ta con dân càng ngày càng tốt này một ly, chấm kính các vị cảnh đế dẫn đầu nâng chén uống cạn mọi người tự nhiên cũng là nhiệt tình tăng vọt trường hợp lập tức liền lửa nóng lên hắn phụ hoàng không hổ là đương quán thượng vị giả nhìn một cái lời này thật là nói được thật tốt nay bánh họa đến nhiều viên. Thịnh Chiêu để ra ly trà sữa đi theo góp đủ số, trong lòng nhịn không được phun tảo. Thượng đầu cảnh đế không biết nhà mình lịch tử đang ở trong lòng cho chính mình điên cuồng pha đám, nói xong lời dạo đầu, liền tuyên bố tẩy trần yến chính thức bắt đầu rồi. Các đại nhân ở trong bữa tiệc ngươi tới ta đi, hoặc thật hoặc giả chu toàn. Thịnh Chiêu bọn họ mấy cái tiểu nhân liền thuần túy là tới ăn thịt. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hi ban ngày báo quá những cái đó đồ ăn dành, một cái không rơi tất cả đều ở trong bữa tiệc xuất hiện. Thậm chí còn có một ít Thịnh Chiêu kêu không nổi danh tự thịt dê cách làm. Dù sao bọn họ ăn đến là rất tận hứng. Dê nướng nguyên con là áp chụp món chính, có chuyên gia canh dự ở nướng dương bên người, phiến hảo cấp đưa lên tới. Thịnh Chiêu ăn một đĩa nhỏ từ lúc sau, cảm thấy này thượng thịt tốc độ không được. Hướng lên trên trộm ngắm liếc mắt một cái, phát hiện nhà mình hoàng đế cha lực chú ý không ở trên người mình, Thịnh Chiêu đứng dậy liền hướng dê nướng nguyên con bên người chạy. Tự lực cánh sinh cơm no ào ấm, hắn Thịnh Chiêu chiêu tới. thịnh chiêu lại đây người hầu tự nhiên là không dám nói gì đó nghe nói thịnh chiêu tưởng chính mình phiến dương ăn còn chuyên môn cấp thịnh chiêu chuẩn bị phiến dương dùng tiểu đao thậm chí còn chỉ đạo một chút thịnh chiêu chính xác phiến dương tư thế thịnh chiêu ở ăn này một đạo thượng từ trước đến nay là thiên phú dị bẩm nghe được chính là học được lần đầu tiên thượng thủ liền ra dáng ra hình hắn cứ như vậy ngồi canh ở nướng dương bên người phiến một khối ăn một khối cảm thấy quang ăn thịt có điểm làm còn chuyên môn lộn trở lại đi trên chỗ ngồi đem chính mình trà sữa cấp đoan lại đây cái này có thịt có trà, liền hoàn toàn đầy đủ thính hy xem thịnh chiêu sung sướng như vậy cũng là trong lòng nữa. chính là có hắn phụ hoàng ở phía trên trấn hắn hoàn toàn không dám động cho dù có thịnh chiêu dẫn đầu ở phía trước hắn cũng không dám qua đi xem náo nhiệt chỉ có thể làm nhìn mắt thèm thịnh chiêu động tác nơi nào có thể giấu được thượng đầu cảnh đế bất quá là cảnh đế mở một con mắt nhắm một con mắt không cùng hắn so đo mặc kệ hắn sung sướng thôi. Thịnh Chiêu tự nhiên cũng là biết đến, đem chính mình uy bảy tám phần no lúc sau, chuyên môn chọn chính mình này một hồi ăn xong tới, cảm thấy ăn ngon nhất bộ vị, tự mình phiến một tiểu bàn làm lương hữu tư hỗ trợ cấp cảnh đế đưa qua đi. Lương hữu tư bị Thịnh Chiêu vây tay tiếp đón lại đây thời điểm, Thịnh Chiêu còn tay mắt lanh lẹ hướng trong miệng hắn tắc vài khối nướng ngoại tiêu lý nộn thịt dê, mau ăn mau ăn, khó được có rảnh chán, chạy nhanh tới hai khẩu lót lót bụng. Lương hữu tư vẫn luôn ở hắn phụ hoàng bên người hầu hạ. khẳng định là không công phu ăn cái gì lấy thịnh chiêu đối hắn hiểu biết hắn nhiều lắm chính là yến hội bắt đầu trước đơn giản ăn hai khối điểm tâm áp áp đói hơn nữa vì bảo đảm công tác trạng thái phòng trừng còn không dám ăn nhiều lâu như vậy xuống dưới khẳng định đói bụng lương hữu tư thình lình bị đội uy căn bản là không có cự tuyệt đường sống nếu vô pháp cự tuyệt lương hữu tư cũng liền không làm vô vị chống đẩy nhà bọn họ tứ hoàng tử một phen hảo ý yếu lĩnh thịnh chiêu thẳng uy lương hữu tư vài khẩu phát hiện nhà hắn hoàng đế cha chú ý tới bên này động tĩnh lúc này mới ngừng tay phu hoàng nhìn qua ngươi chạy nhanh trở về hiện tại trước lót lót chờ hiến hội kết thúc ngươi lại đi hảo hảo ăn ta vừa rồi đều hưởng qua trừ bỏ dê nướng nguyên con canh thịt dê cùng dương đem thịt tốt nhất ăn thịnh chiêu một bên thúc giục lương hữu tư cho hắn phụ hoàng đưa nướng thịt dê một bên còn muốn bí mật mang theo hàng lậu chia sẻ chính mình phẩm dương tâm đắc kia nô tài chờ lát nữa nhất định hảo hảo nếm thử chúng ta tiểu tứ hoàng tử nói tốt ăn khẳng định không sai được lương hữu tư trong mắt mang cười nửa là ứng thừa nửa là hướng người này nhưng đều là tiểu chủ tử một mảnh tâm ý đúng vậy đi theo ta đoan chắc không sai thịnh chiêu đối lương hữu tư biết hàng phi thường vừa lòng cười đến thỏa thuê đắc ý lương hữu tư đem thịnh chiêu hống vui vẻ liền mang theo thịnh chiêu tự mình phiến xuống dưới thịt dê trở về tìm cảnh đế đi hoàng thượng đây là tứ hoàng tử tự mình phiến xuống dưới hiếu kính ngài đều là hắn hưởng qua lúc sau cảm thấy ăn ngon nhất bộ vị thượng phiến xuống dưới ngài thử xem lương hữu tư đem thịt dê bãi ở cảnh đế trước người thử thăm dò hỏi ngươi liền sẽ thế hắn nói tốt hắn nơi nào là hiếu kính chấm hắn này rõ ràng là đổ chấm miệng tới cảnh đế hừ nhẹ đối lương hữu tư nói tỏ vẻ hoài nghi bất quá nói là nói như vậy trên tay chiếc đuỗi nhưng thật ra thực thành thật một cái đĩa thịt nhưng thật ra nể tình đều ăn xong rồi tiểu ra hỏa sắc thật sẽ ăn lấy ra tới thịt béo mà không ngán gây mà không xài ra thịt nướng tô hương thịt lại vẫn là nộn đến bạo nước hắn cũng không phải lần đầu tiên ăn nướng thịt dê vẫn là bị kinh diễm tới rồi lương hữu tư chỉ cười cười không nói gì này đối thiên gia phụ tử tiểu kiện tụng liền từ chính bọn họ ngươi tới ta đi đi hắn một cái hầu hạ người nô tài liền không trộn lẫn có thời gian này còn không bằng nghĩ yến hội khi nào có thể kết thúc hắn hảo đi nếm thử canh thịt dê cùng dương đem thịt đâu tứ hoàng tử hiếu thuận hiểu chuyện thực sự lệnh thần chờ hâm mộ tây cánh thủ lĩnh vẫn luôn chú ý cảnh đế hướng đi đồng thời chú ý còn có thị chiêu tự nhiên là nhìn thịnh chiêu đưa thịt nướng toàn bộ hành trình chờ cảnh đế ăn đến không sai biệt lắm hắn lúc này mới như tán gẫu mở miệng tựa hồ chỉ là hai cái phụ thân chi gian tầm thường giao lưu nướng thịt dê cái giá biên thịnh chiêu nghe được chính mình bị đột nhiên điểm danh còn có điểm kinh ngạc trường hợp này hắn loại này tuổi nhỏ tiểu hoàng tử không đều là phụ trách gan ăn uống uống phông nền sao như thế nào hắn cư nhiên còn xứng có được tên họ sao này không nên a duy nhất khả năng tính chính là cùng ngao ưng có quan hệ Nghĩ đến đây thịnh chiêu cũng không tự mình phiến thịt, đem phiến thịt đao còn cho nhân ra người hầu, liền lộc cục hồi chính mình chỗ ngồi. Đi thời điểm còn thuận đi rồi một mâm nhân ra phiến tốt thịt dê. Chính hắn phiến một mảnh, ăn một mảnh, dù sao là hoàn toàn không có chữ hàng. Hiếu thuận đảo còn miễn cưỡng xưng được với, nói hắn hiểu chuyện đó là quá khen. Cảnh đế buông chiếc đũa, cho chính mình uy khẩu rượu. Mở miệng chính là người đương thời thường thấy khiêm tốn, bất quá không có khiêm tốn thật sự hoàn toàn. Hắn ngại con đương nhiên là tốt nhất. Hổ phụ vô quyền tử, ngài giáo dưỡng ra tới hoàng tử, tự nhiên là như thế nào khen ngợi đều không quá. Không giống quyền tử, không lựa lời, cũng quái thần ngày thường quản giáo bất lực, thế nhưng làm hắn nhất thời không bắt bẻ phạm phải đại sai. Tây cánh thủ lĩnh đối với thịnh Chiêu cùng cảnh đế hảo một hồi khen lúc sau, cuối cùng dẫn ra chính đề. Lời này vừa ra, thịnh Chiêu cùng thịnh hy thịnh Dục liền đoan chính thân thể, chấm đợi hắn kế tiếp. Nay khẳng định là muốn nói ngao ương sự tình không chạy. bất quá bọn họ vốn di cho rằng tây cánh thủ lĩnh sẽ mang theo ngao ưng lén qua đi tìm bọn họ phụ hoàng thỉnh tội hiện tại xem ra hắn đây là chuẩn bị công khai nhận tội đại nghĩa diệt thân a dì ra lời này nay vừa nghe chính là có chuyện xưa cảnh đế thuận thế đáp cái sân khấu cấp tây cánh thủ lĩnh cũng đủ phát huy không gian đem cái kiêm lịch tử cho bổn vương dẫn tới tây cánh thủ lĩnh tử tịch trung bước ra khỏi hàng bùng quy xuống cấp cảnh đế hành một cái đại lễ còn quay đầu chiều người phân phó một câu Chương một trăm bốn mươi đệ một trăm chương. Ngao ưng bị dẫn tới tốc độ thực mau, hình dung cũng có chút chật vật. Trên mặt xương đỏ, khoe miệng phá khẩu tử, miệng vết thương còn mang theo tơ máu, hiển nhiên là bị hắn phụ vương ráo hơn qua. Thịnh Chiêu suy đoán hắn là An Đại Tắc hai, nhìn ra được tới, tay cánh thủ lĩnh là hạ tàn nhận tay. Ngao ưng bái kiến hoàng đế bệ hạ. Ngao ưng đến gần vài bước, ở lạc hậu hắn phụ vương nửa bước xa địa phương dừng lại, quỳ xuống hành lễ. Thịnh Chiêu phát hiện hắn đi đường tư thế không đúng lắm. Tuy rằng đã cực lực che giấu, nhưng là nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện một ít manh mối. Như vậy xem ra, ngao ưng là toàn thân tâm bị thương. Tẩy chân bữa tiệc, mọi người rượu đến hơi say cơm đến lửng dạ, không khi đúng là nhiệt liệt thời điểm, không để phòng tây cánh thủ lĩnh tới như vậy vừa ra. Trường hợp nhất thời an tĩnh lại, mọi người tầm mắt đều ngắm nhìn ở tây cánh thủ lĩnh phụ tử hai người trên người. Đây là đã xảy ra sự tình gì, yêu cầu như vậy giống chống khua chiêng ở trước mắt bao người chịu đòn nhận tội. thích thượng mọi người hoặc hứng thú hoặc tò mò tâm tư khác nhau nhân tâm di động cảnh đế biểu tình bất biến cũng không nói gì chậm đợi bọn họ phụ tử hai người động tác sân khấu đáp quá một lần chính là nệ tình đoạn không có một mà lại đạo lý khuyên tử vô trạng ở hai vị hoàng tử trước mặt không lựa lời mạo phạm hoàng gia hai vị hoàng tử nhân tử chỉ làm hắn tự hành tới tìm thần lĩnh tội thần tuy đã giao hơn quá cái này bất hiếu tử nhưng vẫn khủng không kịp bởi vậy cả gan dẫn hắn tới gặp bệ hạ thỉnh ngài định đoạn cũng làm hắn hảo hảo phát triển trí nhớ tây cánh thủ lĩnh lời nói thành khẩn thành khẩn đến thậm chí có chút kinh sợ nông nỗi Ác, nhà các ngươi vị này tiểu vương tử nói chút cái gì cảnh đế không nóng nảy định đoạt nhà hắn thịnh chiêu cùng thịnh hy nhưng đều không phải cái gì kiêu ngạo hương ngạnh tính tình đặc biệt là thịnh chiêu biết lần này lại đây thảo nguyên chính trị ý nghĩa không tầm thường dễ dàng sẽ không chơi hoàng tử tính tình nói tuy là tây cánh thủ lĩnh đã làm tốt đại nghĩa diệt thân chuẩn bị cũng không biết nên như thế nào nói ra Lời này nhưng nhẹ nhưng trọng, hướng nhẹ nói bất quá là trai trai tiểu tử vô tâm chi ngôn, nếu là hướng trọng nói, em cỏi nhất một cái suối dục hoàng thân tội danh là không chạy thoát được đâu. Này đó đoan xem cảnh đế thái độ. Bất quá tây cánh thủ lĩnh cũng là có tự mình hiểu lấy. Xem kia hai vị tiểu hoàng tử thái độ, liền biết chuyện này không thể thiện. Bằng không hắn cũng sẽ không ở biết lúc sau trước tiên liền đem ngao ưng hung hăng giáo hấn một đốn, còn không dám giải quyết riêng, muốn này trường hợp này kéo xuống chính mình ra mặt. Nay cử cũng là hy vọng cảnh đế có thể xem ở hắn nhận sai thái độ tốt đẹp dưới tình huống vong khai một mặt. Ít nhất, không cần liên lụy bọn họ toàn bộ Tây cánh bộ lạc. Mặc kệ hắn trong lòng đã từng có cái gì hùng tâm trang trí, hiện giờ hiện thực chính là hắn chỉ là cảnh đế thần tử. Ngao ưng nói, đều không cần hướng thâm tưởng, hơi chút liên tưởng một chút là có thể làm người suy nghĩ rất nhiều. Hỏi hoàng tử có nghĩ đương thái tử? kia cùng lý có phải hay không cũng nên hỏi một chút, Tây cánh thủ lĩnh có nghĩ đương hoàng đế? Có thể đem thái tử tôn vị treo ở bên miệng, phảng phất tầm thường lấy ra tới tương tự, nghĩ đến ngày thường không thiếu thảo luận đi. Lại tò mò hỏi một câu, thảo luận tới trình độ nào? Tây cánh thủ lĩnh cũng không dám lại tưởng, trong lòng từng đợt phát khổ. Cũng là chính hắn ngày thường nói chuyện làm việc không có tránh này đó hài tử, không có tránh đi lại mất đi dạy dỗ, mới có thể tạo thành hiện giờ loại này cục diện. Hiện tại chỉ hy vọng hoàng đế bệ hạ khoan hồng độ lượng, bằng không này thảo nguyên đệ nhất bộ lạc vị trí sợ là muốn ở trên tay hắn bên rơi xuống. ngao ưng bị thịnh chiêu gọi người mang đi thời điểm còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính hắn bất quá là suy bụng ta ra bụng người mà thôi như thế nào nguyên bản thoạt nhìn đĩnh hảo ngoạn hai cái tiểu hoàng tử phản ứng như vậy đại thằng đến bị hắn phụ hoàng tức muốn hụt máu quăng hai bàn tay lại thỉnh lên ngựa tiên thượng ra pháp hắn mới ở đau đớn tỉnh táo lại ý thức được chính mình rốt cuộc làm chút cái gì thậm chí hắn khả năng đem bọn họ bộ lạc mang nhập vạn kiếp bất phục hoàn cảnh ngao ưng chưa từng có một khách như hiện tại bên này rõ ràng nhận chi đến Tây cánh bộ lạc không hề là đã từng thảo nguyên bá chủ, nó đã thuộc sở hữu thịnh triều sở hữu. la tiểu tử nói bậy, nói ngao hương nhìn khoảng cách chính mình trước người nửa bước xa phụ vương, đem hắn do dự do dự xem ở trong mắt. Phụ vương nói không nên lời nói chính hắn tới nói đi. Vốn chính là hắn chọc hạ thai họa, hắn nên chính mình gánh vác. Nhưng lời nói đến bên miệng, mới biết được có bao nhiêu khó xuất khẩu. Hắn hỏi ta cùng thịnh hy, chẳng lẽ không nghĩ đương thái tử. Vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng về xem. Không nói gì, Thịnh Chiêu đột nhiên trong trẻo sâu thẳm mở miệng. Thịnh Chiêu chính là cố ý, nếu phía dưới quỷ một cái hai cái đều nói không nên lời, kia hắn cái này đương sự chi nhất liền việc nhân đức không ngừng ai, thay phát ra tiếng. Thịnh Chiêu nói xong không e rẻ nhìn thoáng qua Ngao Ưng còn có hắn phụ vương, cuối cùng tầm mắt thẳng tắp đối thượng nhà hắn hoàng đế cha. Phần 129. Hiện tại biết lời này không thể nói. Trước kia thời điểm cũng không phải là như vậy. Xem Ngao Ưng kia thuận lý thành trương tự nhiên mà vậy thái độ. Cùng loại nói xuất khẩu hẳn là cũng không phải một lần hai lần. Thịnh Chiêu nói phảng phất sấm sét rơi xuống, toàn bộ yến hội phía trên chỉ một thoáng yên tĩnh không tiếng động. Bọn họ là mừng rỡ xem Tây cánh bộ lạc náo nhiệt, tốt nhất còn có thể từ trên người hắn khấu điểm chỗ tốt trợ cấp một chút chính mình bộ lạc. Nhưng bọn hắn nhưng không tưởng đáp thượng chính mình. Thái tử vị, đó chính là tương lai ngôi vị hoàng đế a. Đây là bọn họ bên ngoài thượng có thể lấy ra tới lời nói để sao? Tất nhiên không thể a bọn họ hiện tại cũng chứ không dám tưởng chỗ tốt sự tình. chỉ hy vọng đại hoàng đế nhìn rõ mọi việc ai phạm tội tìm ai không cần liên lụy bọn họ này đó vô tội cá trong chậu tứ hoàng tử theo như lời nhưng là thật cảnh đế thật sâu nhìn thoáng qua chấn định thả bất mãn thịnh chiêu tầm mắt rời về phía trước mặt quỳ hai người là thật tiểu tử côn vọng cùng hai vị hoàng tử nói thẳng tưởng tranh thủ bộ lạc đại vương tử chi vị xúc động dưới nhất thời nói không lựa lời ngưỡng hạ đại sai thỉnh hoàng đế bệ hạ trách phạt chỉ là đây đều là tiểu tử chính mình niên thiếu khinh cuồng hy vọng bệ hạ tha thứ phụ vương cùng tây cánh bộ lạc khó nhất nói ra nói thịnh chiêu đã thế hắn nói ngao ưng ngược lại hoàn toàn không có băn khoăn nói xong giải thích nói liền lại vô hai lời chỉ không ngừng dập đầu nhận tội bất quá ba lượng hạ hắn cái chán mắt thấy liền khái xuất huyết đáng tiếc đang ngồi trừ bỏ thịnh chiêu bọn họ mấy cái tiểu nhân ở ngoài cái nào không phải thây sơn biển máu đi ra đừng nói động dung phỏng chừng liền một tia gợn sóng đều không có nhắc lên tới được rồi cảnh đế lời nói nhàn nhạt, nhạt. Lại cũng chân thật đáng tin. Ngao ưng nghe được cảnh đế nói cũng không dám tiếp tục dập đầu, chỉ vẫn duy trì quỳ lệ tư thế, chờ đợi xử lý. Ái khanh ngươi thấy thế nào? Con của ngươi muốn đại vương tử chi vị liên lụy ra tới sự, ngươi làm phụ thân cùng Tây cánh thủ lĩnh, làm gì cảm tưởng? Là thần quản giáo vô phương, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Tây cánh thủ lĩnh biết cảnh đế đây là sẽ không dễ dàng bóc qua ý tứ, lấy đầu chĩa xuống đất, phục bái không dậy nổi. Ngươi đã nói là ngươi quản giáo vô phương chấm liền tin ngươi lần này chỉ là quản giáo vô phương nhưng quốc có quốc pháp gia có gia quy ngao ưng hành vi không ổn ngươi cũng có thất quản giáo không thể thoái thác tội của mình hôm nay là chấm cùng thảo nguyên hơn 10 cái bộ lạc khó được gặp mặt nhật tử vốn không nên mất hứng nhưng nếu không nghiêm trị chỉ khủng người có tâm học theo cảnh đế một tay khẽ vớt chén rượu chấm ngâm mấy phút chậm rãi mở miệng thần chờ không dám thần đối bệ hạ trung thành và tận tâm nhật nguyện chứng giám Mọi người chạy nhanh sôi nổi quỳ xuống tỏ lòng trung thành. Nói giỡn, lúc này không tỏ lòng trung thành là chờ trở, trở thành tiếp theo cái Tây cánh thủ lĩnh sao. Thân cung khuyển tử ca nguyện bị phạt, nhưng cầu bệ hạ tin tưởng Tây cánh bộ lạc đối ngại cùng triều đình trung tâm. Không cần chán ghét Tây cánh bộ lạc. Tây cánh trung tâm, trâm tự nhiên là tin. Nếu hết thể toàn nhân đại vương tử chi vị dựng lên, vậy lấy đại vương tử chi vị tới kết. Ngay sau, Tây cánh mỗi một đời đại vương tử đều do triều đình ủy nhiệm. Triều đình sẽ từ các vị tiểu vương tử chúng tuyển ra nhất chọn người thích hợp đảm nhiệm đại vương tử chi vị. Nếu thủ lĩnh không còn, tắc từ dòng bên trung chọn lựa vừa độ tuổi tộc nhân đảm nhiệm. Như thế nào? Cảnh đế một bộ thực dễ nói chuyện ngữ khí, tựa hồ Tây cánh thủ lĩnh nếu có gì nghị nói, còn có thể cùng nhau lại thương lượng thương lượng. Tây cánh thủ lĩnh tự nhiên là sẽ không thật sự. Như thế nào? Có thể như thế nào? Hoàng đế bệ hạ đã nói rõ, hoặc là nộp lên quyền lực tỏ lòng trung thành. Hoặc là Tây Cánh bộ lạc liền như vậy xuống dốc. Hắn sẽ không mặc kệ một cái dã tâm bừng bừng bộ lạc ở hắn dưới mí mắt ngảy nhót. Tạ bệ hạ ân điển, Tây Cánh vĩnh viễn là ngài trung thành nhất thần tử. Tây Cánh thủ lĩnh nhất bái rốt cuộc, này đã là trước mắt tốt nhất kết quả. Dù sao 3 năm trước đây Tây Cánh cũng đã quy thuận triều đình, hiện giờ cũng bất quá là quy thuận đến càng hoàn toàn chút thôi. Hướng chỗ tốt tưởng, nhà mình kia hơn 20 đứa con trai các đối vương vị như hổ rình ngồi, lẫn nhau nội đấu cũng là ở tiêu hao bộ lạc thực lực. Nếu đại hoàng đế có thể tham gia tiếp quả nói, Tây cánh tất nhiên có thể nâng cao một bước. Lấy bọn họ vị này đại hoàng đế năng lực, thảo nguyên các bộ lạc hoàn toàn dung nhập cũng bất quá là vấn đề thời gian. Hắn bất quá là đánh cái trận đầu thôi. Chỉ là, lại khuyên như thế nào an ủi thuyết phục chính mình, trung quy vẫn là ý nan bình. Đáng tiếc, giờ phút này Tây cánh thủ lĩnh liền nước mắt đều lưu không ra, cũng không dám chạy xuống tới. Mang hải tử đi xuống băng bó thu thập một chút đi. con tuổi nhỏ để lại xẻo mang theo thương cũng không phải là đùa giỡn cảnh đế được đến vừa lòng hồi đáp càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên tạ bệ hạ tây cánh thủ lĩnh mang theo ngao ưng cảm tạ ân làm người đem ngao ưng mang buổi chiều xử lý miệng vết thương chính hắn không có ly tịch trường hợp này hắn làm nhất tộc đứng đầu tự nhiên là muốn ở chẳng sợ hắn vừa mới mất đi tự hắn lúc sau người thừa kế lựa chọn quyền giờ phút này cũng muốn thu thập hảo tâm tình tiếp tục xã giao chu toàn người trưởng thành thế giới Có đôi khi liền thương cảm cùng rơi lệ thời gian đều không cho người lưu lại. mươi 141 đệ 141 chương Đêm nay quá đến phá lệ phong phú xuất sắc Thịnh chiêu đang chuẩn bị cùng Thịnh Dục Thịnh Hy cùng nhau trở về lều trại nghỉ ngơi, đã bị cảnh đế phái tới lương hữu tư cấp sách qua đi. Lương lương, phu hoàng tìm ta qua đi làm cái gì? Hắn tâm tình thoạt nhìn thế nào? Thịnh chiêu ẩn ẩn có dự cảm, nhà hắn hoàng đế cha muốn thu sau tính sổ. Nhưng vẫn như cũ ngoan cường ôm hy vọng cuối cùng. nói không chừng hắn phụ hoàng chỉ là đơn thuần muốn tới cái thảo nguyên đêm tối phụ tử cục đâu nô tài lớn mật suy đoán hoàng thượng đại khái là đối ngại cùng tây cánh bắt hoàng tử chi gian sự tình cảm thấy hứng thú luôn luôn giữ kín như bưng lương hữu tư lần này cư nhiên minh khai mạch này muốn nói không phải hắn phụ hoàng bày mưu đặc kế hắn thịnh chiêu chiêu liền cùng hắn phụ hoàng họ lương hữu tư đem thịnh chiêu đưa đến cảnh đế lều trại cửa liền dừng bước kế tiếp trường hợp liền không thích hợp hắn ở đây nhìn theo thịnh chiêu vào lều trại lương hữu tư gọi tới thay ca người thầy phiên canh gác cẩn thận dặn do hảo phải chú ý hạng mục công việc xác nhận bên này tạm thời có thể buông ra tay lương hữu tư xoay người liền chạy lấy người vất vả một ngày hắn cũng phải đi hảo hảo khao khao chính mình tỉ như giờ phút này hắn liền phải đi đếm thử nhà bọn họ tứ hoàng tử chính miệng khen ngợi canh thịt dê cùng dương đem thịt đến nỗi có thể ăn được hay không đến nhân ra không phải đều nói tể tướng trước cửa tam phẩm quan sao hắn lương hữu tư tốt xấu là thâm đến đế tâm ngự tiền đại tổng quảng điểm này mặt mũi vẫn phải có phòng bếp người trên phàm là có điểm ánh mắt đều sẽ cố ý cho hắn lưu trữ thả không đề cập tới lương hữu tư bên này ăn ngon uống tốt thỉnh chiêu vào lều trại lúc sau phát hiện lều trại trừ bỏ hai cái quen mắt tiểu thái giám ở canh gác ở ngoài chỉ có hắn phụ hoàng một người nửa ỉ ở trên giường thậm chí hắn khó được không có đang xem thư chỉ là tùy ý dựa vào phòng không phụ hoàng ta tới Thịnh chiêu nhảy nhót liền hướng cảnh đế bên người đấu bởi vì khó được thấy hắn phụ hoàng như vậy thần thái hắn phía trước thậm chí còn cố tình đè nặng tiếng bước chân thẳng đến chân chính để sát vào thời điểm còn cố tình phóng đại thanh âm kêu người ý đồ trêu cợt người tâm tư có thể nói là rõ như ban ngày Thịnh chiêu kỳ thật vốn là rất thấp hỏng, rốt cuộc đêm nay như vậy đại đoạt quyền trận trượng hắn chính là ngòi nổ chí nhất bốn bỏ năm lên hắn cũng coi như là nửa cái thiệp sự giả nhưng đi tới này dọc theo đường đi hắn cũng suy nghĩ cẩn thận luận khởi nhân hắn không sai ngay lúc đó trường hợp hắn nếu là vô động vô chung Hán phụ hoàng mới có thể thật sự thất vọng, luận kết quả, tuy rằng đứng ở tây cánh thủ lĩnh góc độ có điểm khó chịu, nhưng là đứng ở hắn hoàng đế cha góc độ, không hưởng một binh một tốt liền đoạt tây cánh nửa Giang sơn, còn có cái gì so này càng có lời. Quả thực không cần quá vui sướng Cho nên tổng thượng, hán kỳ thật vẫn là cái tiểu công thần tới, hoàn toàn không cần thấp vọng Biết là ngươi đã đến rồi. Cảnh đế thu hồi tinh thần, đem tầm mắt quay lại thịnh chiêu trên người. Một đường sột sột soạt soạt, cùng chỉ tiểu chuột dường như. Đương ai không biết đâu. Phu hoàng, ngươi là muốn hỏi ta cùng ngao ưng phía trước chi tiết sao. Thịnh chiêu xem hắn phụ hoàng như vậy thích ý, tự nhiên không chịu ngoan ngoan ở giường trước phạt trạm. Hắn cũng không cần người tiếp đón, hai chân linh hoạt phối hợp đạp rất dài, tiểu chân dài một vượt liền lên giường giường. Đương nhiên hắn tiểu chân dài cũng chỉ là tương đối hắn phía trước chân ngắn nhỏ mà nói. Thịnh chiêu vốn dĩ muốn học cảnh đế tư thế, tới cái phụ tử cùng khoảng. Nhưng là thực tiễn lên liền phát hiện không ổn. Hắn phụ hoàng như vậy tư thế là thoải mái lại lười biếng, khoa trương một chút nói, đó là quả thực có thể vẽ trong tranh trình độ. Thay đổi hắn liền không được, toàn bộ chính là ngây ngốc góc vương ngồi. Thịnh chiêu ánh mắt ở nhà mình hoàng đế cha cùng chính mình trên người qua lại nhìn quét hai lần, liền tìm ra mấu chốt nơi. Trung quy là thua ở phần cứng thượng. Cũng may thịnh chiêu nghĩ thoáng, nếu không thành cùng khoản, vậy muốn cho chính mình cao hứng. Ngồi như thế nào có thể có nằm làm người thoải mái đâu. Không thoải mái còn như thế nào cao hứng. vì thế thịnh chiêu quyết đoán điều chỉnh phương hướng đem chính mình đầu to nhét ở hắn phụ hoàng eo bụng chỗ lại nhàn nhàn nhét lên chân bắt chéo lúc này mới xem như đem chính mình cấp dàn xếp hảo chi tiết ngươi là chỉ ngươi mang theo thịnh hy đối với một đám tiểu dê béo bối thịt dê thực đơn vẫn là chỉ ngươi làm trò nhân gia thảo nguyên tiểu vương tử mặt đem tiểu dê béo hướng chính mình trong nhà lay cảnh đế cười khẽ gập lên ngón trỏ tùy ý gõ thịnh chiêu đại nao xác ác thịnh chiêu trong mắt vừa chuyển hồi quá vị tới cố ý kéo trường âm điệu biến đổi bất ngờ nói chuyện ác cái gì cảnh đế cười xem hắn tiểu nhân tắc quái còn có thể ác cái gì tự nhiên là ác hắn phụ hoàng tâm hắc diễn hảo a chỉ nhìn một cách đơn thuần trong hiến hội hắn phụ hoàng biểu hiện hắn còn tưởng rằng hắn trước đó cái gì không biết đâu hiện tại xem ra hắn cùng ngao ưng xung đột một phát sinh ngao ưng bị hắn tống cổ trở về tìm hắn phụ vương lánh phạt thời điểm hắn phụ hoàng liền nắm giữ toàn bộ tình huống sách đương hoàng đế người quả nhiên kỹ thuật toàn diện phu hoàng a ngươi cư nhiên đem ngươi nhất thân ái bảo bối nhi tử đường công cụ người dùng ta ta thương tâm a thịnh chiêu dung cảm dối tay làm bộ làm tịch lau một phen tử không thành có nước mắt ý đồ vì chính mình lời nói mới rồi tiến hành bằng chứng diễn trò liền nghiêm túc điểm cảnh đế buồn cười xoa bóp hắn liệt khai khỏe miệng chính hắn diễn tốt như vậy như thế nào một chút đều không có di chuyển cấp cái này xú nhai con thịnh chiêu nhạy bén lược nghiêng nghiêng đầu còn há mồm ý đồ cắn cảnh đế niết hắn khỏe miệng tay Sú cha. Khi dễ nhãi con còn khi dễ bày trò tới. Không phản kháng một chút hắn cũng không biết chính mình lợi hại. Lúc ấy có sợ không? Cảnh đế không đem thịnh chiêu phản kháng xem ở trong mắt, thậm chí còn cống hiến ra bản thân một bàn tay, rất có hứng thú đùa với hắn chơi. Xem hắn nghe răng lại chết sống cắn không đến, mừng rỡ không được. Biên khôi hài biên không chút để ý hỏi chuyện, tựa hồ chỉ là thuận miệng nhắc tới. Không sợ. nay có cái gì sợ quá? Nếu muốn giảng đạo lý, là hắn chiếm lý. nếu muốn đua vũ lực hắn phụ hoàng đại quân nhưng đều còn chỉnh chỉnh tề tề ở kia bãi đâu thấy thế nào yêu cầu sợ đều không phải hắn cảnh đế gật gật đầu thịnh chiêu ý tưởng đều ở hắn đoán trước bên trong quản tri phụ hoàng sao đây mới là cảnh đế chân chính muốn hỏi hắn ở thịnh chiêu trước mặt càng nhiều chỉ là tầm thường phụ thân hình tượng nhiều lắm so người khác ra phụ thân càng quyền cao trước chọc chút Này đó quyền sinh sắt trong tay thủ đoạn chưa từng có ở thịnh chiêu trước mặt thi triển quá Cũng không biết xú nhãi con lần đầu tiên kiến thức này đó thủ đoạn, có thể hay không đối hắn cái này phụ thân sinh ra sợ hãi tới. Phải biết rằng, tiểu gia hỏa từng ngày lớn lên, kiến thức tầm mắt đều từng ngày phong phú, rất nhiều chuyện đều không hảo lại gắt hắn. ngày sau cùng loại sự tình chỉ biết càng ngày càng nhiều, nếu tiểu gia hỏa bởi vậy liền sợ hắn, kia Cảnh đế tưởng tượng đến đây, trong lòng đó là nôn nóng. Sợ ngươi làm cái gì? Thịnh chiêu vừa mới bắt đầu không có phản ứng lại đây, đột nhiên nghe được cảnh đế hỏi như vậy. còn có điểm không rõ nguyên do cũng không hề vội vàng cắn cảnh đế ngón tay ngửa đầu thẳng lăng lăng nhìn về phía chính mình lao phụ thân sau đó thịnh chiêu liền thấy được cảnh đế trong mắt phức tạp hắn phụ hoàng không phải nói dỡn là thật sự đang hỏi hắn a thịnh chiêu ý thức được cảnh đế nghiêm túc an tĩnh xuống dưới đem chuyện đêm nay từ đầu nghĩ tới một lần lại kết hợp hắn phụ hoàng vừa rồi hỏi chuyện thịnh chiêu tức khắc minh bạch hắn phụ hoàng đủ loại cân nhắc đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm hắn phụ hoàng thật sự hảo yêu hắn a Phần 130. Suy nghĩ cẩn thận Thịnh Chiêu xoay người từ cảnh đế trên người bỏ dậy, đổi thành chính mình đánh tiểu thích nhất tư thế, toàn bộ nhai con phân chân khóa ngồi ở cảnh đế eo trên bụng. Tư thế này đối cảnh đế yêu cầu quá cao, mấy năm nay Thịnh Chiêu lớn lên chỉ một ít lúc sau, đã dễ dàng không cần, khó được hôm nay lại làm hắn bắt được đến cơ hội. Phu Hoàng, ta mới sẽ không bởi vì cái này sợ ngươi, ta yêu nhất ngươi. Thịnh Chiêu thân mình trước huynh, phùng cảnh đế xoáy long mặt, gàn từng chữ một, nói được nghiêm túc. Hơn nữa, nghiêm túc công tác nam nhân nhất có mị lực. Phu Hoàng, ngươi nhất định không biết người khi đó có bao nhiêu vì vụ khí phách, tuy rằng ngươi rõ ràng cười đến Vân Đạm Phong Khinh. Thịnh Triều cảm thấy chính hắn bản chất khả năng không tính một cái thiện lương người, chỉ là kiếp trước hiện đại 18 năm sinh hoạt rốt cuộc là cho hắn để lại khắc sâu ấn ký. Ít nhất hắn đạo đức điểm mấu chốt bị kéo đến tương đối cao, đặc biệt là ở cái này thượng vị giả một ngữ định sinh tử Thịnh Triều phụ trợ dưới. Nhưng hắn đời này 6 năm cũng không phải bạch quá Hắn vẫn như cũ nguyện ý kiên trì tôn trọng sinh mệnh, đối xử tử tế người khác điểm mấu chốt, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị đương một cái thánh phụ. Đương gia tộc của hắn thân hữu đã chịu uy hiếp thời điểm, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên hắn hoàn toàn không cảm thấy hắn phụ hoàng đêm nay cách làm có cái gì không đúng. Một cái đế vương, nếu tại đây loại sự tình để bụng từ nương tay mới là không bình thường đi. Tốt như vậy cơ hội không chạy nhanh nắm chặt thu phục đối phương thế lực, lớn mạnh mình thân, chẳng lẽ muốn lưu trữ ăn sao? Cảnh Đế nhìn Thịnh Chiêu ánh ánh đến hai trong mắt, nghe hắn tràn đầy tán thưởng cùng sùng bái lời nói, trong lòng lo lắng rốt cuộc tan đi, chậm rãi cười khai. "Hảo ngoan." Cảnh Đế một tay bái hạ Thịnh Chiêu phùng hắn mặt hai chỉ tay nhỏ nắm ở trong tay, một tay ở Thịnh Chiêu đầu nhỏ thượng khò khè hắn tiểu đầu mao. Ngư khí ôn nhu lại vui mừng. "Thật tốt, hắn nhất chân ái hài tử, lý giải hắn, sùng bái hắn, duy trì hắn, cũng thật sâu ái hắn." Thịnh Chiêu khó được ngoan ngoãn nhậm Cảnh Đế xoa cái thông khoái. "Ai?" Hắn phụ hoàng vừa mới nói xong hắn oan liền tính là vì không cho hắn phụ hoàng nhanh như vậy vả mặt, hắn cũng muốn miễn cưỡng giả bộ cái ngoan tiểu hài tử bộ dáng tới. Huống chi, nhà hắn lao phụ thân tựa hồ nỗi lòng có chút phập phồng, nếu là loát hắn đầu mau có thể làm hắn bình phục nói, hắn hơi chút hy sinh một chút, cũng không phải không thể. Dù sao hắn là phát lượng vương giả, không sợ đầu trọc. Chờ rốt cuộc bị cảnh đế buông tha thời điểm, thịnh chiêu bị xoa đến choáng váng đầu một chút không khách khí ngã quỵ ở cảnh đế ngược thượng. hắn vừa rồi đều cống hiến đồ mình, hiện tại thu điểm lợi tức, mượn cái ngực không quá phận đi. Kia khẳng định là không quá phận. Thịnh Chiêu trong óc tiểu nhân yên lặng đáp lại. Phu hoàng, Thịnh Chiêu đầu nghỉ ngơi đủ rồi, dùng cầm chi cảnh đế ngực, ngửa đầu xem người, ra tiếng đánh gãy vừa rồi yên tình an bình bầu không khí. Ân. Cảnh đế riêng là nhìn Thịnh Chiêu duy trì tư thế này đều thế hắn cảm thấy mệnh đến hoảng, xem bất quá mắt dò ra một cái bàn tay bám trụ Thịnh Chiêu đầu, cho hắn một lực. Ta không nghĩ đương thái tử Thịnh Chiêu đem toàn bộ đầu trọng lượng đều giao cho hắn Hoàng đế cha, ngữ khí trịnh trọng, ánh mắt trong trẻo. Đây là phía trước Ngao Ưng hỏi hắn nói, hắn không nghĩ cũng không cần trả lời Ngao Ưng, nhưng hắn nguyện ý trả lời hắn Phụ hoàng. Phụ hoàng biết, Cảnh đế tự nhiên là biết đến. Hắn sang tỏ nhãi con chính là phải cho hắn đương tiểu tướng quân, nơi nào sẽ nguyện ý đi đương công văn lao hình Thái tử. Phụ hoàng, ta không lo Thái tử, ta vĩnh viễn đương ngươi bảo bối Nhi tử được không? Cảnh đế hết lòng tin theo ngữ khí làm Thịnh Chiêu tâm tình rất tốt. trong giọng nói vui sướng quả thực đều phải đương trưởng tràn ra tới sách sử cùng truyện ký đều nói cho chúng ta biết từ xưa hoàng gia vô phụ tử chỉ có quân thần chính là thịnh chiêu không tin hắn hiện giờ rõ ràng liền có được một cái đối hắn ngưỡng mộ phi thường hoàng đế phụ thân hắn nguyện ý hết mọi thứ nỗ lực vẫn luôn có được đi xuống chờ ta trưởng thành cho ngươi đương rong rổi xa trường khai cương thác thổ tướng quân chờ ngươi biến giả rồi ta liền cho ngươi dưỡng lão nếu là khi đó ngươi không lo hoàng đế chúng ta liền không được hoàng cung Ngươi liền đi theo ta trụ. Ngươi không cần mỗi ngày làm lụng vất vả quốc sự, có thể câu cả ngày cá, xem cả ngày sách giải trí, còn có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chờ ngươi tỉnh ngủ, ta liền mang ngươi nơi nơi chơi nơi nơi dạo. Ta còn có thể sinh cái tiểu nhãi con cho ngươi chơi. Nếu là ngươi rảnh rỗi không thói quen, ta liền mang ngươi nửa đêm ẩn vào hoàng cung, đi tìm thái tử ca ca bãi thái thượng hoàng phổ thịnh chiêu không có cấp cảnh đế mở miệng cơ hội, cái miệng nhỏ liền bắt đầu bá bá cái không ngừng, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Cảnh đế cũng không vội mà mở miệng, chỉ là mỉm cười nhìn Thịnh Chiêu, nghe hắn quy hoạch bọn họ thật lâu xa thật lâu xa lúc sau tương lai. trăm 142 mươi 142 chương. Phu Hoàng, ngươi đừng quăng cười không nói lời nào a. cấp điểm kiến nghị. Có ý kiến nói ngươi cũng có thể để. Chờ Thịnh Chiêu chính mình rốt cuộc nói cao hứng, lúc này mới giống như hảo phong cho cảnh đế mở miệng cơ hội. Ai cho ngươi là gan, ở một cái đương nhiệm đế vương trước mặt như thế nói ổ nói tả. Hôm nay ngao ưng sự tình còn chưa đủ cho ngươi giáo huấn, liền ngươi như vậy, chỉ ngươi một cái phạm thượng chi tội đều là nhẹ. Cảnh đế ta chống thịnh chiêu đầu bàn tay, ngược lại nhẹ điểm hắn đại nao xác. Kia phụ hoàng ngươi phải hảo hảo nghĩ lại một chút chính ngươi. Ta có hôm nay như vậy là gan, trừ bỏ ta chính mình trời sinh đấy hảo, ngươi khẳng định là không thể thoái thác tội của mình. Thịnh chiêu một chút không có nghĩ lại mình qua ý tứ, cái miệng nhỏ đắc đi đắc đi cái không ngừng, đoan mà là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thế nhưng vẫn là chấm sai. Hợp lại hắn đau nhi tử còn đau làm lỗi. Cảnh đế chỉ cảm thấy này, chỉ xú nhãi con thật đúng là cái phá hư bầu không khí hảo thủ. Một câu liền đem chính mình mới vừa rồi lòng tràn đầy cảm động tan cái sạch sẽ. Kia cũng không được đầy đủ là, chúng ta một nửa một nửa. Thịnh chiêu rất có nghĩa khí vô vô hắn hoàng đế cha bà vai, tỏ vẻ sẽ không làm hắn một người gánh trách. Hắn cũng không phải là kia chờ không hề đảm đương người. Ngươi tưởng nhưng thật ra rất nhiều, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Phụ hoàng nếu là không lùi vị đâu. Cảnh đế lười đến cùng thịnh chiêu so đo, hắn nói một nửa liền một nửa đi. Ngược lại là đối thịnh chiêu đưa ra hắn về sau không lo hoàng đế cái này tiền để sinh ra hứng thú. Bình tĩnh mà xem xét, ở hôm nay phía trước, cảnh đế chưa từng có nghĩ tới chủ động thoái vị. Hắn ngôi vị hoàng đế ngày sau tự nhiên là từ thái tử tới kế thừa, nhưng hắn nhất định sẽ chết già ở trên long ỷ hưởng qua nắm quyền tư vị, hẳn là liền không vài người nguyện ý chủ động buông tay. Cảnh đế tự nhận. ít nhất hắn hiện giờ đại khái là làm không được chính là nhà mình xú nhãi con nói được như vậy đương nhiên khiến cho hắn cảm thấy chính mình hẳn là nghe một chút không lùi vị sao thịnh chiêu sửng sốt hải nha như vậy vừa nói thịnh chiêu hiện tại tựa hồ là không có quy định về hưu tuổi có rất nhiều người sống đến lão làm đến lão ân hử ngươi hiện giờ đọc như vậy nhiều sách sử gặp qua mấy cái hoàng đế là tự nguyện thoái vị thịnh chiêu biểu tình làm cảnh đế càng tò mò ở tiểu gia hỏa trong mắt thật liền cảm thấy chủ động thoái vị mới là bình thường. chính là chúng ta niên thiếu thời điểm vội vàng nỗ lực học tập, tráng niên thời điểm vội vàng nỗ lực sinh hoạt công tác, chờ đến rốt cuộc tuổi già thời điểm, không phải hẳn là hảo hảo hưởng thụ chính mình quãng đời còn lại sao? Phù hoàng ngươi nhìn xem chính ngươi, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn. hiện tại là ngươi thân thể hảo, chờ ngươi tuổi lớn, thân thể tinh thần đều vô dụng, còn muốn như vậy khó xử chính mình sao? vậy ngươi bồi dưỡng thái tử ca ca như vậy đại một cái người thừa kế. là muốn lưu trữ đương bài trí sao? Cảnh đế không hiểu Thịnh Chiêu đương nhiên, Thịnh Chiêu đối cảnh đế nói cũng là rất là khiếp sợ. Hơn nữa, phu Hoang a, ngươi là đọc quá như vậy nhiều sách xử người. Ngươi gặp qua có mấy cái hoàng đế lúc tuổi ra chấp chính trong lúc còn có thể chính trị thanh minh. Tinh thần vô dụng, thân thể không tốt, lượng công việc còn đại, người liền dễ dàng cảm xúc phập phồng, táo bạo dễ dợn. Nếu là lại hồi ức một chút tốt đẹp văn tích, vậy càng xuất sắc, hoặc là liền trực tiếp buôn xin thuốc trường sinh đi. Hoặc là liền bắt đầu lăn lộn nghi kỵ chính mình người thừa kế. Tóm lại hắn không hảo quá, vậy ai đều đừng nghĩ hảo quá. Thịnh chiêu đêm trên đầu ngón tay, lời nói thâm thiế bãi sự thật giảng đạo lý, chứng cứ có sức thuyết phục chính mình lời nói không giả. Hơn nữa nghe nói người già rồi còn phá lệ thích nghe lời hay, một chút khó nghe chung ngôn đều nghe không vào. Ai nói liền không thích ai. Như vậy vừa thấy, có phải hay không mặc kệ vì chính mình hảo vẫn là vì quốc gia hảo, cũng chưa tất yếu đem chính mình mệnh chết ở trên long ỉ Thịnh chiêu rong rạc hùng hồn tiến hành cuối cùng tổng kết trần tử, Cảm thấy chính mình lời nói thật là có lý, còn tự mình khẳng định dùng sức gật đầu. Điểm xong đầu mới phát hiện tựa hồ có chỗ nào không đúng. Quang chính hắn gật đầu giống như cũng chả làm được cái mẹ gì. Thịnh chiêu lúc này mới đem lực chú ý lại quay lại đến hắn hoàng đế cha trên người. Sách, nhà hắn hoàng đế cha biểu tình hơi có chút phức tạp A. Đây là bị chính mình chấn động, vẫn là bị chính mình chọc giận A. Phu hoàng, ngài có khỏe không? thịnh chiêu cẩn thận vươn tiểu thực chỉ chọc chọc cảnh đế ngực thử thăm dò thấp giọng mở miệng cảnh đế kỳ thật không tốt lắm thịnh chiêu này một phen ngôn luận cùng chính mình vài thập niên tới đã ăn sâu bén dễ nhận chi hoàn toàn bối đạo nhi hành để cho cảnh đế rồi dám chính là nếu thịnh chiêu nói hoàn toàn không có đạo lý chỉ là tiểu nhi nói hiệu nói vượn ý nghĩ kỳ lạ nói hắn chỉ cần đem hắn oai rất tư tưởng bãi chính thì tốt rồi cố tình xú nhãi con nói lắng nghe xuống dưới lại xác thật có như vậy vài phần đạo lý Bất quá nhân ra cảnh đế dù sao cũng là đương nhiều năm hoàng đế người, tâm tính kiên định, không phải thịnh chiêu hai ba câu lời nói có thể dao động. Nhưng thịnh chiêu nói cũng xác sắc, sắc thật thật ở trong lòng hắn chôn xuống một cái chính mình chưa bao giờ nghĩ tới khả năng tính. Hơn nữa, cái này khả năng tính tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Nghe ngươi đếm ký phụ hoàng lúc tuổi già khả năng sẽ xuất hiện suy yếu ngu ngốc, ngươi cảm thấy phụ hoàng có thể hảo đến lên. Cảnh đế cố ý bày ra vẻ mặt không cao hứng, cấp thịnh chiêu ngột ngạt. Đáng tiếc. Không có ngột ngạt thành công. Ai nha, phu Hoàng, tuy rằng nói người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần, nhưng là cũng thật sự không cần phải trước tiên nhiều năm như vậy liền bắt đầu cho vay ưu sầu. Tốt quá hóa lúc a. Thịnh chiêu xua xua tay, căn bản không để trong lòng. Hán Phụ Hoàng hiện tại đúng là long tinh hổ manh thời điểm, hơn nữa bảo thủ phòng trừng cũng ít nhất còn có thể tinh tinh thần thần cái 30 năm đi. Kia đều là bao lâu xa về sau sự tình, đến lúc đó lại nói bái. nói như thế nào đều là ngươi có lý đạo lý là chủ nhà ngươi đi cảnh đế bị thịnh chiêu không sao cả hạt lạc quan trọng làm cho cái gì cảm xúc cũng chưa nhà ta nhưng còn không phải là nhà ngươi một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn lạc vậy con ngươi ngươi không phải tâm tâm niệm niệm phải cho phụ hoàng đương đại tướng quân kia chờ ngươi già rồi ngươi nguyện ý từ nhiệm sao cái này xui nhãi con không phải là đứng nói chuyện không eo đau đi dù sao hắn lại không cần đương hoàng đế nguyện ý a chờ ta đánh bất động trượng Ta liền lui xuống. Chúng ta thịnh triều người trẻ tuổi nhiều như vậy, không thể làm ta cái này, lão nhân vẫn luôn chiếm vị trí đi. Phải cho tiểu bối lưu cơ hội. Ta đến lúc đó nếu là không chịu ngồi yên, ta liền đi quân doanh đường, cấp chúng ta thịnh triều quân đội giáo giáo tiểu bằng hữu. Thịnh triều chức nghiệp quy hoạch có thể nói là làm được rất dài xa, thực cả đời. Lão nhân, sáu tuổi lão nhân. Cảnh đế đều bị thịnh triều nhập diễn trình độ cùng tốc độ đều cười. Khi đó ta nhưng còn không phải là lão nhân, thịnh triều ngẩng cổ cảm thấy chính mình nói không sai. Ngươi còn rất có đại nhập cảm. Cảnh đế bất đắc dĩ. Phu Hoàng, đổi cái góc độ tưởng, ở ngươi còn muốn làm Hoàng đế thời điểm, phải hảo hảo đương một cái hảo Hoàng đế. Chờ nào một ngày đột nhiên cảm thấy chính mình mệt mỏi, không nghĩ đương Hoàng đế, ngươi liền đem ngôi vị Hoàng đế ném cho ca ca, sau đó đi theo ta đi, ta cho ngươi dưỡng lão. Ngươi này đều cầm một tay tiến khả công lui khả thủ hảo bài, còn có cái gì hảo sầu. Thình chiêu không hiểu trung niên Hoàng đế tâm tư. nhưng là không quan hệ hắn hiểu nhà mình hoàng đế cha tâm tư ngươi có tiền cấp phụ hoàng dưỡng lao sao ngươi biết dưỡng một cái hoàng đế có bao nhiêu phí tiền sao liên tính là phụ hoàng đế lúc đó là cái lao hoàng đế dưỡng lên kia cũng là không tiện nghi cảnh đế cũng cảm thấy chính mình nghĩ đến có chút quá mức lâu dài thịnh chiêu nói cũng thực tốt ra đuổi hắn xú nhãi con nói đúng à chính hắn là quyền trưởng thiên hạ hoàng đế có một cái ưu tú đáng tin cậy người thừa kế còn có một cái tâm tâm niệm niệm phải cho chính mình dưỡng lao nhãi con Nhân sinh người thắng cũng không ngoài như vậy Thả lòng lại cảnh đế lại có khôi hài tâm tư Phần 131 Ai, Phu Hoàng, ngươi khẳng định là không hào dưỡng Ta nếu là cho ngươi dưỡng lào nói Khẳng định không thể làm ngươi chất lượng sinh hoạt giảm xuống Tuy rằng giữa ngươi phí tiền điểm Nhưng là ta đã bắt đầu tích có tiền Chờ tích có cái hai ba mươi năm Hẳn là liền không sai biệt lắm Thịnh chiêu nghe vậy phiền muộn trở mình Nằm ngửa ở cảnh đế trên người Nỗ lực cho chính mình quyến khích Ấn ngươi này gom tiền tốc độ, 10 năm sau hẳn là liền không sai biệt lắm, phù hoàng cũng không có như vậy khó dưỡng. Phù hoàng đến lúc đó tận lực tiết kiệm một chút. Cảnh đế nghe thịnh chiêu ra dáng ra hình sầu bi thanh âm, cố nén cười, giống như thiện giải nhân ý mở miệng. Phù hoàng, ngươi quá ngây thơ rồi A ta không chỉ có muốn dưỡng ngươi, còn muốn dưỡng mẫu phi. Cùng mẫu phi so sánh với, dưỡng ngươi đều không tính cái gì. Dưỡng một cái mẫu phi tiền đủ dưỡng hai cái ngươi. thình linh xảy ra nặng trĩu dưỡng lao áp lực quả thực muốn áp suy sụp thịnh chiêu gầy yếu thả non nớt bà vai vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ không được sắp không nín được cười nhưng là làm một cái hảo phụ thân hắn không thể cười ra tiếng đặc biệt là ở tiểu bằng hưu thiệt tình thực lòng tự cấp bọn họ nhọc lòng dưỡng lao vấn đề thời điểm lúc này cười ra tới liền quá là người thương tâm cảnh đế quả thực là đem gần nhất một năm thương tâm phiền lòng sốt ruột sự tình ở trong lòng đều qua một lần mới gian nan nhịn xuống ý cười kia còn có thể làm sao bây giờ, nếu là cuối cùng thật sự không được, vậy chỉ có thể hoặc là gặm thái tử ca ca, hoặc là gặm ngươi cùng mẫu phi a. Tục nữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có tiền hoàng đế, liền tính phái vị, vẫn là cái có tiền lao nhân. Thịnh chiêu thực quang côn thẳng thắn thành khẩn chính mình chuẩn bị gặm huynh chịu lao tâm tư. Hắn cũng không phải bãi lạ, kia hắn chỉ có thể tận lực sao, tận lực vẫn là không được nói, vậy phải học được lợi dụng bên người tài nguyên, không cần khó xử chính mình. Là ngươi có thể làm ra tới sự tình. Cảnh đế dừng một chút, hơi có chút một lời khó nói hết, nhưng cũng tiếp thu đến rất nhanh. Phu hoàng, ngao ưng về sau sẽ thế nào? Thịnh chiêu đột nhiên, thậm chí là có điểm đột ngột rời đi đề tài. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là này hẳn là cái thứ nhất chân chính phạm ở chính mình trên tay người, thịnh chiêu vẫn là có điểm để ý. Chỉ cần phụ hoàng không đối hắn thế nào, hắn liền sẽ không thế nào. Nhiều lắm chính là so hiện tại quá đến hơi chút gian nan chút, nhưng cũng sẽ không quá đến quá kém. thậm chí sẽ so thảo nguyên thượng đa số người đều quá đến càng tốt chút cảnh đế đảo không phải cố ý trấn an thịnh triều mà là sự thật xác thật như thế đối tây cánh thủ lĩnh tới nói hiện giờ hết thể đã thành sự thật đã định hắn không chỉ có không thể bên ngoài thượng khắc khe ngao ưng thậm chí còn phải chiếu cố bằng không chính là đối hắn cái này hoàng đế quyết định tâm tồn bất mãn hơn nữa hắn nhìn đối ngao ưng đứa con trai này cũng vẫn là có hai phần để ý đối tây cánh kia hai mươi tới cái hoàng tử mà nói kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn Dù sao vốn dĩ chính là cho nhau tranh đấu quan hệ, nhiều lắm là hiện tại bọn họ càng nhiều một cái ngao ưng nhược điểm ở trong tay mà thôi. Đến nỗi đối tây cánh bá cánh tới nói, vậy càng thêm không sao cả, ai có thể làm cho bọn họ ăn cơm no xuyên ấm y đi hè? mới là nhất thật sự, mặt khác đều là hư. Đến nỗi cảnh đế chính mình, làm cuối cùng ích lợi đã đến giả, hắn hoàn toàn không cần phải ra tay. Nói như vậy, cũng không tính rất kém cỏi Thịnh chiêu trong lòng banh huyền lưới lỏng. Sau đó, hắn liền mệt nhọc. Phu hoàng Ta đêm nay muốn cùng ngươi ngủ. Dù sao hắn là một bước đều không nghĩ động. mươi 143 đệ 143 chương Mọi người đều biết, tiểu bằng hưu hoặc nhiều hoặc ít đều là có điểm dây ngủ đặc dị công năng ở trên người. Thịnh chiêu chân chức còn ở cùng cảnh đế làm lũng chơi xấu, ý đồ ngủ lại. Sau lưng liền không rên một tiếng ngủ đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch, liền tiểu khò khẽ đều đánh nhau rồi. Thân thể hắn tư thế thậm chí đều còn vẫn duy trì vừa rồi xoay người phiên đến một nửa biệt nữ tư thế. Cảnh đế như vậy vãn đem thịnh chiêu xách lại đây, vốn gì chính là tồn làm hắn ngủ lại tâm tư. Cho nên thịnh chiêu nói muốn lưu lại thời điểm, cảnh đế chưa nói cái gì, trực tiếp cam chịu. Nhưng hắn là chuẩn bị mở miệng làm thịnh chiêu đi tắm rửa một cái, đi đi trên người hương vị. Đêm nay một chỉnh chàng tẩy trần yến xuống dưới, tiểu ra hỏa tay miệng cùng sử dụng ăn đến rất đầu nhập, trên người không biết dính nhiều ít thịt dê vị. Không tẩy tẩy, hắn đêm nay muốn ôm thịt dê vị nhãi con ngủ. Này không được. Kết quả liền này trước sau 1-2 giây không đương, tiểu gia hỏa cư nhiên liền ngủ rồi. Cảnh đế khó được thất ngữ một cái chớp mắt. Thôi, cũng không phải ngày đầu tiên biết này chỉ heo con tử việc ngủ lợi hại. Tuy rằng ngôi thấy một lần đều vẫn là sẽ bị khiếp sợ. Cảnh đế ở chấp vá ngủ cùng chảo nhãi con lên tắm rửa sạch sẽ chi gian lặp lại cân nhắc. Trong ngấy mắt, quyết đoán thượng thủ cấp thịnh chiêu bái sạch sẽ ôm đi, ném vào thau tắm xuyến một hồi. Tho lại gần nghe nghe, xác định không có thịt dê vị. Lúc này mới cho hắn sách lên tới lau khô, tròng lên mềm mại áo trong nhét vào trong ổ chăn. Như vậy một bộ đại động tác xuống dưới, thịnh triêu cư nhiên một chút chuyển tỉnh dấu hiệu đều không có. Cảnh đế đối này, đó là sớm có đoán trước, vàng không hắn cũng không đến mức liền tự hỏi đều tự hỏi đến như thế có lệ. Bất quá cảnh đế trong lòng vẫn là có điểm ưu sầu, tiểu gia hỏa ngủ ngủ đến như vậy chết, này nếu như bị có tâm người sấn hắn ngủ làm điểm cái gì, chẳng phải là gần nhất một cái chuẩn. Lo lắng sốt ruột lao phụ thân bị chính mình tưởng tượng dọa hư, bàn tay vung lên, lại là hai cái ám vệ bị bắt đến thịnh chiêu bên người. Chút nào không khoa chứng nói, thịnh chiêu hiện giờ bên người ám vệ cơ hồ muốn cùng thái tử ngang hàng. Không tính bên ngoài thượng, hộ vệ ở hắn bên người ám vệ liền có mười mấy, hơn nữa đêm nay tân tăng hai cái, vừa vặn thấu thành một tá. Cái này hảo, thịnh chiêu bên người ám vệ thậm chí đầy đủ đến cũng đủ tiến hành tam ban đảo cắt lượn, mọi thời tiết cánh gác. Muốn nói này đó ám vệ là như thế nào tới? chư bỏ hoàng tử tiêu xứng ở ngoài, mặt khác cơ bản đều là cùng đêm nay tương tự tình huống, cảnh đế cái này lao phụ thân nhớ tới liền đưa hai cái. Hai cái lại hai cái, một tá liền như vậy thấu ra tới. Thậm chí, ai cũng không thể bảo đảm, mặt sau còn có thể hay không tiếp tục gia tăng. Bất quá, đây đều là kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình, làm đương sự cảnh đế cùng thịnh chiêu đều thích thú, tự nhiên cũng liền không có người khác lắm miệng đường sống. Tóm lại, ở thịnh triêu hỉ đề tân ám vệ hai gã. Cảnh đế cũng hàng ngày vì chính mình bảo bối nhi tử an toàn góp một viên gạch lúc sau, ở tây cảnh thảo nguyên cái thứ nhất ban đêm liền như vậy bình yên vượt qua. Đương nhiên, cái này bình yên cũng là phân người, nơi này tự nhiên là đặc chỉ thịnh chiêu cùng cảnh đế. Lớn lên một chút thịnh chiêu ở tư thế ngủ thượng cũng có nhảy vọt tiến bộ, ít nhất đối cảnh đế mà nói là cái dạng này. Thịnh chiêu khi còn nhỏ ngủ, đó là tùy thời tùy chỗ đều phải cấp cảnh đế tới cái hoàng tử Sơn áp đỉnh, hàng ngày muốn mưu sát lao phụ thân. hiện giờ rốt cuộc là trưởng thành hiểu chuyện học được phóng lao phụ thân một con đường sống cảnh đế thuần thuộc dịch khai thịnh chiêu tùy tiện đè ở hắn bụng hai chỉ chân ngắn nhỏ bị lương hữu tư hầu hạ đứng dậy đồ ăn sáng bị hảo ngài cần phải hiện tại dùng lương hữu tư nhẹ giọng dò hỏi Phù hoàng ngươi ăn đồ ăn sáng không gọi ta thịnh chiêu mơ mơ màng màng nửa ngồi dậy người còn không có hoàn toàn thanh tỉnh liền bắt đầu lên án nhà mình lao phụ thân ăn mảnh cảnh đế vốn là tưởng hồi lương hữu tư trước không đội mà dùng nữa Không sai biệt lắm cũng nên là Thịnh Chiêu rời giường thời gian, dứt khoát chờ hắn cùng nhau. Kết quả hắn còn chưa nói xuất khẩu, đã bị lô thai nhanh miệng càng mau Thịnh Chiêu dành trước. Sáng sớm liền không cho người bất lo, cảnh đế yên lặng thở dài một hơi. Tình liền lên dọn dẹp một chút, chờ người ăn đồ ăn sáng. Cảnh đế đối với còn không có hoàn toàn tỉnh vây Thịnh Chiêu cũng sinh không ra giáo hấn tâm tư, đành phải liền nói mang hống làm hắn đứng dậy. Hành, chờ ta, ta siêu mau. có đồ ăn sáng này căn cả rốt ở thịnh chiêu trước mặt treo thịnh chiêu thực mau từ buồn ngủ chung tránh thoát mở ra tay chân nhanh nhẹn xử lý hảo tự mình thừa dịp thịnh chiêu thu thập khoảng không lương hữu tư liền bắt đầu an bài người thượng đồ ăn sáng cho nên thịnh chiêu vừa thu thập hảo liền vô phùng bắt đầu ăn cơm một giây đồng hồ đều không mang theo lãng phí phu hoàng hôm nay là cái gì an bài thịnh chiêu ăn xong cuối cùng một ngụm đồ ăn sáng bắt đầu tò mò khởi hôm nay hành trình tiếp nhận phong tẩy sông trần Nên làm đứng đắn sự đi. Người biết này đó Tây Cảnh Thảo Nguyên Bộ Lạc đã nhiều ngày vì cái gì tề tụ Thảo Nguyên sao? Cảnh đế không đáp hỏi lại. Biết a vì nên đón chúng ta a. Thịnh Chiêu đáp thật sự thuận miệng, không hiểu Cảnh đế vì cái gì sẽ hỏi cái này sao không có kỹ thuật hàm lượng vấn đề. Này không đều là rõ ràng sao. Này chỉ là thứ nhất. Cảnh đế tiếp nhận lương hữu tư truyền đạt thanh khẩu trà. Thảo Nguyên đồ ăn sáng sắc thật là đặc sắc, nhưng lại ăn xong trong miệng vẫn là có điểm nhị. kiêng ngài nhưng thật ra đem thứ hai thứ ba cũng cùng ta nói nói a ta nguyện nghe kỹ càng thịnh chiêu bày ra một chương ham học hỏi mặt ân cần thực liền tôn sưng đều dùng tới liền tính chúng ta không tới bọn họ ban đầu thời gian này đoạn cũng muốn tề tụ tập hội một là bộ lạc chi gian phải tiến hành lấy cưới ngựa bắn cung cầm đầu các hạng so đấu nhị là cho các bộ lạc vừa độ tuổi nam nữ cung cấp một cái gặp mặt trường hợp cảnh đế nhưng thật ra không có điếu thịnh chiêu ăn uống nói thẳng ra chính là luận võ sẽ cùng xem mắt xe ý tứ thịnh chiêu là hiểu quy nạp tổng kết nhanh chóng tinh luyện ra hữu hiệu tin tức bọn họ đây là chọn cái hảo thời điểm tới đúng lúc a. chính là ý tứ này cảnh đế vừa lòng gật đầu xem mắt sẽ ta hiểu thắng. không phải thành công liền thuận lợi thoát đơn Tiêu luận võ đâu tháng bộ lạc là sẽ đạt được tài nguyên nghiêm sao thịnh chiêu là một cái chú ý quá trình cũng coi trọng kết quả thành thục ngãi con đối người thắng đãi ngộ rất là tò mò thảo nguyên bộ lạc cũng là có lớn nhỏ mạnh yếu chi phần ngươi cửu thúc không có thu phục này đó bộ lạc phía trước bọn họ thông suốt quá luận võ kết quả phân chia đồng cỏ dê bò này đó quan trọng tài nguyên hiện giờ bọn họ chịu triều đình quản hạn nhưng thật ra không có tư cách tự hành quyết định này đó nhưng là cái này tập tục nhưng thật ra bảo lưu lại xuống dưới quan nguyên cho rằng thích hợp giữ lại một ít bọn họ truyền thống có thể có lợi cho quản lý cho nên liền vẫn luôn kéo dài xuống dưới cảnh đế đối thịnh chiêu vấn đề từ trước đến nay kiên nhẫn sợ thịnh chiêu đối thảo nguyên xa lạ còn chi kỷ cho hắn sửa sửa trước tình cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng quan nguyên vẫn là rất có ý tưởng thịnh chiêu gật đầu tỏ vẻ tán thành đời sau kinh nghiệm cho thấy nhiều dân tộc quốc gia chính là muốn ở kiên trì thống nhất tiền đề hạ trăm hoa luôn ở sắc thật không tồi quan nguyên không tồi nhà bọn họ tiểu gia hỏa cũng không tồi có thể lý giải quan nguyên dụng tâm cho nên hiện tại bọn họ tụ tập ở giao lưu luận bàn ở ngoài cũng có ở triều đình trước mặt lộ mặt ý tứ cảnh đế hạp khẩu trà Tiếp tục giải thích, bản chất kỳ thật vẫn là giống nhau. Đều là vì chính mình bộ lạc kích lợi. Thịnh chiêu nghe xong nhà mình hoàng đế cha phổ cập khoa học, đến ra kết luận. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, thịnh chiêu tỏ vẻ phi thường lý giải. Hơn nữa nếu các bộ lạc chi gian có thể hình thành tốt cạnh tranh nói, cũng là triều đình trợ lực. Đều là thịnh chiêu một bộ phận, bọn họ cường tự nhiên cũng là triều đình cường. Tự nhiên, nếu là liền chính mình bộ tộc kích lợi đều không coi trọng, cái này bộ tộc cũng liền không sai biệt lắm muốn ở thảo nguyên tiêu vong. ở cảnh đế xem ra kỳ thật từ ích lợi duy trì quan hệ mới là nhất củng cố cũng khỏe mạnh nhất. chỉ cần triều đình vẫn luôn cường đại, có thể làm thảo nguyên bộ tộc sinh hoạt đến so trước kia càng tốt, bọn họ liền sẽ vẫn luôn thần phục với triều đình. phu hoàng ngươi nói đúng. chúng ta đây hôm nay là qua đi đương trọng tài, thuận tiện xem bọn họ thi đấu cùng biểu diễn sao. thịnh chiêu thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, đề tài vừa chuyển, đã bắt đầu chờ mong chính mình kế tiếp tốt đẹp sinh sống. tuy rằng tây cảnh thảo nguyên thịnh hội hắn còn không có gặp qua nhưng là ở hiện đại thời điểm ngày hội na Ta đại hội văn tự video tài liệu chính là không thiếu xem té ngã đua ngựa bán tên ca vũ thậm chí liền cờ loại hạng mục đều có nghĩ đến trận này lập tức liền phải đã đến thịnh hội hẳn là cũng là cùng ngày hội na Ta đại hội không sai biệt lắm hình thức nội dung đi đúng vậy đi xem bọn họ thi đấu thuận tiện nhìn xem có cái gì hạt giống tốt đến lúc đó đưa tới kinh thành hảo hảo bồi dưỡng một đoạn thời gian Cảnh đế tự nhiên không phải là đơn thuần chỉ là vì xem thi đấu đi. Tuổi trẻ Thảo Nguyên nhân tài mới là mấu chốt. Vẫn là ngài xem đến lâu dài. Thịnh chiêu đối với cảnh đế giơ ngón tay cái lên. Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi dùng đến cũng thật không tồi. Mang đi nhân ra cây non không tính. Mang về kinh thành cho nhân ra giáo huấn một đầu triều đỉnh văn hóa tư tưởng. Sau đó lại ném về Thảo Nguyên. Vì Thảo Nguyên cùng triều đỉnh tiến thêm một bước hài hòa dung hợp làm công hiến. Phần 132 Hoàn Mỹ suy diễn lấy chi với Thảo Nguyên dùng chi với Thảo Nguyên. Được rồi, đừng bẩn. Hồi chính ngươi lều trại đi thôi, lại non nửa cái canh giờ thịnh hội liền phải bắt đầu rồi. Ngươi cũng đi chuẩn bị chuẩn bị. Cảnh đế thấy lời nói đều nói không sai biệt lắm, liền bắt đầu đổi người, tống cổ thịnh chiêu đi trở về. Hắn chờ lát nữa còn muốn ở lều trại tiếp kiến mấy cái triều đình quan viên cùng bộ lạc thủ lĩnh. Sáng tỏ nhãi con lưu lại nơi này không thích hợp. Hành hành hành, ta đi, hẹn gặp lại a. Thịnh Chiêu làm sao nhìn không ra hắn phụ hoàng đuổi người ý tứ, hắn phụ hoàng quá mức trần trụi, đều lười đến che lấp. Cũng may hắn cũng đãi đủ rồi, hơn nữa nghĩ đến hắn có thể trở về chơi, nhà hắn hoàng đế cha còn phải tiếp tục lao tâm lao lực, Thịnh Chiêu liền cảm thấy vẫn là thuận hắn hoàng đế cha ý đi. Hắn cũng là quái không dễ dàng. Thịnh Chiêu ra liều trại, rất xa liền nhìn đến Thịnh Hội nơi sân đã bố trí đến không sai biệt lắm. Thịnh Chiêu vốn dĩ tưởng trực tiếp buôn qua đi một thấy vì mau. bất quá ngẫm lại vẫn là đi trước tìm thịnh hy cùng thịnh dục thuận tiện cho chính mình đổi một thân thích hợp tham gia thảo nguyên thịnh hội quần áo liên tạm thời kiềm chế lao nhanh tâm tư chạy chầm hướng chính mình lều chạy đi thịnh dục Thịnh hy các ngươi đi lên không thịnh chiêu gần đây quải đến thịnh dục lều chạy bắt đầu gọi người đi lên chúng ta đều ở chỗ này đâu thịnh hy xốc lên lều trại mảnh cùng thịnh chiêu thuận lợi hội sư phu hoàng tối hôm qua tìm ngươi làm cái gì hắn phạt ngươi không Thịnh Hi túm Thịnh Chiêu liền hướng lều trại bên trong đi, Thịnh Chiêu tối hôm qua cả đêm không có trở về, hắn liền sợ hắn bị phạt. Sáng nay sáng sớm liền tới Thịnh Dục bên này cùng hắn cùng nhau chờ tin tức. Yên tâm, phụ hoàng không mắng ta. Hắn đã sớm biết trải qua, hắn nhãn tuyến đã sớm cho hắn hội báo rõ ràng. Ta tối hôm qua mặt sau quá mệt mỏi ngủ rồi, liền không có trở về. Thịnh Chiêu riêng phòng thấp thanh âm cùng Thịnh Hi cùng Thịnh Dục giải thích. Ở chỗ này vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, bị người nghe qua đã có thể không đẹp. Vậy là tốt rồi. Thịnh hi nghe hắn nói như vậy liền an tâm rồi. Thịnh dục tuy rằng không nói chuyện, nhưng hiển nhiên sắc mặt cũng thả lỏng không ít. mươi 144 đệ 144 chương Các ngươi mau đi đổi một bộ quần áo, phụ hoàng nói hôm nay muốn mang chúng ta tới kiến thức kiến thức thảo nguyên tình hội. Ta vừa rồi lại đây thời điểm xem bên kia đều bố trí đến không sai biệt lắm. Chúng ta thu thập một chút, đi trước nhìn xem nơi sân, dẫm điều nghiên địa hình. Thịnh Chiêu giải thích xong, làm thịnh dục cùng thịnh hi an tâm lúc sau. Liền vội vã thuốc giục người, nghĩ ra đi chơi. Tham gia Thảo Nguyên Thịnh Hội còn muốn xuyên chuyên môn quần áo sao? Chính là ta giống như không có A, như thế nào đổi. Các ngươi có sao? Tha thứ Thịnh Hy lần đầu tiên ra xa nhà, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên còn muốn chuyên môn chuẩn bị đặc sắc trang phục. Ta cũng không có. Thịnh Dục khẽ lắc đầu. Thường phục hoa phục luyện công phục, này đó hắn nhưng thật ra rất nhiều. Chính là không có chuyên môn Thảo Nguyên trang phục. Ngươi đâu? Thịnh Dục cùng Thịnh Hy nhất trí nhìn về phía Thịnh chiêu. Hắn khẳng định chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không nói đến đạo lý rõ ràng. Ta? Ta có sao? Thịnh Chiêu đột nhiên không xác định, chạy nhanh quay đầu lại cùng tiểu minh tử xác nhận. Lần này ra cửa hắn việc vật đều là tiểu minh tử ở quản, chính hắn thật đúng là không phải rất rõ ràng. Hồi chủ tử, chúng ta chính mình là không có chuẩn bị. Bất quá hôm nay sáng sớm, lương công công khiến cho người cho ngài ba vị đưa tới thảo nguyên đặc sắc quần áo. Đều đã bất năng hảo, liền chờ ngài vài vị thay. Tiểu Minh Tử vừa nghe Thịnh Chiêu hỏi chuyện, đâu vào đấy cho hắn giải thích rõ ràng. Hảo, cái này chúng ta đều có. Thịnh Chiêu nghe xong liền cao hứng. Kia trực tiếp đem chúng ta ba cái quần áo đều lấy lại đây đi, đỡ phải lại đi một chuyến. Thịnh Dục làm cái này lều trại chủ nhân trực tiếp lên tiếng. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy cũng là liên tục gật đầu, đối quyết định này rất là tán đồng. Quần áo đều là chuẩn bị tốt, thực mau liền đưa lại đây. Thịnh Chiêu huynh đệ ba cái đều là nam hải tử, cũng không cần kiêng, rẻ. Mặt đối mặt khởi ra áo ngoài, trực tiếp thay quần áo mới. Đổi hảo quần áo ba người nhìn xem chính mình nhìn nhìn lại đối phương, cảm thấy rất thú vị. Đổi thân quần áo liền cùng thay đổi cá nhân dường như, người dựa y trang thật đúng là lời nói phi hư. Bằng lương tâm nói, ấn thịnh chiêu thẩm mỹ, cái này quần áo kỳ thật không có hắn ngày thường xuyên y hề phúc đẹp, nhưng là thắng ở mới lạ. Ngẫu nhiên mặc một lần nhưng thật ra rất có mới mẹ cảm, có thể tiếp thu. Chúng ta hiện tại đại biểu chính là triều đình. Ăn mặc Thảo Nguyên quần áo có thể hay không không tốt lắm. Mới mẹ qua đi, thính hy nghĩ tới một cái vấn đề lớn, đột nhiên có chút do dự không chứng lên. Có cái gì không tốt? Hôm nay chính là nhân gia thịnh hội, chúng ta cái này kêu nhập ra tùy tụ. Hơn nữa Thảo Nguyên cũng là thịnh triều quốc thổ, xuyên Thảo Nguyên phục sức cùng chúng ta ngày thường ra cung xuyên thường phục kỳ thật không có bản chất khác nhau. Thịnh triều hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Với hắn mà nói, hiện tại cảm giác, đại khái chính là tới dân tộc thiểu số cảnh khu du lịch Thể nghiệm đặc sắc ngày hội cùng phúc sức. Ân, chúng ta bất quá là cùng thảo nguyên cư dân cùng nhạc thôi, không cần cố kỵ quá nhiều. Hơn nữa phụ hoàng đều làm lương công công riêng đưa lại đây, tự nhiên là có thể mặc ý tứ. Thịnh dục theo tiếng tán đồng thịnh chiêu nói, ngược lại Trấn an thịnh hy. Đương nhiên còn có một câu thịnh dục không có nói. Tối hôm qua bọn họ phụ hoàng mới vừa phát tác tây cánh bộ lạc, hôm nay nên rủ rỗ. Cùng dân cùng nhạc chính là phi thường thích hợp thủ đoạn. Bọn họ phụ hoàng tự nhiên là sẽ không tự mình xuyên thảo nguyên phục sức, nhưng là bọn họ này mấy cái hoàng tử liền rất thích hợp. Thân phận cũng đủ tôn quý, thực quyền đi, cơ bản không có. Đã có thể biểu đạt hữu hảo thái độ, cũng sẽ không làm thảo nguyên các bộ tộc sinh ra quá mức liên tưởng. Ta đây liền an tâm rồi. Nếu Thịnh chiêu cùng Thịnh Dục đều nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Thịnh Hy nhanh chóng bỏ xuống băn khoăn, một lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Sáng tỏ ngươi không phải nói muốn đi điều nghiên địa hình sao? Chạy nhanh đi a Thịnh hy này suốt ruột bộ dáng cùng thịnh chiêu thoạt nhìn thật là không có sai biệt. Đi đi đi, này liền đi. Thịnh chiêu vừa rồi liền muốn đi, này không phải cùng thịnh hy ăn nhịp với nhau. Thịnh dục sao cũng được, nếu thịnh chiêu cùng thịnh hy đều muốn đi, hắn cùng đi cũng đúng. Sau đó, sau đó bọn họ ba cái ai cũng không đi thành, đều bị tạm thời vòng ở liều trại, không cho đi ra ngoài đi lại. Ba vị tiểu chủ tử, hoàng thượng riêng làm nô tài cho ngài vài vị mang cái lời nói. hiện tại bên ngoài nơi sân còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt không nóng nảy đi ra ngoài chờ vãn một chút hết thể ổn thỏa nô tài lại đến thông chi các ngài thịnh chiêu bọn họ đều đi đến lều trại cửa vẫn là làm lương hữu tư đổ vừa vặn lương hữu tư sát thật là cười tủm tịm một chút đều không đáng sợ nhưng là nhân ra là cho hoàng đế truyền lời thịnh chiêu bọn họ chỉ có thể dưng dưng lui về lều trại chờ đợi triệu hoán lương hữu tư xem bọn họ nghe lọt được lúc này mới cung kính lui ra trở về cảnh đế bên người đợi mệnh Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử thoạt nhìn thật là thực không cam lòng đâu, quả nhiên hoàng thượng liệu sự như thần. Lương hữu tư nhớ tới cảnh đế nguyên lời nói, trong lòng chính là một trận buồn cười. Nhà bọn họ hoàng đế bệ hạ nguyên lời nói là nói như thế nào tới? Nga, là nói như vậy. Lương hữu tư, người qua đi nhìn xem mấy cái tiểu nhân, làm cho bọn họ trước không cần qua đi xem náo nhiệt. Trở nên bọn họ đi ra ngoài thời điểm chấm sẽ làm người qua đi thông chi bọn họ. Đặc biệt là thịnh chiêu, cho chấm nhìn chầm chầm khẩn. Yêu nhất xem náo nhiệt chính là hắn. Cảnh đế thậm chí còn làm lương hữu tư nắm chặt qua đi, bằng không sợ là người cũng đã trốn đi. Cũng may hắn cước trình không chậm, bằng không thật đúng là đã bị hoàng thượng liêu chuẩn, thiếu chút nữa không bắt được người. Lương hữu tư buồn cười lại may mắn. Trở về đem sự tình cùng cảnh đế một hội báo, lại rước lấy cảnh đế hảo một trận cười. Liên mặt sau tiếp kiến triều thần cùng bộ lạc thủ lĩnh thời điểm đều còn mang theo chưa hết ý cười. Đỉnh đầu lao đại tâm tình hảo. phía dưới làm việc người tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng hôm nay cảnh đế tiếp kiến bọn họ cũng chưa nói cái gì đại sự chủ yếu là quay trùng quanh hôm nay thảo nguyên thịnh hội sự tình đề tài đều còn tính nhẹ nhàng cho nên quân thần chi gian là một mảnh hòa thuận vui vẻ tối hôm qua sự tình giống như phong quá gợn sóng tan đi thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh nhóm trong lòng đều lặng lẽ lỏng một ngụm hai khẩu khí vốn dĩ có tây cánh bộ lạc thủ lĩnh trước xe chi thiêm bọn họ hôm nay nhưng đều là ôm tham gia hưởng môn yến tâm tình tới gặp cảnh đế không nghĩ tới tình huống nhưng thật ra so với bọn hắn tưởng tốt hơn rất nhiều thịnh chiêu còn không biết hắn vì cảnh đế cùng hắn thần tử nhóm tốt đẹp hội đàm bầu không khí làm ra một phần công hiến hắn chính nghĩa phấn điền lương đối với thịnh Dục cùng thịnh hy lên án cảnh đế ta hoài nghi phụ hoàng là ở nhằm vào ta tuy rằng lương hữu tư truyền lời thời điểm là bình đẳng nhằm vào bọn họ mỗi người nhưng là thịnh chiêu chính là có một loại thần kỳ dự cảm hắn nhất định có bị riêng nhằm vào sáng tỏ a ngươi đừng như vậy tưởng Ngươi muốn như vậy tưởng à, nếu thật giống như ngươi nói vậy, ta đây cùng thịnh dục nhưng cho dù là bị ngươi liên lụy, lại bị nhằm vào, lại muốn thẹn với chúng ta, nơi này ngoại ngươi ít nhiều a. Tuy rằng Thịnh hy cũng cảm thấy Thịnh Chiêu hoài nghi không phải không có lý, nhưng là vẫn là vâng chịu huynh đệ tình nghĩa, vắt hết óc tìm lý do an ủi an ủi hắn. Thịnh Hi, ngươi nói thật là quái có đạo lý. Sau đó, Thịnh Chiêu liền càng tâm tắc, hơn nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía Thịnh Dục. Làm bọn họ ba cái bên trong chỉ số thông minh cao điểm, thịnh dục hẳn là có thể tìm được một cái hảo một chút ra ủi thiết nhập khẩu đi. Tuy rằng ta không có chứng cứ, nhưng là ta cảm thấy ngươi hoài nghi là đúng. Đỉnh thịnh chiêu chờ mong ánh mắt, thịnh dục nghĩ nghĩ, gật đầu khẳng định thịnh chiêu suy đoán. Ngươi xem ta bị ngươi khẳng định lúc sau, ta cao hơn sao? Ta chẳng lẽ muốn nghe chính là cái này sao? Thịnh chiêu cảm thấy hắn rốt cuộc vẫn là đánh giá cao thịnh dục. Trung quy là trao sai người A. Dù sao ngươi bị nhằm vào cũng không phải một ngày hai ngày, thói quen liền hảo. Hơn nữa nhiều lắm lại quá 30 phút, chúng ta là có thể đi ra ngoài, đừng tức giận. Thịnh Chiêu vẻ mặt bị cô phụ biểu tình thật sự là quá mức sinh động, thịnh dục tưởng làm bộ làm như không thấy đều không được, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng miễn cưỡng nói hai câu. Thịnh Chiêu còn tưởng rằng thịnh dục tỉnh ngộ lúc sau có thể nói ra chút cái gì đâu, kết quả vẫn là như thế thường thường vô kỷ Có được hai cái sẽ không an ủi người hảo ca ca là một loại cái gì thể nghiệm. Đại khái chính là lần sau không bao giờ tưởng từ bọn họ trên người tìm an ủi. Tuy rằng thịnh dục cùng thịnh hy không có cấp thịnh chiêu mang đến quá lớn an ủi, nhưng là thịnh chiêu tự lực cánh sinh đem chính mình an ủi hảo. Ba cái nam hải tử ghé vào cùng nhau, 30 phút thực mau liền hôn đi qua. Sắc thật như thịnh dục phía trước nói, bọn họ thực mau chờ tới lương hữu tư, thông chi bọn họ có thể ra cửa. Thịnh chiêu bọn họ lần này là thống nhất tới trước cảnh đế lều trại hội hợp, lại đi theo cảnh đế cùng nhau vào bàn. Cảnh đế tự nhiên là bị an bài ở tầm nhìn tốt nhất bình phát khu, thịnh chiêu bọn họ cũng dính cảnh đế quang, đều là hàng phía trước vị tòa. Thịnh chiêu phóng nhãn nhìn lại, mở mang thảo nguyên thiết trí đua ngựa chàng, kẽ ngã chàng, cái bia chàng, còn có một ít mặt khác hạng mục cũng đều có từng người nơi sân. Khác trước không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần trận này mà quy mô, khiến cho người rất có tham dự mong đợi. Hơn nữa hôm nay ở đây các vị, đặc biệt là thanh niên nam nữ, nhan giá trị thoạt nhìn đều so ngày hôm qua bay lên một cái độ. Thịnh Chiêu suy đoán chủ yếu là Trang Dung cùng phục sức duyên cớ. Ngày hôm qua chủ đề là thấy hắn Hoàng Đế cha, Trang Dung phục sức đều là có quy củ, chủ điều là phải đoan trang đại khí, thành thục ổn trọng. Mọi người đều biết, trừ Phi Thiên Phú dị bẩm, bằng không nếu muốn đạt tới đoan trang đại khí, thành thục ổn trọng hiệu quả, Trang Dung cùng phục sức sắc điệu liền phải hướng ngầm đi. Nhưng là hôm nay liền không giống nhau, hôm nay chính là nhân gia truyền thống thịnh hội, các đều là buôn lộ mặt tới. Hôm nay phạm là ngươi không nổi điên. Đem đả đảo triều đình loại này chữ mặc ở trên người, tùy tiện ngươi như thế nào trang điểm, đều sẽ không có người ta nói gì đó. Cho nên hôm nay đại cô nương tiểu tử trang điểm, đó là một cái so một cái mắt sáng. Ngay cả thịnh chiêu chính mình, xuyên đều là lượng màu vàng tiểu đáo choàng. Đều là vừa lúc tuổi tác, lại bị tươi sáng nhan sắc một phụ trợ, nhưng không phải hiện ra đẹp tới. Hơn nữa, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Hôm nay thịnh hội, đối thảo nguyên nguyên trụ dân tới nói hẳn là ý nghĩa trọng đại. Nghe nói lúc ban đầu, thịnh hội ý nghĩa là vì chúc mừng được mùa, chuyến lưu tiệm lâu, thịnh hội lại bị giao cho rất nhiều tân ý nghĩa, nhưng tóm lại đều là chút tốt đẹp hạnh phúc niệm tưởng. Sắc thật đáng giá vui vẻ, đáng giá hảo hảo chúc mừng. Thịnh chiêu suy nghĩ bay lộn thời điểm, cảnh đế đã nói xong lời dạo đầu, tuyên bố thịnh hội chính thức bắt đầu rồi. Phần 133 Trước hết bắt đầu hạng mục là hoa thức đua ngựa, như thế ra ngoài thịnh triêu dự kiến. Thịnh chiêu vốn dĩ cho rằng loại này cấp quan trọng hạng mục là muốn lưu lại áp trục, như thế nào cũng đến chờ đến buổi chiều đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ bị dùng để mở màn. Hôm nay thịnh hội vai chính là thảo nguyên các bộ lạc tộc nhân, cảnh đế khó được chi kỷ không có giọng khách gát giọng chủ. Chỉ cố gắng bọn họ vài câu, còn thêm một phen bảo kiếm đương điểm có tiền, liền đem sân nhà để lại cho bọn họ, chính mình an tâm đương cái tôn quý linh vật. Thảo nguyên người đều là trời sinh xí tử. Trước kia Thịnh Chiêu cho rằng này nhiều ít là mang điểm khoa trương cách nói. Hôm nay vừa thấy, mới biết được nhân gia cư nhiên thật là ở tả thực A. Nhân gia không chỉ có có thể siêu tốc cưới ngựa, thậm chí còn có thể tại lập tức làm hoa sống. Người bình thường đem ngựa đương phương tiện giao thông, bọn họ đây là đem ngựa đương món đồ chơi A. mươi 145 đệ 145 trường. Một hồi đua ngựa xem đến Thịnh Chiêu là xem thế là đủ rồi. Lập tức dân tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Thịnh Chiêu kích động đắc thủ tâm đều trục đỏ. Hắn ban đầu còn có thể khắc chế quy quy củ củ ngồi ở vị trí câu trên mình xem đua ngựa, đến cuối cùng đã hoàn toàn kìm nén không được, thuần thục nhặt cái cảnh đế không chú ý khoảng không, lưu đến đua ngựa trung điểm nói cản tuyến chỗ. Thính phòng đã thỏa mãn không được hắn, chỉ có sân thi đấu ghế trọng tài mới có thể chứa được hắn. Cảnh đế nguyên bản cũng không trông cậy vào thịnh chiêu có thể ngoan ngoan ở trên chỗ ngồi đãi hoàn chỉnh trạng, hắn có thể nhận đến bây giờ mới rời đi, cảnh đế đã thực vừa lòng. Tiểu nhi bướng bỉnh, ngồi không được làm chư vị ái khanh chê cười cảnh đế thuần thục cấp thịnh chiêu hòa giải thu thập cái đuôi. hắn trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện nên nói trường hợp lời nói vẫn là không thể rơi rớt tứ hoàng tử hoạt bát đáng yêu đúng là hài tử thiên tính húng chi nam hài tử trời sinh đối đua ngựa đều là cảm thấy hứng thú xem tứ hoàng tử như vậy hoàng đế bệ hạ ngày sau dưới trướng lại muốn nhiều một viên manh tướng có thiện ngôn tử người cười tiếp cảnh đế nói có thể xuất hiện tại đây loại trường hợp cái nào cũng không phải không có ánh mắt người Từ tối hôm qua đến bây giờ, ai còn có thể nhìn không ra tứ hoàng tử là hoàng đế bệ hạ trong lòng ái. Hoàng đế bệ hạ vừa rồi rõ ràng là khiêm tốn chi ngữ, tùy tiện nghe một chút thì tốt rồi, nếu là thật sự thật sự, đó chính là chính bọn họ không phải. Chúng ta thảo nguyên bộ tộc nam nhi các thuật cưỡi ngựa lợi hại, tiểu nhi ở kinh thành chưa thấy qua, cho nên khó tránh khỏi hưng phấn chút, Chư vị ai khanh nhiều đảm đương. Cảnh đế đối thuộc hạ thức thời thực vừa lòng, liền cũng có qua có lại, hồi khen đua ngựa trong sân các huynh đệ. Không dám không dám, này vốn chính là nhân chi thường tình, đâu ra đảm đương vừa nói. Hoàng đế bệ hạ thật sự là khách khí. Khó được tới một lần thảo nguyên, nên làm chư vị hoàng tử tận hưng mới là. Này đó nhi lang hoặc là là dự thính thủ lĩnh con cháu, hoặc là đó là bọn họ nể trọng trẻ tuổi. Hiện giờ có thể được cảnh đế một câu khen, bọn họ tất nhiên là có chung vinh dự, liền tươi cười đều thiệt tình vài phần. Mặt sau lại khen khởi thịnh chiêu mấy cái tiểu hoàng tử tựa hồ đều càng hạ sức lực chút. quả nhiên. Đối đại chồng hoa người tới nói, khen đối phương hải tử so nói cái gì đều hảo xử. Cảnh đế cùng chư vị đại thần hiển nhiên là sẽ nói chuyện phiếm, hoàn toàn nắm giữ nói chuyện phía mật mã. Thịnh Dục, Thịnh Hi, nếu là thích, cũng có thể cùng nhau tiến đến. Cảnh đế cùng chư vị đại thần tiến hành xong một vòng hài hòa hữu hảo thương nghiệp lẫn nhau khen lúc sau, lúc này mới có thừa lực chú ý đến Thịnh Dục cùng Thịnh Hi. đều là nam hải tử, nghĩ đến đối đua ngựa cũng là cảm thấy hứng thú. Thịnh Dục ổn trọng, cảm xúc che giấu đến còn hảo chút. Thịnh Hi trong mắt hâm mộ đều mau tràn ra tới. Cảnh đế chưa bao giờ là khắc khe hài tử người, trường hợp này cũng không cần thiết đem bọn họ đều câu ở trước mắt, dứt khoát mở miệng cho đi. Tạ phụ hoàng. Thịnh Hi đôi mắt đều sáng. Vừa rồi Thịnh Chiêu chiêu chồn em thời điểm đã kêu quá hắn cùng Thịnh Dục, nhưng là hắn không dám. Hắn phụ hoàng không cho đi, mượn hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám giống Thịnh Chiêu như vậy lén lén lút lút lại quang minh chính đại chuồn em. Liên tính thịnh chiêu có thành công chuồn em còn miễn trách phạt kinh nghiệm ở phía trước hắn cũng không dám tạ phụ hoàng thịnh dục vẫn là trước sau như một tổn trọng vừa rồi không có cùng thịnh chiêu đi là cố kỵ triều đình lần này tổng cộng cũng chỉ tới ba cái hoàng tử tổng không thể các khiêu thoát dù sao cũng phải lưu cá nhân căng căng bãi nếu hắn phụ hoàng hiện tại không cần bọn họ lưu lại nơi này đương linh vật kia hắn cũng vẫn là thực nguyện ý gần gũi xem đua ngựa thịnh dục cùng thịnh hy cảm tạ ân lúc sau Động tác thực mau chạy tới nơi cản tuyến trung điểm chỗ cùng Thịnh Chiêu hội hợp. Các ngươi nghĩ thông suốt, cuối cùng nguyện ý lại đây a. Thịnh Chiêu nhìn đến bọn họ cũng thực vui vẻ. Tuy rằng hắn một người chơi cũng có thể chơi đến khá tốt, nhưng là có người bồi cùng nhau nói, hắn cũng rất vui lòng. Rốt cuộc chính mình chơi có chính mình chơi là thú, nhưng có người bồi cũng có có người bồi chỗ tốt không phải. Trước không nói cái này, hiện tại tái hướng thế nào. Thịnh Hy cảm thấy Thịnh Chiêu vấn đề một hai câu giải thích không rõ ràng lắm. Chờ trở về lại nói tỉ mỉ cũng không muộn liền không cần ở chỗ này thảo luận chậm trễ thời gian thi đấu quan trọng như ngươi chứng kiến ở đây thảo nguyên nhi lang các thực lực bất phàm trong đó kia vài vị càng là xuất sắc thịnh chiêu cố Y cấp thịnh hy chỉ ra mấy cái hắn cảm thấy phá lệ xông ra tuyển thủ hơn nữa vị kia kỵ đỏ thấm mã đặc biệt lợi hại ta cảm thấy hắn nói không chừng có thể bắt lấy hôm nay quán quân thịnh chiêu để sát vào thịnh dục cùng thịnh hy chia sẻ chính mình xem trọng đoạt giải quán quân tuyển thủ hạt giống Ta nhìn xem. Thịnh Hy tỏ vẻ tin tức tiếp thu thành công, ưu tiên chú ý khởi thịnh chiêu vừa rồi chuyên môn nhắc tới vài vị tuyển thủ. Thịnh dục tự nhiên cũng nghe tới rồi, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó chuyên tâm xem khởi thi đấu. Ban đầu thịnh chiêu một người lại đây thời điểm, trọng tài quan trong lòng là có điểm hốt hoảng. Trọng tài quan phía trước cũng là ở tiếp giá trong đội ngũ, cho nên là nhận được thịnh chiêu mặt. Tối hôm qua tây cánh bộ lạc sự tình hắn tự nhiên là nghe nói qua, nghe nói này trong đó. Vị này tiểu hoàng tử công không thể không. Cũng không biết vị này tiểu tổ tông lúc này lại đây là muốn làm gì. Tuy rằng hắn từ trước đến nay an phận thủ thường, càng không có lòng không phục, nhưng vẫn là trong lòng bồn trồn. Ngươi hảo nha, trọng tài quan. Ta chính là tưởng gần một chút xem thi đấu, không có ý khác. Ta cũng sẽ không quấy rầy công tác của ngươi, chính là sẽ chiếm ngươi một chút địa phương, nhưng chúng ta tiểu, chiếm địa nhi không nhiều lắm. Thịnh chiêu tuy rằng không biết chính mình kinh tối hôm qua một dịch đã ở Thảo Nguyên Thanh Danh Truyền xa rốt cuộc hắn tự nhận là hắn cũng không có làm sự tình gì nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra tới trọng tài quan thấp vọng, chạy nhanh mở miệng giải thích an nhân gia tâm hắn vốn dĩ chính là vi phạm quy định xuất hiện ở chỗ này nếu là yên phận quá khứ hắn phụ hoàng mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi theo đi qua nếu là còn chậm trễ nhân ra đứng đắn sự kia hắn liền thật sự trốn không thoát hắn phụ hoàng một đôn tấu trọng tài quan xem thịnh chiêu bình dị gần gũi giống như cũng thực giảng đạo lý lúc này mới dám hơi chút buông điểm lo lắng mặt sau phát hiện thịnh chiêu quả nhiên chỉ là như hắn theo như lời đơn thuần tới xem đua ngựa lúc này mới hoàn toàn yên lòng còn phi thường chi kỷ cho thịnh chiêu một mặt tiểu lệnh kỳ cầm chơi trọng tài quan chính mình trong tay năm chính là chủ lệnh kỳ hắn chủ yếu chức trách có nhị một là giám sát đua ngựa trong quá trình công bằng nếu có vi phạm quy định gian lận hoặc là mặt khác ngoài ý muốn trả hướng tắc huy kỳ ý bảo lúc sau sẽ có chuyên môn người đi tiếp nhận kế tiếp công việc thứ hai là có người dẫn đầu đến trung điểm khi huy kỳ ý bảo quán quân sinh ra Cho nên thịnh chiêu trên tay tiểu lá cờ kỳ thật không có gì thực tế ý nghĩa, chính là cầm hảo chơi, nhiều điểm nhi tham dự cảm. Rốt cuộc tới cũng tới rồi, ghế trọng tài thượng đi một chuyến, tốt xấu lưu lại điểm vật kỷ niệm. Có ứng đối thịnh chiêu kinh nghiệm, chờ thịnh dục cùng thịnh hy cũng cùng đi đến thời điểm, trọng tài quan chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, thực mau liền chấn định xuống dưới. Tục ngữ nói rất đúng, một con dê cũng là phóng, một đám dương cũng là đuổi, mang một cái cùng mang ba cái kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Tuy rằng đem tôn quý hoàng tử so sánh thảo nguyên thượng tiểu dê con, là có một chút đại nghịch bất đạo, nhưng là hắn dù sao chỉ là ở trong lòng nói thầm, người khác cũng nghe không. Trọng tài quan một bên cuồng soát nội tâm tiểu kịch trường, một bên thuần thục lại móc ra hai mặt tiểu lá cờ, cấp thịnh dục cùng thịnh hy một người đệ một mặt. Tổng không hảo chỉ có tứ hoàng tử có, bọn họ không có. Hắn một cái nho nhỏ trọng tài quan, cũng không dám nặng bên này nhẹ bên kia. Đến nỗi vì cái gì trên người hắn có nhiều như vậy tiểu lá cờ. nói vậy mọi người đều từng có cùng loại thể hội mỗi một cái nhìn như dư thừa chuẩn bị sau lưng luôn có một đoạn hoặc lã trá rơi lệ hoặc không biết nên khóc hay cười chuyện xưa trọng tài quan câu chuyện này hiển nhiên là quy về không biết nên khóc hay cười này một loại trọng tài quan chính mình chính là cái thuật cưỡi ngựa cao thủ bất luận là thường quy cưỡi ngựa vẫn là đa dạng cưỡi ngựa hắn đều là cao thủ số 1 số 2. đã từng càng là liên tục tam giới cưỡi ngựa bắn cung loại quán quân sau lại tuổi hơi chút lớn chút hắn liền không hề tham dự thi đấu Sửa đường trọng tài quan. Rốt cuộc hắn đã chứng minh rồi chính hắn, cái này sân khấu vẫn là để lại cho càng tuổi trẻ càng cần nữa người của hắn hảo. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là trọng tài quan đã có mấy năm đảm nhiệm đua ngựa trọng tài kinh nghiệm, nhưng là trước 2 năm tổng hội ở lệnh kỳ thượng ra một ít không lớn không nhỏ bại lộ. Tỷ như mới vừa móc ra tới đã bị đi ngang qua, không biết nhà ai thèm ăn mã cấp ướt, tỷ như rõ ràng lấy đến vững vàng, đã bị thình lình xẻ ra gió to cấp cuốn đi mặt gờ. lại tỉ như hảo hảo một mặt lệnh kỳ cư nhiên sẽ bị dương đà nổ nước miếng xối đến ướt lộc cộc trọng tài quan đến nay đều không có suy nghĩ cẩn thận hảo hảo đua ngựa chẳng vì cái gì sẽ xuất hiện dương đà này không hợp lý đi có này đó có thể nói kỳ ba trải qua trọng tài quan liền cũng không sư tự thông học xong lo trước khỏi họa hắn hiện tại phạm là đảm nhiệm trọng tài quan trên người mang lệnh kỳ liền sẽ không thiếu với một tay chi số vốn dĩ hắn còn nghĩ năm nay tựa hồ hết thảy đều thực thuận lợi không có thèm ăn mã không có mạc danh dương đà cũng không có thình lình xảy ra gió to kết quả hắn rốt cuộc là quá ngây thơ rồi này không phải tới một hai ba cái tiểu hoàng tử bảo hiểm khởi kiến sang năm tiểu lá cờ ít nhất đến thiên bội trọng tài quan trong lòng yên lặng làm quyết định sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm giữa sân tái huống phân tới rồi tiểu lá cờ thịnh dục cùng thịnh hy cũng rất vui vẻ sau lại vây xem trong chốc lát tái huống lúc sau thậm chí phi thường vật tân kỳ dụng múa may tiểu lá cờ cho chính mình xem trọng tuyển thủ cố lên trợ uy Lúc này lịch thi đấu đã tới rồi kết thúc, đa dạng cối ngựa, chướng ngại tái đều đã hoàn thành, chỉ còn lại có cuối cùng một vòng lao tới. Tuy là rụt rẻ như thịnh dục đều bị kịch liệt tái hướng ảnh hưởng, nhiệt huyết phía trên. Thịnh dục đều như vậy, liền càng miễn bản thịnh chiêu cùng thịnh hy, hai người cánh tay đều mau huy chặt đức, tiểu lá cờ bị bọn họ múa may đến chỉ còn tàn ảnh, có thể thấy được này ra sức trình độ. Thịnh chiêu bọn họ ba người nhiệt tình tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng trên sân thi đấu tuyển thủ. đặc biệt là ba vị bị thịnh chiêu bọn họ từng người xem trọng tuyển thủ càng là hận không thể phát huy ra bản thân hai thực lực mới không cô phụ thịnh chiêu mấy người duy trì bị thịnh chiêu hoàng tử như thế coi trọng có thêm đây là bao lớn vinh quang cuối cùng cũng không biết là đơn thuần vận khí cùng thực lực vẫn là thịnh chiêu ủng hộ của bọn họ thật sự nổi lên tác dụng bọn họ ba cái từng người xem trọng tuyển thủ thật đúng là ôm đồm lần này đua ngựa tiền tam danh đặc biệt là thịnh chiêu duy trì đỏ thấm mã tuyển thủ càng là trực tiếp bắt lấy khối thủ các ngươi quá tuyệt vời, quá lợi hại. hơn nữa các ngươi mã cũng thực hảo. chờ sở hưu tuyển thủ đều hướng quá vạch đích lúc sau. thịnh chiêu lành thịnh dục cùng thịnh hy trực tiếp chui vào tuyển thủ đôi, thiệt tình thành ý cuồng tặng cầu vồng thí. hôm nào có rảnh thời điểm giáo giáo chúng ta. các ngươi thuật cưới ngựa thật sự thật là lợi hại. thịnh hy vẫn luôn cảm thấy chính mình ở vận động loại hạng mục thượng rất có thiên phú, thậm chí so thịnh chiêu còn mạnh hơn một ít. nhưng hôm nay một hồi thi đấu xem xuống dưới, cũng là bị những người này thuyết phục. Các ngươi rất mạnh hôm nào có cơ hội cùng nhau phi ngựa thịnh dục khó được chủ động phát ra mời huynh đệ ba cái một đốn phát ra khen đến những người này cao mã đại thảo nguyên nhi lang đều nhịn không được ngượng ngùng cũng may mặt hắc nhìn không ra từ lúc chào đời tới nay thật là lần đầu tiên như thế thích chính mình ngăm đen màu da bất quá không phải đều nói kinh thành người rụt rè có lẽ sao có lẽ nhưng thật ra có thể nhìn ra tới rụt rè là một chút đều không có đi thật là làm người đau cũng vui sướng a Đương nhiên, chủ yếu là vui sướng. mươi 146 đệ 146 chương. Ngươi cùng ngươi tiểu hồng đặc biệt khốc. Thịnh chiêu khen xong chung quanh một chỉnh vòng người lúc sau, ai ai cọ cọ dịch đến vị kia đỏ thâm mã bên người, đem hắn đơn độc lại sách ra tới khen một lần, còn nhân cơ hội sờ sờ tiểu hồng đầu to. Nay đảo không phải hắn lỗ mãng, chủ yếu là tiểu hồng trước thấp thấp đầu cọ hắn, cùng hắn kỳ hào tới. kia hắn tổng không làm cho nhân ra một con anh tuấn cường tráng tiểu hồng thất vọng đi. Phần 134 tạ tứ hoàng tử khen. Vị kia đỏ thắm mã một bên càng tạ, một bên một lời khó nói hết nhìn thịnh chiêu đối hắn ái lập tức hạ nảy tay. Tuy rằng nói như vậy khả năng đối chính mình không tốt lắm, nhưng là hắn thiệt tình cảm thấy, bọn họ vị này tứ hoàng tử thích hắn đại khái là thật sự, nhưng là so với thích hắn, tứ hoàng tử hẳn là càng thích chính là hắn tiểu hồng. Phi, hắn mã. Nó. Kỳ thật không gọi tiểu hồng. Hắn cũng nhìn ra tới thịnh chiêu là cái khó được có thể bình thường nói chuyện quý nhân. cho nên Trung Quy vẫn là không nhịn xuống mở miệng sửa đúng một chút. Thật sự, phàm là tứ hoàng tử kêu chính là đỏ thấm, hắn đều không nghĩ so cái này thật, cho dù là lão hồng, hắn đều nhận. Chính là tiểu hồng liền thật sự thật quá đáng. Hắn thật sự rất tưởng biết, đối với một con như thế kiện mỹ cường tráng tráng niên lương câu, tứ hoàng tử là như thế nào có thể kêu ra tiểu hồng như vậy nhỏ xinh đáng yêu tên. kia hắn kêu, Thịnh Chiêu biết chính mình gọi sai nhân ra ái mã tên, tuy rằng không có gì ngượng ngùng ý tứ. nhưng cũng thức thời tiếp lời nói đắc tử hắn đều đại táo đỏ thân mã hổi đến nhưng nghiêm túc vây xem đến thịnh hy thịnh dục thật không phải bọn họ làm huynh đệ thiên vị thịnh chiêu chiêu tuy rằng thịnh chiêu chiêu lấy tên chẳng ra gì chính là rõ ràng vị này tân ra lò đua ngửa khôi thủ lấy tên càng chẳng ra gì đi còn không bằng thịnh chiêu chiêu đâu ngươi là bởi vì nó là màu đỏ mặt khác có lẽ nhà ngươi có ai thích ăn quả táo đi thịnh chiêu nhưng thật ra không có thịnh dục cùng thịnh hy như vậy ghét bỏ Hắn ngược lại là cảm thấy rất thân thiết. Nay quen thuộc đặt tên ý nghĩ, rõ ràng cùng hắn là một cái chiêu số sao. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, Thịnh Chiêu nói được phá lệ khẳng định. Đúng vậy, quả táo lại hồng lại ngọt còn bổ người, vừa nghe chính là cái tên hay. Đỏ thâm mã vừa nghe Thịnh Chiêu đoán đúng rồi chính mình đặt tên ý nghĩ, càng vui vẻ. xác thật là cái tên hay. Đây là ta vừa rồi từ trọng tài quan nơi đó thuận tới tiểu lá cờ, tặng cho ngươi. Chúc ngươi mặt sau thi đấu cũng đều cùng vừa rồi giống nhau thế như trẻ tre. Đều cho tới trình độ này, không chừa chút cái gì tiểu lễ vật liền thật sự là không thích hợp. Nay tiểu lá cờ thịnh chiêu kỳ thật còn rất thích, vừa rồi cũng chưa bỏ được cấp. Hiện tại cũng là không có biện pháp, trên người không có mặt khác thích hợp đồ vật. Tạ tứ hoàng tử, đại bàng nhất định tận lực, không cố phụ ngài kỳ vọng. Đỏ thâm mã hiển nhiên thâm chịu ủng hộ, bảo bối lại trịnh trọng tiếp nhận thịnh chiêu đưa qua tiểu lá cờ. thịnh chiêu thậm chí đều cảm thấy hắn phía sau tựa hồ có ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt sau đó thịnh chiêu hậu chi hậu giác ý thức được nguyên lai đỏ thấm mã tên thật kêu đại bàng á cùng hắn đại táo giống như cũng rất xứng đôi xem thịnh chiêu cùng hắn tuyển thủ hạt giống liêu đến tốt như vậy thịnh hy cũng bất động thanh sắc tiến đến hắn xem trọng vị kia tuyển thủ bên cạnh lén lén lút lút chiều hắn đưa ra chính mình tiểu lá cờ tuy rằng ngươi trận này không có đoạt giải quán quân nhưng ta còn là nhất xem trọng ngươi tiểu lá cờ đưa ngươi cố lên Tạ Tam Hoàng tử, vẫn luôn ở một bên xem đỏ thấm mã náo nhiệt tuyển thủ không nghĩ tới cư nhiên còn có chính mình phân, trong lúc nhất thời vui vẻ đến tiểu nói lắp. Không tạ, là chính ngươi ưu tú. Thịnh Hy cùng chính mình xem trọng tuyển thủ hỗ động lúc sau, cảm thấy mỹ mãn chạy về Thịnh Chiêu cùng Thịnh Dục bên người. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy tiểu lá cờ đều cấp đi ra ngoài, liền đem không đưa tiểu lá cờ thịnh dục cấp hiện ra tới. Nhị Hoàng tử cũng sẽ đưa ra tiểu lá cờ sao. Một chúng vây xem quần chúng trên mặt không hiện. trong lòng trong mắt đều ở chú ý. Cho ngươi, thịnh dục không có làm đại gia đợi lâu, thong dong đi đến hắn vẫn luôn duy trì vị kia tuyển thủ bên người, lập tức đưa ra tiểu lá cờ. đa tạ nhị hoàng tử. Vốn dĩ có rất nhiều lời hay tưởng nói, cuối cùng phát hiện tựa hồ chỉ có câu này nhất có thể biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Vài vị hoàng tử, chỉ có bọn họ ba cái có, chúng ta không có sao. Chúng ta không có bắt được tiền tam đã thực thảm, kết quả còn không có tiểu lá cờ. Thảm càng thêm thảm A. Có hoặc bắt nam hải tử bắt đầu ồn ào xào không khí. Đúng rồi, vừa rồi khen nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là hống chúng ta sao? Trung quy là chúng ta không xứng. Đây là không thời dạy cũng hiểu đáng yêu thảo nguyên đại trà xanh. Có hay không một loại khả năng, vài vị hoàng tử là vì khen bọn họ ba người, mà khen chúng ta mọi người. Đây là mạch náo thanh kỳ. Xem ra là chân tướng. Đúng đúng đúng, nhưng còn không phải là như thế. Đáng sợ chính là, kể trên ngôn luận cư nhiên còn được đến mọi người duy trì. Này một đám, thật là xem náo nhiệt không chê sự đại. Tiểu lá cờ đó là có thể tùy tùy tiện tiện cấp sao. Đương nhiên phải cho ta thích nhất người. Cấp nhiều liền không đáng giá tiền lạc. Về sau các ngươi đi kinh thành chơi thời điểm, mang theo tiểu lá cờ đi túc vương phủ tìm chúng ta, chúng ta đến lúc đó mang các ngươi dạo kinh thành đi. Thịnh triều tay nhỏ vung lên, không chút nào che giấu chính mình bất công. Ai nha, đây là bỏ lỡ một tòa quảng A. Có người tựa thật tựa giả thở dài. Đây chính là thịnh triều hoàng tử tín vật. Ngày sau bọn họ nếu là đi kinh thành, chính là một cái khả ngộ bất khả cầu nhân mạch. Chúng ta mặt sau còn có thi đấu, vài vị hoàng tử nhớ rõ mang theo tiểu lá cờ đi xem chúng ta thi đấu à. Có gan lớn bắt đầu tranh thủ cơ hội. Cũng may bọn họ đều có chừng mực, vui đùa dường như để ra một câu lúc sau, liền tách ra đề tài. Tuy rằng thứ tự đã quyết ra tới, nhưng là tuyên bố phải chờ tới thịnh hội sau khi chấm dứt. Cho nên đua ngựa đến nơi đây kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm. Bọn họ chi gian có hảo những người này đều không ngừng báo danh tham gia đua ngựa hạng nhất thi đấu. Cho nên hiện tại cũng không sai biệt lắm muốn đi chuẩn bị lúc sau thi đấu. Thịnh chiêu bọn họ mấy cái thực thức thời không quấy dày nhân ra, nói một câu liền dạo tới dạo lui kết bạn đi rồi. Đua ngựa lúc sau, mặt sau thi đấu liền không hề là từng cái tiến hành rồi. Rốt cuộc mặc kệ là té ngã vẫn là cơ loại hạng mục, đều không giống đua ngựa như vậy chiếm nơi sân, hoàn toàn có thể đồng bộ tiến hành. Cho nên thịnh chiêu bọn họ bắt đầu mãn thảo nguyên du tẩu. Cái gì hạng mục đều phải đi xem xem náo nhiệt. Sau đó thịnh chiêu liền khai mắt, chắc không được nhân ra có thể kêu thảo nguyên thịnh hội, hạng mục kêu kêu một cái phong phú. Hơn nữa hạng mục nội dung càng là làm thịnh chiêu bọn họ này mấy cái kinh thành tới người xứ khác chỉ có không thể tưởng được, không có nhìn không tới. Vừa rồi xem qua đua ngửa té ngã đây đều là thịnh chiêu dự kiến bên trong thường quy hạng mục, tế sữa bò đại tái, cắt lông dê đại tái này đó cũng còn ở có thể lý giải trong phạm vi. chính là vì cái gì trường hợp này sẽ có nhặt tức châu đại tái nhặt dương phân đại tái loại này có hương vị thi đấu thậm chí còn có biên vòng hoa đại tái hơn nữa biên vòng hoa đại tái vẫn là hạn định chỉ có thể nam tử tham gia vì cái gì a thịnh chiêu không hiểu nhưng là thịnh chiêu hết sức hiếu kỳ không phải kỳ thị giới tính a chỉ là dựa theo xác suất tới nói nữ hải tử nơi tay công cùng thẩm mỹ thượng đều tương đối tương đối có ưu thế một ít đương nhiên này tuyệt đối không bài trừ có chút nam hải tử thiên phú dị bẩm Chẳng sợ ngươi lộng cái nam nữ toàn nghi tái chế, thịnh chiêu đều có thể lý giải, vì cái gì chỉ định nam hải tử. Nhưng, có thể là muốn cho này đó nam hải tử xấu mặt. Không am hiểu thủ công thịnh hy chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ ra như vậy một cái miễn cưỡng có điểm đạo lý đến giải thích. Các ngươi đã quyên thảo nguyên thịnh hội còn có một cái quan trọng mục đích là làm vừa độ tuổi nam tử cùng nữ tử tương xem sao. Nghe nói tương xem thành công, cho nhau cố ý có tình nhân người, nam tử sẽ cho nữ tử đưa lên thân thủ biên chế vòng hoa. thịnh dục nhìn chính mình hai cái ngây ngốc đệ đệ chỉ có thể mở miệng cho bọn hắn giải thích nghi hoặc nga nguyên lai like là theo đuổi phối ngẫu chuẩn bị kỹ năng a vậy có thể lý giải thịnh chiêu cùng thịnh hy lập tức liền tin thịnh dục giải thích nói như vậy ở thái tử thịnh yến không ở dưới tình huống thịnh chiêu cùng thịnh hy cơ bản sẽ không nghi ngờ thịnh dục đây là đối học bá cơ bản tôn trọng chúng ta đây muốn hay không qua đi trộm cái sư cái này kỹ năng nghe tới rất hữu dụng bộ dạng a thịnh chiêu bắt đầu ngao ngoe dục dịch ta cùng thịnh dục đều không nóng nảy ngươi sốt ruột cái gì thịnh hy không hiểu thịnh chiêu chiêu đậu đại nhai con sớm như vậy học theo đuổi phối ngẫu kỹ năng có ích lợi gì không nóng nảy không nói đến ngươi cảm thấy phụ hoàng sẽ làm ngươi cưới thảo nguyên nữ tử chúng ta kinh thành nhưng không có loại này tập tục thịnh dục tiếp theo thịnh hy nói tiếp tục bổ đao lấy hắn phụ hoàng đối thịnh chiêu coi trọng tương lai hắn thê tử nhất định là xuất từ kinh thành đại gia tuyệt không khả năng xuất từ thảo nguyên ai nha ta là không nổi. Nhưng là thái tử ca ca suốt ruột ta hắn chính là đã tới rồi có thể cưới thái tử phi tuổi tác. Hắn lần này không có tới, ta đây cái này đương đệ đệ không được nghĩ điểm nhi hắn sao. Hơn nữa ta có cưới hay không thảo nguyên nữ tử cũng không chậm trễ ta học biên vòng hoa A, nữ hải tử thật nhiều đều thích vòng hoa đi, ta tổng có thể sử dụng được đến. Liên tính dùng không đến này mặt trên tới, ta chính mình cũng là rất thích. Thịnh chiêu lý do nhưng đầy đủ, thịnh dục cùng thịnh hy luân phiên ra trận cũng chưa có thể nói động hắn. hơn nữa Nhà chúng ta còn có hoàng tổ mẫu, mẫu phi, cùng như vậy nhiều tỷ tỷ muội muội, luôn có người thích. Thịnh Chiêu nghĩ lại lại tung ra một cái làm người không thể cãi lại lý do. Vì thế vốn dĩ ý đồ thuyết phục Thịnh Chiêu thịnh dục cùng Thịnh hy thỏa hiệp, đi theo Thịnh Chiêu tìm cái thâu sư tuyệt hảo vị trí, bắt đầu có nể nếp đi theo người học. Đi theo Thịnh Chiêu mấy cái hộ vệ không chỉ có cơ linh chuẩn bị cũng đủ hoa tài, còn tìm cái sẽ nói kinh thành lời nói Thảo Nguyên Đại Thúc ở bên cạnh chỉ điểm. Thảo Nguyên Đại Thúc xuất hiện đối Thịnh Chiêu bọn họ tới nói. quả thực là mưa đúng lúc rõ ràng bọn họ hình như là ấn bước đi tới nhưng là nhân ra một hồi thao tác lúc sau ra tới chính là mỹ lệ vòng hoa bọn họ một hồi thao tác lúc sau ra tới chính là một đống tổn hại chi chiết diệp chiến tổn hại hoa tài cùng cái thế giới cùng đôi hoa tài bất đồng một đôi tay a cũng may thịnh chiêu bọn họ mấy cái không thi đấu cũng đều không phải bỏ dở nửa chừng tính tình liên tính trước kia là cũng bị trong hoàng cung kia một đống lao sư cấp cưỡng chế sửa đổi tới có thảo nguyên đại thúc chỉ điểm Lại chậm rãi ma, cuối cùng cũng mài ra một cái miễn cưỡng có thể thấy qua đi vòng hoa. Thịnh chiêu cùng thịnh hy đối chính mình thành phẩm rất vừa lòng, thậm chí trực tiếp liền hướng chính mình trên đầu đeo. Đừng nói, thịnh chiêu cùng thịnh hy vốn dĩ liền dưỡng đến hảo, các có các đẹp, mang lên vòng hoa thật đúng là rất thích hợp. Liên thảo nguyên đại thúc nhìn đều khen cái không ngừng, nói là thảo nguyên thượng nữ hài tử cũng chưa bọn họ mang đến đẹp.